Tiểu đội tổ trưởng thái độ kiên quyết, lao tộc bá phụ tử lòng có băn khoăn, liền ở hai phương ẩn ẩn rằng co thời điểm, Vinh cẩm tỉnh. Nghe được tin tức thôn dân sôi nổi chạy tới đại đội trưởng ra, xem bọn hắn tiểu tiên nữ thế nào, có hay không sự. Vinh cẩm giờ phút này nằm ở tiểu trên giường gỗ, biểu tình héo héo không có tinh thần. Thiên lôi lúc ấy từ đỉnh đầu chiếu hạ khi, nàng kịp thời dùng thần lực hộ thể, mới vừa rồi miễn với hủy hoại thân thể. Vốn dĩ chờ xét đánh xong nàng liền không có việc gì, nhưng là ai ngờ trên đường sinh biến, tiên phủ thế nhưng đột nhiên bắt đầu cắn nuốt lôi điện. Tiểu bảo bối, chủ nhân thực xin lỗi ngươi, đi theo ta lưu lạc đến cái này hoang vắng tiểu thế giới, đều bụng đói ăn quảng thành như vậy. Vinh Cẩm dùng thần thức cảm thụ được thần hồn chung nào đó lâm vào trầm tịch tiểu quang điểm lại nhải. Nguyên bản tưởng trầm giải tích có đủ thần lực mở ra nó, kết quả tiểu bảo bối có điểm gấp không chờ nổi hình phạt chính phạt lôi điện lực lượng đều dám nuốt vào trực tiếp tiêu hóa bất lương lầm vào ngủ say vinh cẩm phiên cái thân tiếp tục sống không còn gì liên tiếp trạng thái nay sóng có điểm mệt, thần lực háo đi xuống một nửa trừ phi tiên phủ thành công mở ra bằng không ngày tháng năm nào mới có thể bổ tề ai nho nhỏ trẻ con nhăn tiểu mày lại than một tiếng tâm hảo mệt, đáng chết thủ trưởng lão nhân trở về lại tìm hắn tính sổ phúc ba tỉnh cảm giác như thế nào Trên người có hay không gì không thoải mái. Lý bà tử ngồi ở mép giường khẩn trương hỏi. Vinh cẩm nhìn thấy nàng lo lắng ánh mắt, nhớ mang máng hôn mê phía trước nghe được một tiếng bi thống tiếng gọi ở mỹ, hẳn là chính là vị này quan tâm nàng yêu quý nàng mãi mãi. Không Vinh cẩm lắc đầu, thò tay muốn ôm một cái, tâm tình hề phải chung, yêu cầu ôm một cái nâng lên cao mới có thể vui vẻ lên. Lý bà tử lập tức lao xuống tay, đem bảo bối cháu gai bế lên tới thay đổi thân đồ lót. Vinh Cẩm xem xét mắt, vẫn là mới làm, lớp lót đều là dùng tơ lụa vải dệt, so vải đông mặc vào tới cảm giác chính là thoải mái. Mãi, đói, kịch liệt lỗ lá chung, đến ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ mới được. Vinh Cẩm tay nhỏ ôm Lý Bà Tử cổ làm nũng, một chữ một chữ mà ra bên ngoài nhảy. Lý Bà Tử cao hứng mà ai một tiếng, lập tức ôm nàng đi ra ngoài tìm con dâu cả, kêu nàng ra tới chạy nhanh đi nấu cơm, nhà bọn họ phúc hoa đói bụng. Triệu phượng tiên vội vàng ra tới, nhìn đến vinh cẩm không có việc gì, trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất, vội không ngừng đáp lời. Lý bà tử trực tiếp đem lương quẩy chìa khóa đưa cho nàng, làm nàng tăng cường tốt làm, chỉ cần phúc qua có thể ăn, chỉ lo làm. Triệu phượng tiên liên tục gật đầu, bảo đảm cho bọn hắn phúc qua làm một đốn ăn ngon. Vinh cẩm yên lặng vô ngữ, lời nói thật nói nàng hiện tại trừ bỏ sữa dê hạnh nhân trà, gạo nếp canh, canh trứng chỗ. Còn có thể ăn gì, làm lại phong phú còn không phải tiện nghi trong nhà năm con tiểu nhân. Nô, no, nói đến cái này, Vinh Cẩm bỗng nhiên nhớ tới nào đó thiếu chút nữa bị nhân thân thương tổn tiểu xui xẻo chứng nhi. Ha, hoa độn độn mà nói ra này hai chữ, Vinh Cẩm hoan khẩu khí, em mà rốt cuộc có thể chuyển công nhi nói hai từ có tiến bộ. Lý bà tử đương nhiên không sai quá biến hóa này, trên mặt cười thành cúc hoa nếp gấp. Đối toàn ra tới người trong nhà nói thẳng bảo đôi cháu gái quả nhiên thông minh hơn người, mọi người đều vui vẻ không được. Vương Nguyệt cầm xoa xoa xương đỏ đôi mắt, nhìn thân khuê nữ cười rộ lên. Tiền Xuân Nga chú ý tới Vinh Cẩm kêu chính là nhà mình khuê nữ danh nhi, lập tức xoay người về phòng đem Lý Hà Hoa sách ra tới. Nương, Hà Hoa không thấy hộ hảo muội muội, ta đã tấu nàng ngông nhỏ, lại làm nàng cấp phúc hoa xin lỗi bồi tội. Tiền Xuân Nga nói đem khuê nữ đẩy đến Lý Bà Tử trước mặt. Ô ô mẹ, Phúc Hoa muội muội, ta sai rồi, ta lần sau không bao giờ ngủ gà ngủ gật, ô ô ô. Lý Hà Hoa lần này là thật sự nước mắt lương tròng, che lại chính mình ngông khóc hai mắt nước mắt, nước mắt là tả mà đi xuống rớt. Tiền Xuân Nga xoay đầu không đành lòng xem, không phải không đau lòng, chỉ là khuê nữ sắc thật phạm vào sai, thiếu chút nữa khiến cho Phúc Hoa gặp tội lớn. Không giao hấn nàng không giải trí nhớ. Nương, ngươi xem lý trị phú xoa xoa tay tưởng cầu tình. Hắn đã có thể này một cái tiểu áo đông, khóc hắn tâm đều run, chính là cầu tình nói lại cảm giác xin lỗi phúc hoa, hai đầu làm khó. Lý bà tử hư hư, tự biết kỳ thật sai không đến nhị cháu gái trên đầu, là nàng nhất thời xem sơ sót, thật muốn quái đến tiểu hài tử trên người, nàng này trương mặt già cũng không nhịn được. Biết giao huấn liền hảo, về sau bừng tình điểm. Lý bà tử một câu mang quá, tỏ vẻ vấn đề này không tính toán truy cứu. Vinh cẩm tả hữu xem xét, phát hiện chạy đề, nàng tưởng nói rõ ràng không phải cái này. Bất quá. Xem hà hoa bộ dáng, giống như căn bản không biết nàng bản thân lúc ấy trải qua quá như thế nào thời khắc nguy hiểm, thiếu chút nữa liền phải thảm tao độc thủ. Không biết cũng hảo, Vinh cẩm ngầm miệng lại, không chuẩn bị nhắc lại chuyện này. Đơn giản trừ bỏ nàng, người trong thôn đều không hiểu được. Hẳn là đối Lý Hà Hoa về sau trưởng thành tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Sau đó, Vinh Cẩm thức ăn thực mau bưng lên bàn, triệu phượng tiên dùng ra cả người thủ đoạn, cấp Vinh Cẩm hầm ra một chén, sữa dê canh trứng. Vinh Cẩm nhìn mặt trên còn điêu một cái tiểu cây đầu, thoạt nhìn rất có vài phần đáng yêu, trong lòng mặc mặc. Không thể không nói, đại bá mâu thật là rất có chủ nghệ ý tưởng cùng tính trẻ con. Lý Hà Hoa lúc này đã lau khô nước mắt hạt trâu. Kỳ thật trừ bỏ nàng mẹ ruột đánh nàng kia hai bàn tay, bên cũng chưa sờ qua nàng một chút, không tính là hủy khuất. Chẳng qua nàng là cái nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn đến Vinh Cẩm chén nhỏ sau đôi mắt liền thẳng, trong miệng nước miếng đầm địa, trên mông đau lập tức vứt tới rồi trên chín tầng mây. Vinh Cẩm nhìn đến nàng kia phó thèm hình dáng, căn cứ phía trước cộng hoạn nạn phân thượng, đem canh trứng chén hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Phúc A muội muội là tưởng cho ta ăn sao? Lý Hà Hoa hút liu nước miếng hỏi trong mắt dính ở canh trứng thượng xả không xuống dưới. Lý bà tử bang mà chụp một chút nàng đầu dưa, đem chén một lần nữa dịch trở về, một bên bắt đầu uy vinh cẩm, một bên phân phó tiền xuân Nga đi trưng thượng một chén lớn canh trứng tới, các bọn nhỏ ăn đều áp áp kinh. Lý hà hoa hề vải khuôn mặt nhỏ tức khắc tươi đẹp lên, thắp thắp thắp mà đi theo nàng nương chạy tới phòng bếp. Lý trị dân ở vinh cẩm tỉnh lại khi liền phóng đi Lý lâm ra, lúc này, người vác hòm thuốc tới rồi. Lâm tử, người cấp nhìn một cái, phút qua tỉnh lại nhìn không gì sự, cũng không biết có hay không nội thương. Lý lao đầu cao mày đối Lý Lâm nói, một đôi láo mắt thấy tiểu cháu gái tràn ngập lo lắng. Lý Lâm giờ phút này đối mặt Vinh Cẩm có điểm ma mong đốt, đối với đã xác định là thần tiên thân phận, thả vẫn là điên đảo hắn nhân sinh tam quan đầu sỏ gây tội, thật tiểu tiên nữ, hắn nhất thời không biết nên sao làm. Vọng, văn, vấn. Đó là cấp bình thường phàm nhân xem bệnh bước đi, dùng ở thần tiên trên người có thể hữu dụng sao. Còn có tây ý thì thủ đoạn, nghe tiếng tim đập Sợ là này đó phàm tục trẩn trị thủ đoạn đều không giúp được thần tiên gì vội đi, này nhưng làm sao? Lý lâm gại gãi đầu, mở ra hòm thuốc lại không biết nên làm gì. Người nét mực cái gì đâu? Sao không chạy nhanh cấp nhìn xem có hay không chuyện này? Lý bà tử xuất khẩu thuốc dục ngữ khí quá ghét bỏ. Ngày Thẩm nhi, ta suy nghĩ sao cấp thần tiên xem bệnh này bất chính sầu đầu sao. Theo ở phía sau tống trường hưng xem xét đầu, nhìn trộm nhìn Vinh Cẩm, trong ánh mắt không chỉ có có tán thưởng còn có kính sợ cùng sùng bái, công hiến ra đầu ngón tay thô tín ngưỡng lực một sợi. Vinh Cẩm liếc mắt nhìn hắn, cảm thán không hổ là tiểu thiên đạo con nuôi, cùng bình thường tin chung chính là không giống nhau, một sợi tín ngưỡng lực so đến quá toàn thôn người quỳ lệ khi phụng hiến, quả thực cấp lực. Lý bà tử bên này nghe xong Lý Lâm vấn đề sau giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, thần tiên chuyển thế lúc sau cũng là thân thể phang thai, nên sao xem liền sao xem, như vậy rõ ràng đạo lý đều không rõ, ngươi có phải hay không nốc? Lý Lâm, hào đi, chỉ là còn không có tử nhìn thấy chân thần tiên khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Kế tiếp liền dễ làm, lấy Lý Lâm kinh nghiệm cùng y lì thuật, cấp một bé gái làm kiểm tra đó là dư giả. Húng chi Vinh Cẩm trừ bỏ tinh thần đầu có điểm khiếm quyết, mặt khác đều thực khỏe mạnh. Không tinh thần chuyện này. Đại khái là mệt đi, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Lý Lâm Phòng đoan nói. Lý bà tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi Vinh Cẩm có phải hay không thật sự không có không thoải mái địa phương. Vinh Cẩm lắc đầu nói không, nàng mới hoàn toàn yên tâm. Trong nhà những người khác lần này đều lộ ra nhẹ nhàng gương mặt tươi cười, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Sau đó, nhìn đến Lý trị dân đi thỉnh lang trung thôn dân đoán được tiểu tiên nữ thức tỉnh, sôi nổi đề thượng trứng gà trứng vịt trứng ngông thịt muối từ từ lại đây vẫn ăn nàng. Lý lao đầu làm đại đội trưởng, luôn luôn đại công vô tư, buồn không nghĩ thu, nhưng là các thôn dân đều nói, đây là cho bọn hắn thôn tiểu tiên nữ cung phụng lại không phải cho hắn, hắn cự tuyệt nhưng vô dụng Vì thế Lý bà tử làm chủ đều nhận lấy, sau đó đương trường nâng ra bàn, mang lên hạt cắt chén. Điểm thượng lý ra thôn bài quế hoa mùi hương nhi cung hương, sau đó còn có đại gia hỏa đưa tới các loại công phẩm. Chờ đến vinh cẩm thượng bàn, bái thần nghi thức tức khắc bắt đầu rồi. Đại gia hỏa thành kính mà ngồi xuống đất mà quỳ, theo lý lao đầu kêu khẩu lệnh, đối cứu vứt bọn họ với nước lửa tiểu tiên nữ tiểu thần tiên quỳ lệ dập đầu, công hiến tự thân thuần tuy kính sợ cùng tín ngưỡng, cảm tạ nàng phù hộ. Một dập đầu, bái. Nhị dập đầu, bái. Tam dập đầu. Giang rác một tiếng, đại môn bị từ bên ngoài đẩy ra, điều tra tiểu đội các thành viên đứng ở cửa, nhìn đến loại này hư hư thực thực đang làm phong kiến mê tín hoạt động hiện trường, không biết còn muốn hay không đi vào. Ngoa tào, thật sự ở bái tế tiểu thần tiên ai? Bọn họ nếu không cũng đi tối chào, có thể hay không phù hộ trở về thăng quan phát tài? Như thế nào không đi vào, đổ ở cửa làm cái gì? Tiểu đội tổ trưởng kỳ quái hỏi, đẩy ra bọn họ đi vào. Nhưng mà trước mặt hương khói lượn lờ trường hợp làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Phía trên đả kích phong kiến mê tín đặc biệt nghiêm, nhưng mà nơi này lại chính quang minh chính đại mà bái thần đâu, không thể nói không gan lớn. Bất quá nhân ra sắc thật có gan lớn tư bản, có cái hư hư thực thực thần tiên chuyển thế thần tiên hoa hoa ở, nơi này phản phong kiến mê tín làm cho dù đã biết tình huống nghị đến bắt người phỏng trừng cũng sẽ xám xịt mà đến không một hồi. Nga, hắn như thế nào đã quên? Phản phong làm đã đã tới một lần, kết quả. Tiểu đội tổ trưởng tránh ra lộ, nhìn mắt mặt sau theo kịp nghiêm trường khoa, ra hỏa này chính là đen bóng kết quả. Có rõ ràng vết xe đổ, tiểu đội tổ trưởng nhưng không muốn ngây ngốc mà đi đụng phải cái này mấu chốt đương khẩu. Hắn chuẩn bị đứng ở một bên chờ bọn họ bái xong lại nói, thuận tiện quan sát một chút tư liệu thượng cái kia nữ hoa hoa. Vinh Cẩm Chiều hắn nhìn thoáng qua. Tiểu đội tổ trưởng chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đương trường bị kinh sợ trụ. Cái này làm cho hắn càng thêm tin tiểu tiên nữ nghe đồn, nhìn vinh cẩm ánh mắt đại lượng. Nghiêm trưởng khoa thực kích động, vừa thấy là ở bái thần, lập tức nhảy nhót mà chạy tới đoạt một vị trí, bắt được bái thần cái đuôi hơi, cũng đi theo xá một cái, tự mình cảm giác thực thỏa mãn. Chờ đến bái thần hoạt động sau khi kết thúc, triệu phượng tiên chỉ em dâu ba đem bàn chết hạng. Lý lao đầu lánh mấy đứa con trai đem cống phẩm đều thu lên, để lại cho nhà bọn họ phúc qua về sau chậm rãi tiêu hao. Lý bà tử cười ha hả mà bế lên bảo bối cháu gái, biểu tình vui dạo dược. Tiểu đội tổ trưởng lúc này đi tới, đến vinh cẩm trước mặt khụ khụ hỏi, Tiểu, tiểu tiên nữ, ngươi còn có thể lại làm bầu trời hạ điểm vũ sao? Hắn chỉ vào không trung mỉm cười hỏi, nếu có thể xác nhận cái này đặc dị công năng? Khi bọn họ thật đúng là tìm được rồi cái giải quyết tình hình hạn hán giảm bất thiên thai hảo biện pháp. Vinh Cẩm cho hắn một cái ngốc ngốc đắt ngây thơ vô tội mặt, cùng giống nhau em bé không khác biệt. Ngươi người này làm gì đâu, quảng trời mưa chính là ông trời, ngươi tìm ta ra phúc hoa làm gì. Lý bà tử ôm Vinh Cẩm lui về phía sau, cảnh giác mà nhìn tiểu đội tổ trưởng. Tiểu đội tổ trưởng bị trở thành hồng thủy manh thú, có điểm đau đầu, quay đầu nhìn về phía Lý lao đầu, ngươi xem này. Lý lao đầu cao mày nhìn phía cửa tiến vào lao tộc bá, đối phương chiều hắn lắc lắc đầu. Hắn là muốn mang đi chúng ta thôn tiểu tiên nữ, nương nàng có thể làm ông trời trời mưa bản lĩnh dùng để giảm bất nạn hạn hán. Lý Hồng quân đương trường vạch trần tiểu đội tổ trưởng ý đồ. Mang đi chúng ta tiểu tiên nữ. Kia sao có thể a không được không được. Tiểu tiên nữ đi rồi, ta làm sao. Vạn nhất hạn cùng bên ngoài một cái hình dáng, kia còn có để người sống. Sẽ đánh trời mưa là có điều kiện, tổng không thể làm tiểu thần tiên động bất động liền gào một giọng nói đi. Ở đây các thôn dân lập tức không làm, nghị luận sôi nổi vây đến Lý bà tử phía trước, đem nàng cùng Vinh Cẩm che ở mọi người phía sau, cùng điều tra tiểu đội người cách ly đến rất xa. Các thôn dân mồm năm miệng mười mà sôi nổi tỏ vẻ, muốn mang đi tiểu tiên nữ, trước từ bọn họ trên người quá. Tiểu đội tổ trưởng đầu càng đau, một cái đại đội trưởng một cái lao tộc trưởng còn không có thu phục hiện tại lại toát ra tới toàn thôn người ngăn trở hắn, điều tra còn như thế nào tiến hành đi xuống. Các hương thân, các người nghe ta nói, hiện tại bên ngoài hạn không thành bộ dáng, mọi người đều sung sướng không nổi nữa, thiên thai lại không giảm bất tiểu đội tổ trưởng kéo lên sở hữu thủ hạ, đối các thôn dân động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, y đồ khuyên bảo bọn họ. Nhưng mà các thôn dân không mua chứng ở thiết thân lích lợi cùng tín ngưỡng bị xúc phạm cơ sở thượng, Đối phương nói đều là hoa ngôn xảo ngữ, đều là ở lừa gạt bọn họ. Quá không đi xuống quản chúng ta chuyện gì. Chúng ta thôn an an phận phận mà quá chính mình nhật tử chiêu ai chọc ai. Chúng ta không có ngươi nói đại công vô tư phụng hiến tinh thần, các ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không đừng trách. Các thôn dân thái độ so láo tộc bá phụ tử còn muốn kiên quyết tiên minh, làm điều tra tiểu đội căn bản không có một chút khuyên bảo đường sống, lao lực mồm mép đều nói vô ích. Vóc vóc ở tiểu tiên nữ vấn đề thượng ngoan cố cùng con trâu dường như, một bước cũng không nhường. Lao tộc bá cùng lý lao đầu đều không có ra tới nói cái gì, trực tiếp là ngầm đồng ý. Hai phương người cái này lại rằng có thượng. Đang lúc không khí thập phần căng chặt là lúc, trong giữ đạo tạc tuần tra đội tiểu tử vội vàng hoang mang rối loạn mà chạy tới thông chi, nói bên ngoài lại xông tới một đợt người, như là tưởng cứu sân đập lúa thượng bị bó những cái đó ra hỏa. Mọi người lập tức con một chút rối loạn, tức giận tức giận mắng co chi, sợ hãi lo lắng co chi, nhất thời cũng không rảnh lo cùng điều tra tiểu tổ đối thượng cạnh tranh. Dám đến, chúng ta sẽ dạy bọn họ có đi mà không có về, các huynh đệ, chụp vũ khí. Lý trị phú một tiếng hô to, xách lên trong nhà sẻn liền hướng bên ngoài hướng. Trong đám người thanh tráng niên sôi nổi bước ra khỏi hàng, xoa tay hầm hè lại thoá nước bọn, về nhà chụp vũ khí đi, thật là lao hổ không phát huy. Khi bọn hắn đều là bệnh miêu, ngàn vạn đường lại nháo ra mạng người. Tiểu đội tổ trưởng lớn tiếng dặn dò một câu, bằng không hắn tưởng mắt nhắm mắt mở cũng chưa biện pháp. Vô luận đối phương có phải hay không làm ác người, các thôn dân đều không có quyền lực đánh giết bọn họ, đến giao cho quốc gia chính phủ tới thẩm phán xử trí. Đáng tiếc, hắn những lời này bị các thôn dân tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thét to thành tre giấu đi xuống, phần lớn không nghe được, nghe được cũng trở thành gió thoảng bên hai. Tiểu đội tổ trưởng không yên tâm, mang lên người của hắn đuổi theo. Lý Hồng Quân đi theo Lý Trị Phú Mặt sau đã đi rồi, Lý Lao đầu cùng Lao tộc bá lãnh dư lại người già phụ nữ và trẻ em đi sân đập lúa áp trận trắng thế, tính toán nhìn xem rốt cuộc là nơi nào bọn đạo trích dám ban ngày ban mặt sông vào thôn. Bọn đạo trích không giả, nơi nào cũng không cần đoán, chính là cùng đao sẹo nam một đám, Lý Trị Quốc mang theo tuần tra đội người đã ở sân đập lúa thượng theo chân bọn họ đối thượng. Thả ta đại ca, bằng không liền liền, liền thiêu các người thôn. Cạo đầu chọc hán tử ban ngày ban mặt rơm một cây cây đuốc uy hiếp hồ lớn. Hán cây đuốc lúc này chính dựa gần bên cạnh rơm cán đôi, chung quanh còn có mấy cái đống đến cao cao khoai lang đỏ cây non, cao lương côn nhi từ từ, phần lớn là bọn họ thôn lưu trữ đến mùa đông ý heo vi gả vịt ngỗng đồ vật. Người này phía sau còn đi theo mấy cái lôi thôi lết thiết gầy bẹp chạy nạn giả, cơ bản đều là vẻ mặt hung hán hung tận bộ dáng các ngươi đại ca là ai a? quan chúng ta thôn gì sự? lý trị dân đuổi tới sau thuận miệng liền rồi nói, điểm cái củi lửa đống mà thôi, tưởng uy hiếp đến ai a? một đám ngu xuẩn. ta đại ca kêu đau xẻo, hôm qua cái ban đêm tới các ngươi thôn mượn lường, hôm nay lại không trở về. nói, các ngươi có phải hay không đem hắn bắt được đi lên? mau thả người. đầu chọc nam nước miếng bay tứ tung, nói nói biểu tình một kích động. Trên tay không chú ý liền đem vừa rồi lấy tới uy hiếp tuần tra đội dơm cán đống điểm. Khói đặc sông ra, mùa hạ dưới ánh mặt trời, hừng hực ngọn lửa thực mau liền lan tràn khai, không đến một lát công phu, dơm cán đống liền đốt thành cái đại hỏa cầu. Đầu trọc nam vì thế ngẩn người, rồi sau đó càng hung địa kêu la làm lý trị quốc thả hắn đại ca, bằng không hắn một đống một đống địa điểm, còn muốn trong thôn phòng ở toàn điểm. Lý trị quốc chịu chịu khoe miệng. Loại này kỹ xảo còn tưởng uy hiếp đến bọn họ. Thật là ngốc có thể. Kỳ thật như vậy uy hiếp phương pháp ở bên ngoài là thực dùng được, rốt cuộc thiên hạn lâu như vậy, thứ gì đều khô giáo thực, một chút hỏa tinh bắn tóe đi lên đều có thể khiến cho một hồi lửa lớn. Nếu lại lây dính đến nhân thân thượng, muốn tìm điểm nước dập tắt lửa đều tìm không thấy, hậu quả là thực nghiêm trọng. Nay đan bỏ mạng đồ đệ ở bên ngoài quát tháo la mát quán, còn tưởng rằng thường dùng biện pháp ở chỗ này cũng dùng được có thể giống như trước như vậy sợ tới mức đối phương kẻ ra quần, làm làm cái gì làm cái gì. Đáng tiếc lý gia thôn các thôn dân đối với tổn thất một chút rơm cán căn bản không gì cảm giác, nhiều nhất chờ đến mùa thu thu hoa màu khi lại nhiều đống một ít bái, thiêu liền thiêu, ai để ý. Bất quá, bị người như vậy khiêu khích, luôn là thực khó chịu. Ở lý trị quốc kéo người quan khẩu, có đông đảo các thôn dân đánh hiểm trợ, Một khác đội tuần tra đội tiểu tử nhóm ở Lý Trị Phú chỉ huy hạ lặng lẽ vòng tới rồi mặt sau tưởng đem người cấp bắt lấy. Chỉ là không đợi bọn họ thành công, đầu chọc nam đã nộ khí đẳng đằng mà nổi điên. Lý Trị Phú vì phòng ngừa các thôn dân bị thương, phất tay làm cho bọn họ lui ra phía sau, tráng lao động tất cả đều đứng ra, lấy vòng vây hình thức đem đầu chọc nam cùng với đi theo hắn chạy nạn giả xa xa mà vây quanh ở bên trong. Lý Trị Phú bên kia phát cái không lập tức cũng đem nhân thủ đều đi lên, vây quanh vài vòng, chậm rãi hướng trong súc tiến, không tin bắt sống không được mấy cái du côn lưu manh. Đầu chọc nam vọt vào chói thành bánh trưng bọn bắt cóc trùng, nhìn đầy đất đen bóng tức khắc ngẩn người, hoàn toàn phân biệt không ra hắn ca là cái nào. Đại ca, đại ca, ngươi ở đâu? Đầu chọc nam chuyển động la lớn. Trên mặt đất bọn bắt cóc tức khắc đều giống xấu xí sâu giống nhau liều mạng vật mèo, nhét đầy thảo đoàn trong miệng ô ô, ô thẳng tê. Đầu chọc nam cấp lấy rớt một cái, đối phương thanh âm nghẹn ngào mà khóc ề, nhị đừng ra, lao đại bị xét đánh đã chết, là bọn họ làm. Thà ca đã chết. Đầu chọc nam nghe thấy cái này tin tức không dám tin tưởng, ố ra một tiếng điên cuồng. Hắn lớn tiếng kêu là phải vì ca ca báo thù, múa may cây đuốc vọt vào người già phụ nữ và trẻ em nhiều nhất kia một bên, không ừ. hề cố kỵ mà đối với đầu người mặt đánh, muốn điểm bọn họ đầu tóc. Người này có điểm tẩy mạnh. Mấy cái tiểu tử liều mạng bị bỏ nguy hiểm nhào lên đi, cũng chưa đem người bắt lấy. Mặt khác hắn mang lại đây mười mấy người cũng đều giống hắn giống nhau, ngang ngược lên đều là không muốn sống, đấu đá lung tung lên làm có điều cố kỵ các thôn dân cũng chân tay co có tạm thời không có biện pháp. Hơn nữa bọn họ tất cả đều cầm cây đuốc, mặt trên hẳn là gió dù, phát đều phát bất diệt, tản mát ra một cổ quỷ dị thịt hương vị nhi. Trường hợp trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, Trên mặt đất bị xét đánh đi nửa cái mạng bọn bắt cóc cái này lại bị mọi người dấm đạp không thành bộ dáng, dư lại nửa cái mạng cũng mau không có. Lý lao đầu thấy tình thế liền phải mất không chế, bọn họ bên này thôn dân đều có vài cái bị gật đầu đã phát, lập tức đối lý trị quốc hô thành, làm hắn không cần lại lưu thủ cố kỵ, giống như vậy người, không đánh chết cũng đến đánh cho tàn phế không thể. Lý trị quốc lập tức hô lên một tiếng, tuần tra đổi xuống tay lập tức thay đổi. Sẻn chiếu đầu trụ được đi, quảng ngươi trong tay có hay không cây đuốc, bảo đảm vỡ đầu chảy máu hướng trên mặt đất đảo. Phanh, một tiếng bén nhọn chấn vang, làm trường hợp vì này một tĩnh. Thuần tra đội sẻn đầu vừa muốn tạp thượng đầu chọc nam cái đó, lại không thể không dừng lại động tác. Thanh em kia, là một thương. Năm rồi lão hồng quân, thợ săn linh tinh nhân thủ trung liền có ra hỏa này, bọn họ đối thanh em kia nhưng một chút đều không xa lạ. Đều đừng núc đích. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta muộc thương tử nhưng không có mắt. Tiểu đội tổ trưởng dơ một phen bờ dạng đỉnh, làm mọi người đều buông trên tay đồ vật, ôm đầu ngồi sổm xuống, xuống. Hắn cầm một thương chỉ vào mọi người, sau đó ý bảo thủ hạ đi tá ở đây sở hữu vũ khí, để ngừa đánh ra mạng người. Mã lật cách lao lao tử, ta thiêu trên người. Đầu trọc nam sách theo cây đuốc đột nhiên bạo khởi, đột nhiên nhào hướng lại đây tá nhà hắn hỏa điều tra tiểu đội thành viên. Người nọ kêu sợ hãi một tiếng, cũng đã không kịp tránh né, chung quanh người cũng chưa nghĩ đến có một thương uy hiếp ở, đối phương thế nhưng còn dám tới này ra, cũng chưa phản ứng lại đây đi hỗ trợ, không kịp rút. Phanh, phanh, hai tiếng một thương vang theo sắt vang quá, tiểu đội tổ trưởng ra tay. Đầu chọc nam ngã xuống, múa may cây đuốc cánh tay phải bị bắn trúng, trên chân cũng trúng một một thương, cây đuốc rốt cuộc rớt, người khác cũng hùng hùng hổ hổ mà ngã ở trên mặt đất cái này kinh sợ không thể nói không cường dư lại chạy nạn giả cũng không liều mạng ở một thương khẩu hạ thành thật mà ném vũ khí thúc thủ chịu chói lý trị phú mang theo một đám huynh đệ đi lên đem người đồng dạng bó thành bánh trưng cùng trên mặt đất hơi thở thoi thóp ra đen bọn bắt cóc nhóm giống nhau lao tộc bá nhăn cái mũi tiến lên đá hạ còn tại hừng hực thiêu đốt cây đuốc người người sắc mặt lập tức đen xuống dưới là tổng thi du lý lão đầu nhăn chặt mày nói Lý Hồng Quân lập tức bưng kín miệng mũi, khiếp sợ lại ghét bỏ, này đàn ra hỏa rốt cuộc làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, nhị mạ thi du đều làm ra tới, sao làm cho, đem người thiêu ngao, không dám tưởng tượng. Tiểu đội tổ trưởng thở hồn hển khẩu khí, cầm một thương lại đây làm cho ba người mặt thổi thổi một thương khẩu nhiệt khí. Như vậy hiện tại, chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục thương lượng tiểu tiên nữ sự? Lao tộc bá! Lý Lao đầu! Lý Hồng Quân! Thần tích trong phạm vi càng ngày càng nhiều chạy nạn giả tụ tập, tình thế càng ngày càng mất khống chế, nếu phía trên không ra tay can thiệp, sợ là lý gia thôn cho dù có thần tiên phù hộ cũng ngăn không được những cái đó đói khát đám người. Lý Hồng quân đối này hiện trạng nhất hiểu biết, hán thường xuyên ở các thôn xóm sinh động từ bán cung hương, tiểu đạo tin tức con đường nhiều, đối tình thế biến hóa có loại trời sinh nhạy bén cảm. Dù sao trong thôn tiểu thần tiên sự là dấu không được, Hiện tại cách vách mấy cái thôn ngầm đã đem thần tiên cung bài đổi thành tiểu tiên nữ trưởng sinh bài, hiện nhiên là không biết như thế nào đã biết thần tích cùng tiểu tiên nữ sâu xa, đều bắt đầu thắp hương bài tế. Nói như vậy, lý do thôn có thần tiên việc sớm muộn gì sẽ truyền ra đi, bị đại chúng biết. Lấy hắn ý tưởng, cùng với chờ đến tin tức truyền ra đi, làm tiểu thần tiên bị những cái đó cùng đường thậm chí mất đi lý trí người trở thành cứu mạng rơm dạ vây đồ bức bách còn không bằng chính bọn họ trước tiên một bước cùng quốc gia chính phủ tiếp xúc, bắt được điểm quyền chủ động. Như thế, tiểu tiên nữ tốt xấu sẽ không bởi vậy chịu khổ, Lý Gia Thôn cũng có thể tiếp tục quá bình tĩnh thản nhiên sinh hoạt, có lẽ còn có thể nâng cao một bước. Lý Lao đầu lúc ấy là phi thường phản đối, phía trên đang ở nghiêm khắc đả kích phong kiến mê tín hoạt động, mà bọn họ nơi này lại nên ngang mà xuất hiện một cái thần tiên sống, ngẫm lại đều biết sẽ là cái gì kết cục. Này không phải đem hắn cháu gái hướng hố lửa đẩy sao? Hơn nữa, một khi cùng chính phủ thông khí, tiểu cháu gái khẳng định là phải bị tiếp đi, về sau nói không chừng đời này đều thấy không mặt trên. Lại nói, người trong thôn đối việc này khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng là chờ đến nhau lớn, chúng ta thôn căn bản giữ không nổi tiểu tiên nữ A. Lý Hồng quân điểm ra cái này tàn nhẫn sự thật. Bên ngoài số lấy ngàn vạn kế chạy nạn giả dũng lại đây. Thần tiên tin tức một khi tản khai đi, lấy bọn họ một thôn chi lực căn bản giữ không nổi tiểu thần tiên. Hừ, bọn họ dám đến thử xem, ông trời đánh chết bọn họ. Lý lao đầu chán nản mà căm giận nói. Lý Hồng quân lắc lắc đầu, đánh chết một cái hai cái ba cái bốn cái, thậm chí đánh chết một đoàn. Nhưng đối phương nếu là người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đều tới, đánh chết như vậy nhiều người còn không phải muốn khiến cho phía trên chú ý cùng truy tra, nói không chừng hậu quả càng nghiêm trọng xuống hồ bên ngoài nạn hạn hán thập phần nghiêm trọng, phỏng trừng lửa xém lông mày đều, bằng không phía chính phủ cũng sẽ không bắt được một cái nghe đồn thần tiên nói đến liền trực tiếp phái điều tra tiểu đội lại đây điều tra, ý đồ tìm được giải quyết thiên thai phương pháp. Theo như cái này thì, phía trên yêu cầu tiểu tiên nữ có thể làm ông trời trời mưa thật bản lĩnh, có sở cầu sẽ có sở cố kỵ, tiểu tiên nữ an nguy tuyệt đối có bảo đảm. Đả kích phong kiến mê tín đả kích không đến nàng trên đầu đi, người là chân thần tiên. Đả kích cái mau, một đạo xét đánh qua đi, xem ai đả kích ai. Lao tộc bá cùng Lý Lao đầu bị Lý Hồng quân như vậy một phen khuyên bảo, rốt cuộc nguyện ý cùng tiểu đội tổ trưởng mặt đối mặt bình tâm tĩnh khí mà nói nói chuyện. Nói chuyện về bọn họ thôn tiểu tiên nữ, về bên ngoài nạn hạn hán, về phía trên thái độ, về về sau. Điều tra tiểu đội cuối cùng mang theo đúng sự thật ký lục quyển sách đi rồi, thuận tiện còn đem hơn 20 cái hơi thở thoi thóp kẻ bắt cóc mang lên. Đây là lý do thôn điều kiện chí nhất, những người đó phách cũng bổ, đánh cũng đánh, lại chiếu di vãng quy củ đem người ném tới 10 rằm ngoại tiểu vùng núi hẻo lánh cũng quá tiện nghi bọn họ, không bằng làm quan gia người mang đi. Mặc kệ là đầu nhập ngục giam ngồi tù vẫn là ném đi cái nào lao động cải tạo nông trường quan mỏ, tùy tiện đưa chỗ nào, có thể cố nhịn qua chính là miễn phí tráng lao động, không thể cố nhịn qua chính là bọn họ báo ứng. Dù sao Lý Gia Thôn lại không thể vì trừng phạt bọn họ liền ở trong tay dính chọc phải mạng người, ô nhiễm sạch sẽ lông chim. Tiểu đội tổ trưởng vui vẻ đồng ý, hắn đang muốn đem kia mấy cái tao xét đánh đến đen thui người mang về làm như chứng cứ, kể từ đó vừa lúc. Nay một chuyến tuy rằng không đem mục tiêu nhân vật mang về, nhưng là điều tra nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Đi qua Lý Gia Thôn toàn thôn người tự thuật về thần tích phát sinh trải qua cùng với bọn họ thôn tiểu tiên nữ thần tiên thủ đoạn từ từ một chữ không lậu tất cả đều ký lục ở một quyển quyển sách thượng tiểu đội tổ trưởng thân thủ thao đao viết thượng kỳ thật hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp đem tiểu tiên nữ mang đi nhưng là trước không nói bọn họ một đám đại nam nhân như thế nào mang một cái còn ở ăn mại nữ hoa hoa lại có chính là nhắc tới đến muốn mang đi người lý gia thôn toàn thôn đều phản ứng thực kịch liệt tình nguyện liều mạng cũng không cho mang đi bọn họ tiểu thần tiên cho nên Cuối cùng hai phương trải qua thương lượng đạt thành hiệp nghị. Tiểu xe tải ở hoàng hôn dư quang hạ dây lắt gian sử xa, con đường hai bên là thành đàn thành phiến chạy nạn giả, đen nghìn nghịt nhìn không tới đầu. Nạn đói tình thế càng ngày càng nghiêm túc, tình hình thai nạn cấp bách. Lý ra thôn tiễn đi điều tra tiểu đội cùng kẻ bắt cóc sau, ở tuần tra đội hộ vệ hạ tạm thời khôi phục ngày xưa bình tĩnh sinh hoạt. Bất quá, các thôn dân mỗi người trong lòng kia căn huyền đều căng chặt lên. Lo lắng vạn nhất nào một ngày, phía trên liền tới người đem bọn họ thôn thần hộ mệnh mang đi. Lý lao đầu từ lao tộc bá trong nhà trở về, Lý bà tử bế lên vinh cẩm chào đón hỏi như thế nào thương lượng, kết quả thế nào. Còn có thể như thế nào, nhân ra là con nhi, chúng ta là dân. Lý lao đầu lắc đầu thở dài một tiếng, thấy tiểu cháu gái như cũng là một bộ héo héo tiểu bộ dáng không khỏi quan tâm lên. Sao còn như vậy không tinh thần? Lâm Tử kiểm tra không sai đi. Sơ sơ tiểu cháu gái đỉnh đầu nhìn qua đều ảm đạm rồi một ít đầu tóc, hắn đau lòng không được. Lý bà tử nhìn nghỉ ngơi một ngày còn không có chút nào hoán lại đây dấu hiệu bảo bối cháu gái, đồng dạng tâm ưu không thôi. Vinh Cẩm mở mắt ra đối bọn họ miễn cưỡng liệt ra một cái cười, giây tiếp theo liền lại héo đi xuống. Thân lực càng ngày càng ít, tiên phủ không động tĩnh, không năng lượng nơi phát ra, phật vui vẻ. Phúc Qua, nói cho nãi mãi có hay không gì không thoải mái. Lý bà tử vấn đề này hỏi không dưới 10 tới lần. Vinh cẩn ngoan ngoắn mà lắc lắc đầu, sau đó lại bò đi xuống, chính là không có tinh thần đầu, sống không còn gì luyến tiếp trạng. Lý lao đầu vớt nàng đầu bồi một lát, chuẩn bị làm Lý Lâm một ngày tới cấp tiểu cháu gái kiểm tra một lần, đừng thực sự có cái gì vấn đề lớn bọn họ không phát hiện. Vừa rồi hỏi ngươi đâu, chuyện đó thương lượng gì kết quả? Lý bà tử trong lòng nhớ thương việc này đâu. Bảo bối cháu gái là nàng tâm đầu nhục, một khắc đều không rời đi, tưởng đem người mang đi còn phải xem nàng có nguyện ý hay không lạc. Lý lao đầu nhữ nhữ mi, theo bản năng tưởng cờ lật mở tẩu thuốc chịu thượng một ngụm, bị Lý bà tử gõ xuống tay bối thu trở về, sợ ảnh hưởng đến tiểu cháu gái. Vinh cẩm nghe không được cây thuốc lá thiêu ra mùi vị, nghe thấy tới liền sặc lợi hại, xuyên giống hô hấp không lên giống nhau. Lý bà tử phát hiện sau liền không cho bất luận kẻ nào ở nàng trước mặt hút thuốc thuốc lá sợi thủy yên đều không được. Chúng ta đúng sự thật công đạo phúc hoa cùng thần tích sự, bọn họ ký lục hảo sau trở về phương tiện báo cáo kết quả công tác. Trước mắt trước như vậy, cụ thể chuẩn bị như thế nào an bài, còn phải coi trọng đầu người, hán vị kia lãnh đạo là cái cái gì ý tưởng, người nọ nói sẽ ở đối phương trước mặt nhiều vì chúng ta thôn cầu tình. Cũng không ngủ công trong thôn ở bọn họ lúc đi mỗi người cấp tặng một cái đại phỉ cá. Nói đến cá, thôn sau hồ nước cá trải qua lôi điện làn đến nghĩ mà sợ dưỡng không sống lâu lắm, đều bị bọn họ bắt được lên đây, tràn đầy mà thu mười mấy sọt đại tiên cá, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều phân mấy cái. Lý lao đầu người nhà khẩu nhiều, phân đến cá không ít, Lý bà tử im lên hơn phân nửa lưu trữ từ từ ăn, dư lại mấy cái tiểu nhân chuẩn bị cấp trong nhà khai khai chai, gần nhất mấy ngày tùy tiện ăn. Lý bà tử nghĩ đến có cá, Liên tính toán cấp bảo bồi cháu gái nấu canh cá bổ thân mình, xem có thể hay không làm nàng tinh thần điểm. Ta cấp phúc qua đi tệ sữa dê trở về ngao canh cá uống, người trước nhìn điểm. Nói đem Vinh Cẩm giao cho Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu luống cúng tay chân mà đem người thiết được, vụ về thượng hạ điền tiểu cháu gái hống, còn một bên nhẹ răng nhết miệng mà làm quái, đậu nàng bật cười. Vinh Cẩm rất ít bị vị này ra ra ung. Này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như thế cảm xúc lộ ra ngoài biểu đạt đối cháu gái yêu thích chi tình. Trận tròn mắt nhìn trong chốc lát, Vinh Cẩm nghề tình mà cười cười. Hắc, cười cười, ta tiểu tôn tôn, ra ra sẽ không làm ngươi bị bọn họ khi dễ, bằng không khiến cho xương cá tạp trụ bọn họ hết hầu nuốt không đi xuống, ngươi nói được chưa? Lý lao đầu ôm Vinh Cẩm ở trong viện chuyển động lại nhải, hoang tàn vắng vẻ bên con đường nhỏ. Một chiếc tiểu xe tải tre lấp ven đường đống đất hạ, một đám người mới vừa nướng cá, chính ăn đâu. Tập, tạp trụ, xương cá tạp trụ, mau hỗ trợ cho ta đảo sờ mó. Nghiêm trưởng khoa trương đại miệng kêu la, đầu ngưỡng đến cao cao không dám động. Trên tay hắn còn cầm một khối mới vừa nướng chín thịt cá, mặt trên mới bị cắn tiếp theo mồm to, ăn người đã bị xương cá tạp trụ hết hầu. Ngồi ở hắn bên người đang ở gặm cá người đều có điểm mộng bức, ngọa tàu. Này thịt cá nhiều thứ thiếu còn có thể tập trụ. Tiểu đội tổ trưởng lau tay, đi lên giúp đỡ nhìn mắt, phát hiện nghiêm trưởng khoa thối hoác trong miệng xác thật có căn xương cá lớn tạp ở cổ họng. Người như thế nào ăn, lớn như vậy thứ đều có thể tập trụ, cũng là cái người tài ba. Tiểu đội tổ trưởng nhịn không được cười ha ha. Nghiêm trưởng khoa ẩm ư nói là thật lâu không ăn cá, lần này gặm đến quá mánh, trực tiếp cắn không ngai liền ướt, kết quả không chú ý tới bên trong thứ, cứ như vậy. Người chung quanh ổ nào cười, lại cũng sẽ không cười nhạo hắn quá khái thảm, bởi vì bọn họ cũng là nhịn không được tiên cá mùi vị, lúc này mới nửa đường dừng lại ngay tại chỗ nướng điều cá lớn ăn đỡ thèm. Tuy rằng giữa chưa ăn qua nhân già chiêu đãi toàn ngư yến, nhưng là trong bụng thiếu nước luộc, tiêu hóa quá nhanh, tới rồi cơm chiều giờ cơm, bọn họ đều đói không nghĩ lái xe. Tiểu đội tổ trưởng tìm được hai điều nhánh cây làm như chiếc búa, cấp nghiêm trưởng khoa đem xương cá trọn ra tới. Cứu vứt hắn một cái mạng nhỏ. Nhưng mà không chờ nghiêm trưởng khoa cảm kích lúc sau lại ăn nhiều mấy khẩu cá, đường chân trời thượng xa xa mà vây lại đây mấy nhóm người, càng lúc càng nhanh chiều bọn họ vây quanh lại đây. Ngoa tàu, này không phải ra thần tích phạm vì sao, cố ý tuyển xóa xình rác, sao còn có người có thể phát hiện. Nghiêm trưởng khoa kinh hô chạy nhanh hướng tiểu xe tải thượng bò. Phòng trưng là nghe mùi vị tới, cầm cá nướng, chúng ta đi, trên đường mau ăn luôn. Tiểu đội tổ trưởng lập tức tiếp đón thủ hạ lên xe. Nghỉ tạm qua, cơm chiều cũng giải quyết, tiểu xe tải thực mau lại bước lên đường về. Chơi tối trước, bọn họ rốt cuộc thuận lợi tới huyện thành, một đường chạy đến huyện ủy đại viện cửa, bị chờ ở nơi đó tiểu giáo tôn trung sơn trực tiếp đưa tới lưu bộ trưởng trước mặt. Trong lúc, nghiêm trưởng khoa còn tưởng trùn em, bế lên hắn cái kia đại phì cá tưởng về nhà một chuyên trước, kết quả lập tức đã bị tiểu giáo tôn trung sơn nhéo, ra hắn liền đi. Vi vi vi, làm ta trước đem cá đưa về ra à, ta đều mấy ngày không đi trở về, trên người đều siêu có hay không, trưởng quan, xin thương xót nghiêm trưởng khoa vẻ mặt cầu xin, Hắc hắc làn ra sân đến trong lòng ngực hắn cá lớn càng thêm trắng non mới mẻ. Tiểu áo tôn trung sơn nhóm xem xét vài lần, lôi kéo đuôi cá đoạt qua đi ném cho những người khác, sau đó xách hắn tiếp tục hướng trong đi. Ai ai, ta cá, nhớ rõ đưa đến trong nhà của ta à. Ở cây liếu hẻm cuối cùng cái kia môn chính là... Cùng với đại môn loảng xoảng một tiếng, nghiêm trưởng khoa kêu gọi rốt cuộc tiêu âm. Nghiêm trưởng khoa kêu là thanh âm nghe không thấy sau tiếp được cá tiểu can sự hỏi đại phì cá làm sao, nhìn con rất mới mẻ, nếu không đưa đi nhà ăn cho đại gia hỏa thêm cơm đi. Đây là nhân gia nghiêm đồng chí cá, cho hắn đưa trong nhà đi thôi, bằng không ra tới đã biết lại cùng chúng ta làm ở mỹ muốn ăn trên xe còn có. Tiểu xe tải tài xế xuống dưới cười nói. Tiểu can sự ôm cá xe thể thao đấu bên vừa thấy, quả nhiên thấy bên trong song song phóng mười mấy điều phiên đại bạch bụng phi cá, đôi mắt tức khắc đại lượng. Tài xế bên này đã gọi tới nhà ăn sư phó, hai người cùng nhau đem cá nhặt tiến đại trong bùn nâng tới rồi đại táo thượng, giữa trưa rốt cuộc có thể cho huyện ủy đại viện cải thiện một chút sinh hoạt, không hề là củ cải dây tua đồ ăn căn canh cùng tài cháo, có canh cá uống, có thịt cá ăn lạc, Tiểu can sự thừa dịp nhàn rỗi bế lên đại phì cá đi một chuyến, đem cá đưa đến nghiêm trưởng khoa nhắc tới cái kia địa chỉ. Đến địa phương sau mở cửa chính là cái tóc trắng bệnh lao thái thái, sắc trời tối tăm trùng, nàng cẩn thận mà xem xét tiểu can sự, cùng với trong lòng ngực ăn cá, hỏi, tiểu đồng chí, ngươi tìm ai, làm gì? Ngài nhi tử tử ở nông thôn mang về tới một cái đại phi cá, làm ta cho các ngươi đưa trong nhà tới, nột, ngài tìm cái buồn nhì phóng. Tiểu can sự dơ cá ý bảo nói, Lão nhân ra ngẩn người, thần xác tựa hỉ tựa yêu, lập tức kêu tiểu tôn tử tìm cái chậu rửa mặt lấy ra tới, nhưng mà hỏi nàng nhi tử tình huống. Người đều mấy ngày không về nhà, đến đơn vị hỏi thăm, nghe nói là bị lãnh đạo mang đi hỏi chuyện, cũng không biết có hay không sự. Tiểu can sự xua xua tay, nói nghiêm trưởng khoa là ở vì kinh đô xuống dưới đại lãnh đạo làm chính sự đại sự, cho nên nhất thời vội không công phu trở về. Nhưng người là không gì sự, không thấy lúc này xuống nông thôn được con cá đều nhớ rõ chạy nhanh làm đưa trong nhà tới sao. Chính là làm lão mẫu thân cùng thê nhi ăn bổ sung dinh dưỡng, trong huyện chợ bán thức ăn hiện tại nào còn có tốt như vậy cá bán không phải. Nghiêm trưởng khoa hướng ra đưa cá hành động bị tiểu can sự thuận miệng khen thành cố ra lại hiếu thuận. Quả thật chúng ta mẫu mực từ từ, làm lão nhân ra cởi lộ ra mau rất quăng răng, thập phần vui vẻ. Chờ đến nói ngọt tiểu can sự đi rồi, chung quanh môn hộ bên trong chi lăng lỗ thai nghe lén hàng xóm môn sôi nổi mở cửa ra tới, đến lao thái thái trong nhà xem đại phi cá, đều là hâm mộ không thôi. Hiện giờ huyện thành rau dưa đều mau so lương thực còn quý, càng đừng nói thủy sản phẩm, đặc biệt có thể đương lương thực cá càng thiếu, hơn phân nửa đêm đi chợ bán thức ăn xếp hàng đều không nhất định mua thượng. Bởi vì cung hóa thiếu A, không tới phiên nhà mình liền bán hết, Nghiêm gia thế nhưng ở vật tư như vậy thiếu dưới tình huống có thể làm ra một con cá lớn, không đơn giản a. Vốn dĩ trước hai ngày còn có người nói nhàn thoại, nói cái gì nghiêm trưởng khoa bị phía trên bắt đi, sợ là muốn tao à, phỏng trừng không ngồi cái mười năm sau lao tử là ra không được. Càng có cực giả còn đến nghiêm gia còn lại phụ nữ và trẻ em trước mặt Minh an ủi ngầm châm trọng, làm nghiêm trưởng khoa tức phụ thừa dịp lăng ra bờ lạ bờ lạ. Nghiêm lão thái khí thiếu chút nữa cùng người ráp mặt xảo lên hôm nay nhưng xem như hà giận nàng nhi tử không riêng không có việc gì còn đưa về có tiền có phiếu cũng mua không tới đại phi cá nhưng ghen ghét hư những cái đó tâm tư vài tiểu nhân đi mẹ chồng nàng dâu hai nhìn đại phi cá thần thanh khí sảng giống đánh một hồi khắc phục khó khăn giống nhau thoải mái tính toán trước đem cá dùng thủy phóng đến nghiêm trưởng khoa sau khi trở về lại ăn chờ đến ngày hôm sau giữa trưa. Bởi vì cá đã chết, đại mùa hè phóng không được, nghiêm lão thái liền đem cá băm đi băm đi, đĩnh lưng và thắt lưng cố ý đi trên đường xưng hai lượng hàm mối cùng dầu cải trở về. Nên yêm yêm, nên chiên chiên, cái kia mùi hương nhì, đem cây liếu hẻm đều phiêu đầy, thèm nhà khác nghe chảy dòng nước miếng. đang trước mới vừa cùng nghiêm lão thái đừng quá manh mối đại thẩm tử càng là hối hận ruột đều thanh, nếu là chưa nói những cái đó nhàn thoại phía trước. Dựa vào các nàng hai nhà cũng không tệ lắm quê nhà quan hệ, sao mà cũng có thể dính dinh cá mùi vị không phải. Hiện tại nhưng hảo, chỉ có thể nghe mùi hương uống nhà mình liền điểm váng dầu đều không có canh xuông quả thủy. Nghiêm lão thái cùng con dâu tôn tử nhóm giữa trưa cơm ăn đốn tốt, mỗi người đầy miệng du quang, thỏa mãn đến không được, chỉ là đáng tiếc nhi tử, trượng phu, cha không ở nhà, cũng không biết hắn ăn cơm không. Nghiêm trưởng khoa đương nhiên còn không có ăn cơm đâu lãnh đạo nhóm ở bọn họ một đám người sau khi trở về liền mã bất đình đề mà vội đi lên đều ở mở họp mở họp thẩm vấn thẩm vấn nhân gia đương lãnh đạo cũng chưa ăn hắn dám ăn sao ăn cái mao bị nói đi lúc ấy hắn bị tiểu giáo tôn trung sơn giá tiến vào sau đầu tiên là bị đưa đến lần trước đi qua cái kia văn phòng lưu bộ trưởng đã ở nơi đó chờ điều tra tiểu đội người tất cả đều bị đưa tới nơi này lưu bộ trưởng ngồi ở bàn làm việc sau xoa mày Cầm trên tay chính là đi theo bí thư mới vừa đưa lại đây tình hình thai nạn điều tra báo cáo, mặt trên mỗi một tờ nội dung đều lệnh nhân tâm kinh. Toàn bộ hoàng hoài lưu vực cơ bản tất cả đều là khu vực thai hoa nặng, đã hơn một năm không hạ quá một giọt vũ, nước sông khô cạn, giếng nước khô cạn, thổ địa nơi nơi nước đều là đại khe hở, hoa màu cơ hồ không thu hoạch. Trung hạ bần nông giao lương thực nộp thuế sau trong nhà lại hoàn toàn lương độ nhận, cuối cùng không thể không chạy nạn tìm đường sống. Làm cho dân cư lưu động khống chế không được, chạy nạn giả nơi nơi đều là, dân chúng lầm than. Nay còn chỉ là hắn sở phụ trách ba cái tỉnh, điều tra ra thai họa tình huống đã như thế nghiêm trọng, còn không biết mặt khác tỉnh là cái tình huống như thế nào, phòng trừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nếu như lại không chạy nhanh nghĩ cách giải quyết nạn hạn hán tình hình nguy hiểm, sợ là muốn khiến cho náo động. Lưu bộ trưởng đối này thập phần phiền não. Hắn trong tầm tay còn có một phần phía trên vừa mới phát tới điện báo, hạn hắn ở sang năm gieo trồng vào mùa xuân phía trước tìm ra biện pháp giải quyết, giảm bớt tình hình hạn hán, để làm đông đảo chạy nạn giả phản hồi ra viên bắt đầu gieo giống. Sự tình làm tốt sao? Nhìn thấy tiểu đội tổ trưởng, Lưu bộ trưởng trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo nhỏ đến không thể phát hiện mong đợi. Kỳ thật đối với thần quỷ việc, hắn so điều tra tiểu đội bao gồm tiểu đội tổ trưởng đều càng vì tin tưởng. Bởi vì hắn từ nhỏ chính là nghe quê nhà lão nhân nói những cái đó thần tiên chuyện xưa lớn lên, cho dù sau lại từ quân lại chuyên nghiệp bước vào chính đồ, không có đã chịu nhiều ít duy vật khoa học xem giáo dục hắn, vẫn cứ dưới đáy lòng ẩn ẩn mà tin tưởng trên thế giới nói không chừng thực sự có quỷ thần, chỉ là không bị đại chúng biết thôi. Phía trước bởi vì phía trên muốn nghiêm khắc đả kích phong kiến mê tín, lưu bộ trưởng còn giao động một chút nghị muốn hay không đi thư viện mượn hai khoa chính quy học thư nhìn xem, theo sát thời đại trào lưu. Nhưng là tới rồi lúc này, cái gì khoa học không khoa học tạm thời trước phóng một bên. lập tức nếu thật có thể có cái thần tiên đứng ra cứu vớt nhân dân cùng nước lửa, hắn liền lập tức cho nàng nắn kim thân, nhiều thêm dầu mẹ tiền. thậm chí không cần để ý tới những cái đó kêu gào đả kích phong kiến mê tín thiêu chết thần thần quỷ quỷ ngu xuẩn nhóm, hắn sẽ vì thần tiên dốc hết sức đỉnh. ai dám đối nàng luật vệ? Hắn liền đem ai móng nuốt băm, có bản lĩnh ồn ào nào liền có bản lĩnh bản thân lại đây giải quyết nạn hạn hán, bằng không cũng đừng hạt bước bước. Lưu bộ trưởng đều suy xét hảo, liền cho tiểu đội tổ trưởng điều tra trở về tin tức, nếu đồn đái trung tiểu tiên nữ thật sự tồn tại, kia hắn khẳng định nói là làm. Tiểu đội tổ trưởng ở hắn ngầm có ý chờ mong ánh mắt hạ gật gật đầu, bắt đầu hội báo dọc theo đường đi hiểu biết cùng đến lý gia thôn hậu phát sinh sự tình. Trên đường gặp được thành đàn thành đàn chạy nạn giả, lại không nghiêm khắc hạn chế dân cư lưu động, sợ làm muốn sai lầm. Thần tích nội xác thật cùng bên ngoài bất động, cỏ cây xanh lung, hoa thơm chim hót. Lý gia thôn lúc ấy đang ở chống lại tạc phỉ, sấm sét tầm ầm, mây đen dày đặc, giọt mưa nện ở nhân thân thượng phát đau. Tiểu đội tổ trưởng giảng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không lậu tiếp theo ti một hào, thỉnh thoảng có điều tra tiểu đội người ra tiếng chứng thực hắn theo như lời nội dung. Từ từ người nói Hạ Vũ. Lưu bộ trưởng khỏe mắt nếp nhăn đều run run, kinh hỷ đích xác nhận nói. Đúng vậy, sắc thật hạ trận mưa, tuy rằng không lớn, nhưng là thủy lượng không tính tiểu, chờ đến lôi điện biến mất mây đen tan đi sau, kia vụ mới đỉnh. Hồ nước thủy đều là mãn, còn dưỡng rất nhiều cá mẹ hoa, đặc biệt vì, toàn ngư yến ăn rất ngon, đơn giản mà nướng một nướng đều nhưng thơm tiểu đội tổ trưởng tiếp tục hội báo, nói ăn cá một không cẩn thận rừng không được tới. Khu khu. Điều tra tiểu đội thành viên đứng ở mặt sau khụ khụ, cho hắn nhắc nhở một chút. Tổ trưởng, đừng khoe khoang ca ăn ngon, trước cùng lãnh đạo hảo hảo hội báo động tắt đi, vàng không mang về tới cá đừng nghĩ có phân A. Lưu bộ trưởng nhưng thật ra không có sinh khí mà đánh gãy tâm phúc thủ hạ chạy đề, chỉ là khoe mắt chịu động vài cái, Đêm này một bút việc nhỏ trước nhớ kỹ. Tiểu đội tổ trưởng bị cố ý ho khan thanh tính toán, phản ứng lại đây sau lập tức đoan chính thái độ. Tiếp theo đem dư lại sự đều cẩn thận nói nói. Đương nhiên, làm trung thành có thêm tâm phúc thủ hạ, đi đến nửa đường nhịn không được nướng một con cá đêm đó cơm việc này, hắn cũng nói cái rõ ràng, còn có nguyên nhân vì thế sự bị lưu dân vây quanh đi theo xe đuổi theo từ từ. Điều tra tiểu đội thành viên nghe được cuối cùng sôi nổi túi đầu, che che nóng lên mặt, cảm giác trong miệng còn tàn lưu cá nướng mùi hương. Tiểu đội tổ trưởng lại không cảm giác có gì mất mặt, ăn liền ăn cùng lãnh đạo công đạo rõ ràng liền hảo cái loại này ăn chỗ tốt còn che che giấu giấu mà lừa gạt ra hỏa mới là nhất bị lãnh đạo chán ghét đâu cuối cùng đem sở hữu sự đều nói xong tiểu đội tổ trưởng đem kêu buồn làm ký lục quyển sách nhỏ lấy ra tới nộp lên đồng thời cũng đem lúc ấy hắn cùng lý gia thôn quản sự người hiệp thương sự tình nói kia một thôn làng đều là giản dị nông dân quân chúng chỉ hy vọng có thể quá thượng ăn cơm no không cần đói bụng bình tĩnh sinh hoạt không nghĩ bị mánh liệt mà đi chạy nạn giả quấy rầy hắn dựa theo lúc trước hứa hẹn, đúng sự thật nói lý gia thôn sinh hoạt trạng thái cùng nguyên cảnh, so bất luận cái gì lời hay đều dùng được. Lưu bộ trưởng nghe xong gật gật đầu, thở dài. Thiên hạ cái nào dân chúng không nghĩ quá thượng ăn cơm no không đói bụng bụng ngày lành, đáng tiếc thiên thai nhân họa tạo thành hiện tại loại này cơ hồ cả nước tính mất mùa thiếu lương thực hiểm trở cục diện. Một không cẩn thận, không chỉ có quá không đi xuống nhân dân quần chúng sẽ loạn lên, Phía trên phòng trừng cũng đến bởi vậy chấn thượng tam chấn, cùng quốc gia vô ích, cùng bá tánh vô ích. Tâm tư thay đổi thật nhanh hết sức, lưu bộ trưởng phất phất tay, làm hội báo xong tâm phúc đi xuống trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. hắn tắc bắt đầu phiên nổi lên trong tay quyển sách nhỏ, biểu tình dần dần trở nên thập phần nghiêm túc trang trọng lên. Điều tra tiểu đội người cho nhau nhìn nhìn, không biết bọn họ có thể hay không đi, nói bọn họ cá còn lưu tại xe đâu đâu, phóng xú liền rất đáng tiếc nhà. Tiểu áo tôn trung sơn lúc này lại đây hướng mọi người ý bảo, lãnh bọn họ lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đơn sơ trong văn phòng không đến một lát liền tinh vi xuống dưới, ngẫu nhiên vang lên rất nhỏ hút không khí thanh, còn có che giấu không được kinh hỉ. Điều tra tiểu đội ra tới sau vốn dĩ muốn đi lấy cá, lại bị báo cho cá đã bị kéo dài tới nhà ăn sau bếp làm thượng, này thật là cái bi thương tin tức. Vốn là một người một cái hiện tại giao cho nhà ăn làm tới đại gia cùng nhau ăn, muốn khóc càng làm cho điều tra tiểu đội các thành viên muốn khóc còn ở phía sau nhà ăn đầu bếp sư phó lại đây thông chi nói cá lớn đều làm tốt ăn cơm là có thể ăn nghe được tất cả mọi người thực vui vẻ thở sâu phảng phất đã nghe tới rồi chiên cá hương điều tra tiểu đội thành viên còn tính toán đi ăn một đốn tốt xấu xem như bản thân cống hiến ra cá nhiều ít đến ăn một đốn no kiếm đủ đi nhưng mà hiện thực thực tàn khốc không chờ một đám người đi theo đại sư phụ hướng nhà ăn chạy chờ ăn cơm Tiểu áo tôn trung sơn nhóm liền vẻ mặt lánh khóc mà lại đây mang đi bọn họ. Sở hữu tổ viên cộng thêm nghiêm trưởng khoa tất cả đều bị mang vào cùng loại phòng tối địa phương. Đen tuyền trong phòng chỉ có một cái lẻ loi ghế, phía trên có chẳng ngói số không cao bóng đèn phát ra mở nhạt quang. Người đi vào đi ngồi vào trên ghế sau, chỉ xem tới được chung quanh một mảnh bị bóng đèn chiếu sáng lên địa phương, mặt khác tất cả đều là hắc yên lặng một mảnh. Nghiêm đồng chí Thỉnh đem ngươi đi lý ra thôn cụ thể tình huống công đạo một lần. Đối diện trong bóng đêm đột nhiên truyền ra tới một tiếng dò hỏi, sợ tới mức nghiêm trưởng khoa thiếu chút nữa dưới chân một vai ngã hạ ghế đi. Bởi vì không biết đối phương là ai, thả kiêm ngự khi không thể nói thật tốt, không hề cảm tình dường như, nghiêm trưởng khoa suy đoán hẳn là cũng là lãnh đạo người, không dám chậm trễ, lập tức lại đoan chính thân mình ngồi xong. Cái kia, tổ trưởng không phải đã cùng lưu bộ trưởng nói sao? Nghiêm trưởng khoa trần chờ hỏi, không biết làm như vậy đa dạng làm gì. Hắn còn chờ chạy nhanh đi nhà ăn đoạn cá ăn đâu, đi chậm xác định vững chắc liền không có, ta có thể hay không đừng không có việc gì tìm việc nét mực thời gian sau. Đối phương giống như tính tình thật không tốt, lập tức hung hăng chụp hạ cái bàn, trách mắng, làm ngươi nói liền nói, chúng ta đều phải ký lục một lần, mặt khác cùng đi người đều là giống nhau, cho nên tốt nhất thành thật công đạo, đừng nghĩ ra vẻ. Nghiêm trưởng khoa âm thầm nhai răng, còn công đạo lý, đương hắn là phạm tội nhân viên a, cái gì thái độ, kinh đô tới người liền ghê gớm sao? Lưu bộ trưởng là cái thân cư địa vị cao đại lãnh đạo cũng chưa bọn họ như vậy kiêu căng ngạo mạn, khinh thường người sao mà? Nghiêm trưởng khoa trong lòng khó chịu, lại cũng vô pháp, ai làm nhân gia so với hắn cấp bậc cao, là kinh quan nhi đâu? Hắn đành phải chịu đựng tâm hỏa thành thật công đạo, công đạo đúng không? kia ta liền từ ở huyện ủy đại viện lên xe bắt đầu nói lên, từng giọt từng giọt đều không rơi mà nói rõ ràng. Đối diện ngồi ở ánh đèn ảm đạm địa phương làm ký lục người vừa mới bắt đầu còn căn cứ nghiêm trưởng khoa kể rõ nhanh chóng mà viết, dần dần liền cảm giác không thích hợp. Mẹ nó đi ngang qua mấy cây vài người mấy cái thổ hoa hoa đều cường điệu miêu tả một lần, còn luôn ngữ sinh động dùng từ tuyệt đẹp, giống như những cái đó đều là cỡ nào trọng đại sự tình giống nhau, nặng nhẹ đều phân không rõ ràng lắm. Làm chuyện này lâu đi. Đinh đinh đình, làm ngươi thành thật công đạo, ngươi còn chơi khởi xảo quyết tới, trọng điểm phân rõ, bằng không không cơm ăn. Ký lục viên gõ cái bản nghiêm khắc cảnh cáo. Nghiêm trưởng khoa đang ở tự thuật thần tích bên cạnh chỗ hai đám người đánh nhau nói dừng một chút, ho khan một tiếng nói. kia không được, chúng ta hôm nay cái lấy về tới thật nhiều đại phi cá, cơm chiều đều làm tốt, có chiên cá đâu, không ăn liền mệt, các ngươi cũng chạy nhanh ký lục hảo đi nếm thử. Kêu cá cái như thơm, ăn lên tươi mới ngon miệng, nhớ tới cái tiêu mùi vị, y hút lưu hạ nước miếng, nghiêm trưởng khoa bụng lộc cục tiêu dung trời vang, trạng vãng ăn nào khối cá nướng đã sớm tiêu hóa hết, tưởng tượng đến thơm ngào ngạt phì cá liền hào đói a, nay trận bụng minh đánh quá vang, đại ở trong phòng người đều nghe được, tức khắc đều bị dẫn ra thẻm trùng cùng đói khát, cảm giác chính mình cũng đói không được, nếu là có thể ăn thượng mấy khối trên cá, thực sự có như vậy ăn ngon. Xem đem ngươi thèm. Đối diện người ngữ khí hoán hoán hỏi. Nghiêm trưởng khoa lập tức gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Ăn ngon đó là khẳng định, mấu chốt là ở đốn đốn canh xuống quả trong nước có thể có khẩu thịt ăn, vẫn là tươi mới sảng hoạt thịt cá, đó là cỡ nào hạnh phúc sự tình A. Cho nên, chúng ta còn ở chỗ này nhớ cái gì nhớ A, chạy nhanh đều đi nhà ăn, nói không chừng đi chậm canh đều không dư thừa hạ lạc. Đối diện người nghe nói cơm chiều thật sự có cá. Tuy rằng cũng là thèm không được, nhưng là còn nhớ rõ bọn họ hiện nay nhiệm vụ, không bị nghiêm trưởng khoa viên đạn bọc đường ảnh hưởng nói. Cho nên, chúng ta càng hẳn là tốc chiến tốc thắng, ngươi thành thật công đạo song song là có thể đi ăn cá. Bọn họ cũng có thể sớm chút kết thúc công việc đi đoạt lấy cá ăn. Nghiêm trưởng khoa thấy nói nhiều như vậy vẫn là không có cứu vãn đường sống, đành phải hít sâu một mồm to khí, bắt đầu bở lạ là bở làm mà đem Lý Gia Thôn cùng bên đường sự nói một lần cùng tiểu đội tổ trưởng ở lưu bộ trưởng trước mặt giảng không kém bao nhiêu, trong giọng nói gian đều không mang theo tạm dừng, bùm bùn thực mau mà liền nói xong. Trở lên, chính là nhiều như vậy, ta nói xong. Nghiêm trưởng Khoa thở hồn hển khẩu khí tổng kết nói. Đối diện người còn ở bá mà nhớ, thẳng đến sau một lúc lâu, mới đem hắn giảng quá sự ký lục hoàn toàn, còn muốn cảm tạ bọn họ bởi vì công tác nguyên nhân dưỡng thành tốt đẹp ký ức, bằng không liền nghiêm trưởng Khoa kêu ngữ tốc. Có nghe hay không tất cả đều khó nói. Hảo, đi thôi, đều ăn cá đi. Đối phương khép lại ký lục buồn, đi đầu mở cửa đi ra ngoài, tốc độ tặc mau. Nghiêm trưởng Khoa thầm mắng một tiếng, chạy nhanh chạy bộ đuổi kịp, chờ hắn sờ đến nhà ăn sau phát hiện cùng nhau ngồi quá tiểu xe tải cùng nhau xem qua thiên lôi phách cùng nhau nướng quá cá kia mấy cái ra hỏa đều đã ở, đang ở ăn đâu. Các ngươi sao nhanh như vậy? Nghiêm trưởng Khoa khiếp sợ chẳng lẽ hắn bị đặc biệt nhầm vào nhưng không mang theo như vậy a điều tra tiểu đội các thành viên sôi nổi bật cười nói là cái dạng này xong việc kiểm tra ký lục sớm không biết trải qua quá bao nhiêu lần rồi lưu trình thuần thu thực thậm chí đáp lời khuôn mẫu đều là thành hình khẳng định so nghiêm trưởng khoa cái này tay mới mau chút nghiêm trưởng khoa xoa xoa cái mũi trong lòng khó chịu tiêu đi xuống xoay người vui sướng mà đi múc cơm thịnh cá ăn Khi bọn hắn một đám người ở nhà ăn ăn uống thả cửa huyên thuyên thời điểm, lưu bộ trưởng còn ở văn phòng bận rộn, kiểm tra ký lục kết quả thực mau tập hợp đến hắn nơi đó, cùng ký lục quyển sách cùng nhau bị hắn cầm trong tay lật xem, trong lòng cân nhắc một phen lại một phen. Tiểu đội tổ trưởng lo lắng hắn mệnh muốn chết rồi thân thể, bưng chén đua gõ mở cửa. Đầu nhi, đến cơm điểm ăn cơm đi, bằng không ngươi bệnh bao tử lại nên đau, muốn ta nói đều là đói, đúng hạn ăn cơm liền không có việc gì. Tiểu đội tổ trưởng tại đây một lát lại nhảy mà nói cái không ngừng, khuyên bảo lưu bộ trưởng dừng lại tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lưu bộ trưởng vương phôn đỡ cười cười, ngửi cái mũi hỏi, đầu bếp làm cái gì ăn ngon? Như vậy hương, hương thèm trùng đều pha vào. Tiểu đội tổ trưởng vừa nghe hấp dẫn, chạy nhanh nhảy nhót tiến lên dâng lên bát cơm chết đua, bên trong là hắn cố ý làm đầu bếp làm gạo nếp cơm, còn có chọn thứ trắng bóng thịt cá, hơn nữa mùi hương phát mũi ngoại màu trắng canh cá. Vừa không giàu mỡ còn đỉnh no. "Nha, có cá, là các ngươi mang về tới những cái đó." Lưu Bộ trưởng tiếp nhận đi vừa thấy, lập tức cười. "Cái này, hắn không tính toán tiếp tục tự hỏi, nghỉ ngơi một chút đầu óc, thuận tiện cũng nếm một chút thần tiên nơi sản xuất phỉ cá là cái gì mùi vị." Hắn dùng chiếc đũa đem cơm cùng canh cá cùng nhau quấy quấy, cơm hương hơn nữa thịt cá hương, làm người nghe thấy trong miệng chảy dòng nước miếng, ăn một ngụm xác thật thập phần tươi ngon. Tiểu đội tổ trưởng thấy hắn chịu ăn, cười nở hoa, vội không ngừng trả lời, chính là những cái đó đại phi cá, một đám so chúng ta cánh tay còn trường, lại phi lại đại, hương vị nhi còn không bình thường, có thể so với kinh đô quốc doanh khách sạn lớn đầu bếp tử sở trường hảo đồ ăn, là cái này. Hắn so đo ngón tay cái, hiển nhiên đánh giá rất cao. Lưu bộ trưởng lột mấy khẩu cơm, nhịn không được bởi vậy suy tư đến thần tiên nơi sản vật cùng hoàn cảnh. Nếu là địa phương khác cũng đều có thể giống nơi đó giống nhau, gì sâu nạn đói giải quyết không được a? Nơi đó thu hoạch đều lớn lên không tồi đi. Nếu là địa phương khác bá cánh cũng có thể an thượng như thế màu mỡ con cá thì tốt rồi, ai? hắn lắc lắc đầu, biết ý tưởng này không quá hiện thực, thần tiên lại có thần thông, phỏng trừng cũng không thể trong một đêm làm nạn hạn hán toàn bộ biến mất, con sông hồ nước tràn ngập thủy sau còn có đại phi cá. Lý gia thôn phong phú sản vật cũng chỉ là trùng hợp ở mùa xuân tiến đến khi gặp sử vạn vật sống lại lại mang đến nước mưa thần tích mới khiến cho cỏ cây phùng xuân khô hạn giảm bớt, hoa màu dần dần trường ra trái cây. Lưu Bộ trưởng không biết chính là Vinh cầm bông xuống đêm đó, xác thật trong một đêm làm lý gia thôn dài quá một quý hoa màu, từ đây làm toàn thôn người quá thượng có lương có thịt ngày lành. Nhưng là lý lao đầu bọn họ đều đem chuyện này giấu trụ không để mà nói những cái đó bị ký lục trong danh sách tử thượng sự tình chín phần thật một phần giả ở đại gia hỏa đều theo bản năng giấu giếm dưới tình huống gieo hoa màu một đêm trưởng thuộc sự căn bản không truyền tới hắn nơi này tới bằng không cũng may lưu bộ trưởng không phải đánh ép khô tiểu thần tiên tạo phúc khắp thiên hạ mục đích hắn chỉ nghĩ mượn dùng một chút thần bí thần tiên chi lực cấp nháo nạn hạn hắn các nơi lộng điểm vũ có thủy liền sẽ không tiếp tục hạn năm sau mùa xuân trong đất là có thể loại hoa màu Có sinh hoạt hy vọng, những cái đó chạy nạn nhân tải sẽ an phận mà đại ở quê hương thành thật sinh hoạt. Cho nên, thủy, mới là hết thể thiên thai tình hình nguy hiểm căn bản, là các ba tánh lại lấy sinh tồn quan trọng sinh mệnh chi nguyên. Tiểu đội tổ trưởng nghe xong hắn càng thán, dừng một chút để nói, nơi đó không thiếu thủy, cho nên phần lớn địa phương đều cùng khô hạn bắt đầu trước không sai biệt lắm, trừ bỏ lý ra thôn bởi vì có. Tiểu tiên nữ đặc thù phù hộ. So mặt khác thôn xóm vật tư phong phú một ít, bọn họ lương thực thu hoạch đều rất không tồi. Bất quá. Bởi vì có càng ngày càng nhiều chạy nạn giả rụng qua đi, nơi đó mảnh đất giáp danh thảm cỏ đều đã mau bị bái trọc, trên núi giã trái cây rau dại linh tinh cũng tiêu hao không sai biệt lắm, nghe nói động vật đều bị quấy nhiều đến núi lớn chỗ sâu trong không ra, cơ bản rất ít thấy. Hơn nữa, tựa như ta phía trước hội báo trên đường hiểu biết như vậy, chạy nạn giả chi gian. Chạy nạn giả cùng bản địa thôn dân chi gian từ từ xung đột càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút người dơ đúc cầm gậy mà phạm tội, tiểu tiên nữ, đều thiếu chút nữa bị nhất bang đạo tặc bạo phạm. Tiểu đội tổ trưởng thêm vào bổ sung nói, trong giọng nói không thiếu lo lắng. Lưu bộ trưởng bái cơm nghiêm túc lắng nghe, hắn vừa rồi cũng cường điệu suy xét vấn đề này, thần tiên nơi tương đương với bọn họ một hy vọng, không thể mặc kệ nào đó chạy nạn giả ở bên trong làm sàng làm bậy. Cần thiết có điều quản chế mới được. Phía trước người nói đem kia hỏa vi phạm pháp lệnh bọn bắt cóc cũng mang về tới. Giao cho thẩm vấn chỗ thẩm vấn, ta nhớ rõ này phiến phủ cận trong núi có cái quan mỏ, thật sự trên tay phạm vào sự toàn kéo đi khai thác mỏ, tham gia cải tạo lao động, hướng tổ quốc thực hiện bọn họ sinh mệnh giá trị. Lưu bộ trưởng xoa xoa miệng, giải quyết dứt khoát. Tiểu đội tổ trưởng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, đề cập còn có mấy cái tao xét đánh. Bị thần tiên thủ đoạn trưởng phạt hiện thực bản chứng cứ, hỏi hắn muốn hay không đi xem một cái. Lưu bộ trưởng cảm thấy hứng thú mà nhúng mày, vừa lúc sau khi ăn xong đi một chút đi nhìn một cái. kia mấy cái bị đặc biệt giam giữ lên, hai người quá khứ trên đường còn thảo luận điều phái bộ đội đi thần tiên nơi quản chế lưu dân một chuyện. Kể từ đó, cần thiết đến hướng kinh đô vị kia thông báo một tiếng, để bắt được điều lệ. Chuyện này làm hai vị khó khăn, phải biết rằng phía trên vị kia, kia cũng là yêu cầu đả kích phong kiến mê tín, đề sướng khoa học phát triển chủ yếu người lãnh đạo trí nhất. Vạn nhất tiểu tiên nữ sự phạm tới rồi đối phương kiên kỵ, biến khéo thành vụng, bọn họ cầu vũ kế hoạch đã có thể muốn ngâm nước nóng. Tối tăm bịt kín phòng nội, mơ hồ có thể mơ hồ mà nhìn ra trên mặt đất nằm mười mấy người, đều bị lại thô lại răn chắc dây thường bó thành bánh trưng. Đồng nhiên, theo răng rắc một tiếng, nóc nhà bóng đèn bị kéo ra, phòng nội tức khắc đại lượng. Sở hưu hết thể đều có thể thấy rõ tích. Lưu bộ trưởng phải phải chóc mũi hương vị, nhìn mắt trên mặt đất không hề động tĩnh mấy đại đống hát hát hồng hồng hình người, tức khắc như như mày. Đều đã chết. Nhiều người như vậy chết ở huyện ủy đại viện nhưng không tốt. Không đâu, đều ngất xỉu, bất quá. Cũng coi như là nửa chết nửa sống. Tiểu đội tổ trưởng chạy nhanh trả lời. Rốt cuộc lại là tao xét đánh lại là bị béo tấu. Sớm đã mình đầy thương tích thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lưu Bộ trưởng đi vào xốc lên khoảng cách gần nhất cái kia đen xì lì người, lộ ra một chương hát hát sưng xưng bánh nướng lớn mặt, trong lỗ mũi còn ở mạo huyết, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Bất quá trên người hắn ra đen sắc thật cùng nghiêm trưởng khoa thoạt nhìn có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là người này thoạt nhìn càng tân tiên càng nghiêm trọng thôi. Lưu Bộ trưởng để sát vào nghe nghe, một cổ điện hỏa hoa hương vị. Còn có một loại hôn loạn gì sắc khó nghe mùi khét. Lấy chúng ta mang cả mạ giặt cho bọn hắn chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó rửa sạch sạch sẽ tận lực trị một trị, cùng phía trước gan bài giống nhau đưa đến quạng mỏ cải tạo lao động đi. Tiểu đội tổ trưởng nghe được hắn như vậy phân phó lập tức hiểu ngầm tới rồi cái gì, thử hỏi, ngài đây là muốn chụp được chứng cứ cấp vị kia nhìn một cái. Làm đối phương tin tưởng nơi này xác thật có thần tiên nói đến. Lưu bộ trưởng gật đầu. Vì để ngừa vạn nhất không thể không nhiều làm chút chuẩn bị, bắt được tư liệu hơn nữa giống như thật thấy ảnh chụp mới càng có thuyết phục lực. Ngày mai, các ngươi lại đi một chuyến, lần này ta tự mình đi. Lưu bộ trưởng ra tới sau nhìn nơi xa điểm điểm ngọn đèn dầu nói. Tiểu đội tổ trưởng thất thần, đầu nhi muốn đích thân đi Lý Gia Thôn. Nghiêm trưởng khoa ở huyện ủy nhà ăn cỏ đốn bắp cháo đương cơm sáng, đang chuẩn bị về nhà một chuyến. Nói không chừng ngày hôm qua đưa trở về đại phì cá còn không có ăn xong, hắn có thể đuổi kịp lại ăn đồn tốt. Ai ngờ mới ra đi liền lại bị tiểu đội tổ trưởng gọi lại, làm hắn chuẩn bị chuẩn bị, đợi lát nữa lên xe đi theo đi Lý Gia Thôn. Nghiêm trưởng khoa, như thế nào còn đi? Siêm Ý liệt đều xuyên siêu sao liền không cho về nhà thay đổi. Tiểu đội tổ trưởng liếc liếc hắn vóc người, tìm ra một thân chính mình xuyên cũ tiểu áo tôn trung sơn cho hắn. Nghiêm trưởng Khoa lập tức vui vẻ ra mặt, có này thân siêu ý, ý ở, cái gì có trở về hay không ra đều không phải chuyện này, dù sao không quay về còn có thể cấp trong nhà tỉnh hai khẩu gạo thóc đâu, hắn nhờ người cấp trong nhà đệ cái tin tức liền được rồi. Trước khi đi, nghiêm trưởng Khoa chạy tới nhà ăn cùng đại sư phụ lặng lẽ sờ sờ mà mà một lát, cáo mượn oai hùn mà dựa vào cấp lưu bộ trưởng đi theo làm tùy tùng làm việc giao tỉnh, tiêu tiền mua hai cân sau bếp thượng cống cấp gạo nếp. Sau đó, hắn thác phía trước đưa cá tiểu can sự đi một chuyến, đem mẹ đưa đi cây liếu hẻm. Có điểm này mẹ trợ cấp, còn có trong nhà lương bổn thượng xứng cấp đồ ăn, lão mẫu thân cùng thê nhi nhiều ít có thể căng thượng mấy ngày, chờ hắn vì lưu bộ trưởng xong xuôi xong việc, sao mà cũng có thể nhiều điểm chỗ tốt không phải. Ít nhất, lúc này đây đi Lý ra Thôn liền sẽ không tay không mà về. Nghiêm trưởng khoa Mỹ tư tư mà nghĩ đến lúc đó xem có thể hay không bỏ tiền mua điểm cá vàng không dưa chuột cả chua cũng đúng à, không cần phiếu gạo chỉ tiêu tiền nói, nhiều ít đều là đáng. Vì thế kế tối hôm qua được đại phì cá lúc sau, cây liếu hẻm tận cùng bên trong nghiêm láo thái gia lại thu được con của hắn đưa về tới 2 cân gạo nếp, làm chung quanh hàng xóm nhóm đều hâm mộ đỏ mắt. Phải biết rằng, mỗi tháng phát cung ứng lương thời điểm tưởng mua điểm lương thực tinh có bao nhiêu khó. Mặc cho các nàng hơn phân nửa đêm lên liền đi xếp hàng, không biết ngày đêm mà chờ. Đều mua không được chẳng sợ một chút gạo kê, càng đừng nói trắng bóng gạo nếp. Nghiêm lão thái đi ra ngoài mua đồ ăn khi đã chịu đại gia nhất trí khen tạo, làm nàng lưng và thắt lưng đính đến cái kia thẳng, trở về một quan đại môn, đều ra nửa cân gạo nếp tới làm con dâu mượn cơ hội này đi đi một chút nhà mẹ đẻ. Nghiêm trưởng khoa tức phụ cảm động muốn khóc, chính trực thiếu lương thời điểm, nhà chồng còn có thể nghĩ đến cho nàng làm thể diện, chỉ cảm thấy so gì đều cường. Đấy lòng bởi vì trưởng phu mấy ngày không về nhà oán hận cùng bất mãn cũng bởi vậy đánh tan. Huyện ủy đại viện cửa tiểu xe tải ngồi đầy khi, nghiêm trưởng khoa mới phản ứng lại đây. Em ạ, lần này sao không giống nhau? Trộm xem xét trước mắt đầu cái ốc, hán tê ở xe đầu xếp sau cùng bên cạnh tiểu đội tổ trưởng lầm nhầm lầm nhầm kề thai nói nhỏ. Không phải chúng ta ban đầu kia một đợt sao? Lưu bộ trưởng như thế nào tự mình đi a Cùng bộ trưởng ngồi một chiếc xe còn có điểm tiểu kích động đâu. Đằng trước Lưu Bộ trưởng lỗ thai giật giật, tiểu đội tổ trưởng cụ cụ nói là muốn thỉnh tiểu tiên nữ rời núi, đương nhiên là càng long trọng càng tốt. Thời cổ có Lưu Bị ba lần đến mời thỉnh ra cắt lượng tranh đấu giành thiên hạ, ta tự biết không thể so Lưu Bị, hiện giờ bất quá ra mặt dày tự mình chạy một hồi, đi thỉnh tiểu thần tiên cứu non sông thôi. Lưu Bộ trưởng khiêm tốn mà cười treo chọc nói. Đại gia nghe xong cười bỏ qua, Bất quá trong lòng đều minh bạch hắn đó là tâm hệ ba cánh, chỉ cần có thể giảm bớt tình hình hạn hán, làm các ba cánh trở về an cư lạc nghiệp sinh hoạt, nói không chừng muốn hắn mệnh hắn đều nguyện ý. Khi cách một đêm, lại lần nữa trở lại Lý Gia Thôn, cái này hoa thám liêu xanh thôn vẫn cư ở vào khẩn trương lại bình tĩnh bầu không khí chung, tuần tra đội không ngừng ở thôn trang chung quanh tuần tra, mỗi cách thượng một khoảng cách liền có một cái chạm gác ngầm, thời khắc cảnh giác mặt sinh ngoại lai người. Bất quá, cửa thôn nhưng thật ra rất náo nhiệt, không ngừng có cách vách mấy cái thôn các thôn dân vác rổ ra ra vào vào, bên người giống nhau đều có cùng đường cùng thôn thanh trắng niên. Tiểu xe tải sắp tới cửa thôn khi, xa xa mà liền thấy được kia phó bận rộn cảnh tượng. Không phải nói bởi vì chạy nạn giả nháo sự, các thôn đều canh giữ ở trong nhà dễ dàng không ra thôn sao. Bọn họ làm gì vậy? Lưu Bộ trưởng thăm dò nhìn mắt hỏi. Tiểu đội tổ trưởng cùng Nghiêm trưởng khoa cho nhau nhìn nhìn, lại nhìn nhìn cùng ngày hôm qua không giống nhau lý ra thôn cửa thôn, đồng dạng cảm giác có điểm kỳ quái. "Ai, Đồng Hương, các ngươi đây là làm gì đâu?" Nghiêm trưởng khoa dò ra nửa người trên, tùy tay ngăn cản một cái lão nông dò hỏi. Lão nông nhìn đến hắn cái này sinh gương mặt nháy mắt cảnh giác lên, một đôi lão mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Nghiêm trưởng khoa, nhìn hắn như là ở xác định có phải hay không người xấu. "Các ngươi" Tới chỗ này là làm gì lặc? Lao nông không đáp hỏi lại, thân mình chuyển hướng cửa thôn bên kia, một khi phát hiện không thích hợp hắn liền chạy tới thông chi đại gia hỏa. Ngạch, ta, ta là tới bái tiểu tiên nữ, hôm qua cái ta liền tới quá một lần, gặp được cái kia còn cùng nhau đã bái thần đâu. Nghiêm trưởng khoa cho hắn cái mọi người đều hiểu ánh mắt. Lao nông bừng tỉnh đại ngộ, hỏi hắn có phải hay không tận mắt nhìn thấy đến ngày hôm qua thần lôi phát huy, nghiêm trưởng khoa lập tức gật gật đầu đơn giản miêu tả hai câu nghe được lão nông thập phần hâm mộ ta nhưng không có ngươi hảo vật khí chúng ta thôn nghe được tiểu thần tiên tin tức sau mới ở hôm nay chạy tới đã bài bái hy vọng có thể phù hộ trong đất hạ quý hoa màu được mùa bởi vì có tiểu tiên nữ cộng đồng đề tài hai người lại nói chuyện phiếm hai câu cùng thôn tới thanh tráng niên nhóm kêu lão nông trở về bọn họ lúc này mới tách ra người trong xe lẳng lặng mà nghe xong một lỗ thai. Phía trước đã tới những cái đó đã bình tĩnh, mới gia nhập tương đối ngạc nhiên, sôi nổi suy đoán chẳng lẽ còn thực sự có thần tiên. Lưu Bộ trưởng nhìn trong chốc lát, lập tức đã đi xuống xe, đi đến một đám vác rổ đại thẩm bên hỏi các nàng trang cái gì, có phải hay không ăn lương thực linh tinh. Đối phương nhìn nhìn trên người hắn quần áo, trước cảnh giác hỏi hắn là làm gì. Nô, đã biết ngày hôm qua chuyện đó, hôm nay tới bái tiểu tiên nữ, chỉ là còn không biết cụ thể tình huống. Tưởng trước cùng ngài hỏi thăm hỏi thăm. Lưu bộ trưởng hàm hồ mượn nghiêm trưởng khoa vừa rồi lý do thoái thác. Đại thẩm nhóm cái này đối hắn thân thiết chút, xúc lên rổ cái nhi, làm hắn nhìn một cái các nàng mua được bảo bối. Đây là lý gia thôn tân gia cung hương, quế hoa hương lặc, ta bài đã lâu mới cướp được tay, mặt khác thôn tới chậm cũng chỉ có thể mua láo một bản hà hoa hương. Đại thẩm vui dạo dược mà nói. Nàng còn thuận tiện cùng lưu bộ trưởng giới thiệu một hồi. Loại nào mùi hương bái thần khi dễ ngửi, loại nào cung hương có thể nâng cao tinh thần, cái loại này cung hương có thể ngủ ngon, nào một loại điểm phiêu hiên khí tốt nhất xem xinh đẹp từ từ. Lưu Bộ Trưởng, các loại mùi hương cung hương liền trước không đề cập tới, pháo hoa khí còn có thể phân đẹp hay không, xinh đẹp không xinh đẹp. Mùa cung hương trước ngươi đến trước hết người thần, bái nhất bái tiểu tiên nữ dâng lên chính mình tâm ý, sau đó phúc khí cùng thần tiên là có thể đi theo ngươi về nhà lạc. Nhiều mua điểm cung hương đến lúc đó sớm muộn gì ba nén hương mà túi chào bảo quản trong nhà hòa thuận cần lao, ấm no không lo lý. Đại thẩm lấy chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố nhiệt tâm mà dặn dò Lưu Bộ trưởng một lần, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà chuẩn bị cùng cùng thôn người rời đi. Lưu Bộ trưởng lại chạy nhanh hỏi các nàng trong nhà lương thực có đủ hay không ăn, mua cung hương bái thần có thể hay không là bút mở rộng ra tiêu, trong nhà có thể ứng phó đến tới sao. Đại thẩm nhóm vừa nghe như vậy vấn đề, biểu tình kích động, kia câu chuyện liền dừng không được tới. Lương thực. Kia đủ ăn à, có tiểu tiên nữ ở, cây trồng vụ hẹ so trước 2 năm khá hơn nhiều, hiện tại từng nhà đều có lương thực ăn. Đặc biệt là, các nàng còn học lý gia thôn dưỡng heo dưỡng gà dưỡng vịt ngống, hạ trứng đều ăn không hết, ngẫu nhiên còn có thể thể một con đái khách nếm khẩu thức ăn mặn lạc, nhật tử thoải mái đâu. Chính là hiện tại lưu dân quá nhiều. Nơi nơi nháo không ngừng nghỉ, có kia ác độc đem trong đất hoa màu đều soàn soạn, thôn mỗi ngày đến tuần tra đội hộ vệ, ra cửa thăm người thân mua đồ vật gì đều không có phương tiện. Người nếu là cái lãnh đạo, liền chú ý cấp chúng ta hương thân phụ lao nhóm đem cái này nan để giải quyết. Đại thẩm cuối cùng nhìn lưu bộ trưởng trên người thẳng tiểu áo tôn trung sơn ý vị thâm trường mà nói câu. Đương các nàng ngốc sao. Điểm này nhận người nhãn lực thấy đều không có. Vừa thấy kia thân gia liền biết người này không phải cái đơn giản nhân vật, nhiều lộ ra cũng là đại gia hỏa đều biết đến đồ vật. Cuối cùng cái này mới là trọng điểm, phía trên lại mặc kệ quảng, lưu dân sự cần phải nháo phiên thiên. Lưu bộ trưởng bị gián tiếp bóc trần quan gia người thân phận, thật không có cái gì xấu hổ, mà là nhất phái hiền hòa tự nhiên mà cười chiều đại thẩm nói tạ, nhìn theo các nàng đi theo cùng thôn thanh tráng niên đi xa. Này phiên tự mình thể nghiệm và quan sát dân tình thật cũng không phải không có thu hoạch, tức ở trong dự liệu lại tại dự kiến ở ngoài. Đầu tiên, Tiểu Tiên nữ bản lĩnh cùng lực ảnh hưởng xác thật đều không giống bình thường, cái này làm cho Lưu Bộ trưởng thật cao hứng, cầu vũ một chuyện thành công tỷ lệ lại lớn chút. Tiếp theo, Lý gia thôn thế nhưng làm nổi lên chế tác bán cung hương mua bán, còn chơi ra đa dạng, không thể nói không lớn gan, rốt cuộc phía trên tiếng gió nhưng chính tăng cường đâu. Lưu Bộ trưởng ở bên này suy nghĩ buồn cười một trận. Kia Phương tuần tra đội lý trị quốc đã nhận được tin tức, làm người đi thông chi lão tộc bá cùng lý lao đầu đi. Bởi vì có nghiêm trưởng khoa cái này phản đồ, hắn vừa rồi cũng nghe tới rồi đại thẩm về thỉnh thần buổi nói chuyện, tức khắc cảm thấy bế tắc giải khai, ảo não không thôi. Hắn liền nói thiếu gì sao? Nguyên lai còn không có đem tiểu tiên nữ phúc khí cùng thần tượng thỉnh về nhà. Vì thế liền ở Lưu Bộ trưởng còn ở thể nghiệm và quan sát dân tình khi. Hắn liền tung tăng mà chạy đến cửa thôn tìm người đi, nhìn thấy lao người quen Lý Trị Quốc liền ba đi lên. Trị Quốc huynh đệ, ngày hôm qua quên tình thần, lão ca ta hôm nay lại lại đây làm. Lý Trị Quốc, mẹ nó như thế nào lại là ngươi? Có nghiêm trưởng Khoa xung Phong, Lưu Bộ trưởng một hàng thuận lợi vào thôn, lao tộc bá vốn định đem người thỉnh về nhà chúng chiêu đái, bị đối phương xua tay xin miễn. Tình hình thai nạn cấp bách, Lưu Bộ trưởng cũng không vòng vo. Vò. Nói thẳng minh ý đồ đến, muốn gặp bọn họ thôn tiểu thần tiên tiểu tiên nữ. Lao tộc bá cùng Lý Lao đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng có chút không vui, nhưng là vẫn cứ dựa theo phía trước ước định, đem người đưa tới Lý Lao đầu ra. Bọn họ đi khi chính đuổi kịp phi thường náo nhiệt trường hợp, làm lưu bộ trưởng đám người thật sự mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy nho nhỏ nông ra sân đại môn mở rộng, trong viện viện ngoại đều quỳ đầy thắp hương bái thần tín đồ thôn dân, có từ cách vách thôn tới rồi Cũng có từ làng trên xóm dưới ngoại nghe được tin tức cô ý lại đây bái nhất bái cầu phúc, nam nữ già trẻ tràn đầy mà quỳ một tảng lớn. Trong viện, Vinh Cẩm ngồi ở bàn thượng bất động như núi, khuôn mặt nhỏ thượng thần tình thương xót tương hòa, nhắm mắt lại hấp thu quần quần không ngừng tín ngưỡng lực, ngay cả pha tạp lần này cũng chưa bông tha, rốt cuộc hiện giờ thần lực kết sủ lỗ la chung, mỗi chân cũng là thịt ta. Lại một vòng bái thân bắt đầu, phía trước yên khí còn không có tán, Tân bậc lửa cung hương tức khắc lại hương khói lượn lờ lên, mọi người ở chuyên môn sướng lê trong tiếng nhất bái nhị bái tam bái, trở lên cung cắm cung hương cầu phúc, nghi thức hoàn thành. Lúc này không ở trên bàn gác xa chén, như vậy nhiều người đều dân hương, cắm không dưới nói. Lý bà tử tìm ra một cái lưu nước to, bên trong rót thượng hạt cát, liền đặt ở bàn hạ, quên đương lưu hương sai xử, giờ phút này nơi đó đầu đã cắm thượng thật nhiều lượn lờ khói bay cung hương, xa trên mặt tích thật nhiều khói bụi có thể thấy được lượng có bao nhiêu đại. Bàn mặt sau bày biện chính là cống phẩm, ai dâng lên cái gì, lý trị dân đều cầm cái vợ nhớ kỹ đâu, nói là muốn cho tiểu thần tiên nhớ kỹ tín đồ tâm ý, thưởng cho bọn hắn chúc phúc từ từ. Dân hương thôn dân cảm động dối tinh rối mù, cầu phúc thu hoạch vụ thu nhiều thu lương thực, hy vọng ông trời mưa thuận gió hòa, làm cho bọn họ không ngủng phí sức lực, có cơm no ăn, có siêm ý lìa xuyên. Lý trị dân làm tiểu thần tiên tự mình phụ thân Gia mặt đại nàng lên tiếng, cổ vũ đại gia cần cù và thật thà lao động thông qua nỗ lực nhiều kiếm tiền, nhất định có thể quá để bụng trong mắt ngày lành. Vinh cẩm phía sau đặt cống phẩm càng nhiều, đều xếp thành tiểu sơn. Lao tộc bá cùng lý lao đầu ở một bên loát dâu láo hoài vui mừng, liên tục gật đầu, đồng thời cũng đối loại này trường hợp thấy nhiều không trách. Lưu bộ trưởng ngạc nhiên mà quan vọng vài vòng, đặc biệt quan sát tư liệu thượng ký lục đến vô cùng kỳ diệu tiểu thần tiên. Ánh mắt đầu tiên cảm giác sắc thật cùng giống nhau trẻ con không bình thường, lại nhiều liền không thể nhìn thẳng, có trọng như núi cao áp lực cập vào trước mặt, làm hắn khiếp sợ vừa vui sướng. Tiểu tiên nữ không hổ là tiểu tiên nữ, quả nhiên là có thật bản lĩnh. Đi theo hắn tới người, vô luận là đã tới một lần vẫn là mới tới, đối mặt loại này có thể nói đại hình phong kiến mê tín hoạt động hiện trường, bọn họ tiến viện dọc theo đường đi đi có thể nói là nơm nớp lo sợ. Thật sự không thể tin được. Ở kinh đô bị nghiêm khắc đả kích phong kiến mê tín, ở chỗ này lại là nhân dân quần chúng sinh hoạt tín ngưỡng, dựa vào. Gì phong kiến mê tín? Nghiêm trưởng khoa nghe xong bọn họ lén nói thầm không vui, cái gọi là phong kiến mê tín, chính là giả. Giả thần giả quỷ. Nơi này tiểu tiên nữ chính là chân thần tiên, người, người, còn có người, ngày đó không phải tận mắt nhìn thấy qua sao. Nói bừa gì đâu. Lần thứ hai tới người sôi nổi làm chứng. Tiểu tiên nữ thần uy quảng đại, pháp lực vô biên, là chân thần, không phải phong kiến mê tín cái loại này lừa gạt người lừa tiền ngoạn ý nhi. Mới tới đồng sự tỏ vẻ thụ giáo, nguyên lai bái chân thần liền không phải làm phong kiến mê tín A. Cái này kêu có tín ngưỡng hiểu hay không, ta cũng đến đi túi trào, phù hộ ta năm sau thăng quan phát tài có thịt ăn. Nghiêm trưởng khoa xem thường bọn họ liếc mắt một cái, tung ta tung tăng mà chạy tới gia nhập đến bái thần trong đại quân. Những người khác ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, yên lặng đều theo đi lên, thăng quan phát tài ai không thích, có thì tan kia càng là vô cùng hấp dẫn người. Chính bọn họ cho chính mình tìm vị trí, thuận tiện hướng bán hương Kim Đồng Ngọc Nữ mua tam căn cung hương điểm thượng, học quen tay nghiêm trưởng khoa động tác, bắt đầu lại nhải mà quỳ lệ. Kim Đồng Ngọc Nữ chính là Lý Trường Giang Lý Đào Hoa bọn họ năm cái tiểu huynh đệ tỷ mội Lạp bị Lý Hồng Quân Công Đạo ở bái thần hiện trường bán tán hương. Làm xong sau có thể ăn tiểu kê hầm nóng lặng Chờ lưu bộ trưởng từ chấn động chung lấy lại tinh thần Lại xoay người đi tìm thuộc hạ Lại phát hiện người đều đã không thấy Tiểu đội tổ trưởng ho khan cho hắn chỉ chỉ phía dưới Đại gia hỏa đều theo sát trào lưu Đang ở chỗ đó lại nha lại nhải bái thân đâu Đi đầu chính là mặt mày hồng hào nghiêm trường khoa kia kích động biểu tình cùng rốt cuộc tìm được tổ chức giống nhau Khu khu khu Một trận gió thổi tới Lưu bộ trưởng bị phát đầy mặt khói bụi yên hương, lập tức sặc. Hiện nay đang ở vội, vinh cẩm phân thân thiếu phương pháp, lập tức gặp mặt hắn là không có khả năng. Lý lao đầu liền đem người trước hết mời vào nhà chính ngồi, làm con dâu thượng thanh giọng nói bạc hà trà. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, tiểu thần tiên Lưu bộ trưởng châm trước dùng từ, đến tỏ vẻ ra bản thân này phương thành ý cùng thái độ. Lý lao đầu vây vây tay, phía trước sự ta tuy rằng đồng ý. Nhưng là cụ thể muốn hay không đi còn phải xem phúc qua chính mình ý tứ, ngươi đừng nhìn nàng tiểu, nếu là thần tiên chuyển thế, luôn có chút chỗ hơn người, chúng ta nói nàng đều minh bạch, lại còn có có toàn thôn thôn dân. Bên ngoài bái thần hoạt động tiến hành hừng hực khí thế, bên trong mấy người liền lưu bộ trưởng tưởng thỉnh thần thả vẫn là thỉnh tiểu tiên nữ chân nhân ra tay mưa xuống vấn đề thảo luận thương nghị không biết mấy phen. Thẳng đến buổi trưa, bái thần kết thúc, tiểu tiên nữ chiều đều là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người mới vừa rồi lưu luyến không rời mà rời đi, chuẩn bị ngày mai lại vội tới. Trong viện rốt cuộc thanh tĩnh, trông chất như núi cống phẩm không sai biệt lắm chiếm một nửa địa phương, gạo thóc du mặt thịt trứng rau quả thậm chí vàng bạc châu đáo tất cả đều có, làm sửa sang lại cống phẩm lý trị phú thẳng hô trướng kiến thức. Mấy thứ này đều là vinh cẩm, nhưng là có chút không thể phóng cũng chỉ có thể cả nhà ăn trước dùng, trở về sau lại trợ cấp cho nàng. Vì thế hà hoa bọn họ mấy cái ở buổi trưa giờ cơm như nguyện ăn tới rồi tiểu kê hầm nấm, còn có đại bạch gạo nếp cơm. Bọn nhỏ nhạc nổi điên, một người có khả năng rớt một chén lớn, nếu không phải lý bà tử ngăn đón, phòng chừng bọn họ đều có thể ăn no căng còn muốn đi xuống ăn. Lưu bộ trưởng đám người tự nhiên lưu cơm, có như vậy nhiều nhu cầu cấp bách giải quyết rất lương thực đồ ăn thịt, vừa lúc chiêu đãi bọn họ, nhà mình mệnh không đến chỗ nào đi. Vinh Cẩm bị ôm hạ bàn sau còn có điểm chưa đã thèm, tín ngưỡng lực hảo là hảo, chính là chuyển hóa vì thần lực sau quá ít, một hồi bái tê xuống dưới chỉ có thể đến như vậy một chút, ngày tháng năm nào mới có thể bổ tề A. Lý bà tử đã sớm cho nàng làm tốt mãi bạch canh cá bổ dưỡng thân mình, một chút tới liền đau lòng mà bưng tới cho nàng nguy thượng, làm nghĩ tới tới đáp lời nói ra mục đích lưu bộ trưởng đám người không thể không trước làm bãi, sau đó lại nói không mượn triệu phượng tiên chỉ em dâu ba cái mang theo tìm tới hỗ trợ tức phụ động tác nhanh nhẹn mà thực mau sửa trị ra hai bàn bàn tiệc. Lý lao đầu giờ phút này đúng lúc thỉnh Lưu Bộ trưởng đoàn người nhập tòa ăn cơm, đại gia hỏa bàn tiệc thượng nhưng thật gia hỏa thuận vui vẻ một mảnh. Sau khi ăn xong, Lưu Bộ trưởng bổ thượng 10 chương 5 cân phiếu gạo, lấy bồi thường bọn họ ăn đồ ăn, liền này hắn còn cảm giác có điểm mặt đỏ. Bởi vì tương đối với hai bàn rượu ngon hảo đồ ăn, Cấp phiếu gạo đều là bọn họ chiếm tiện nghi, cho nên hắn lại mặt khác đào mấy trương đại đoàn kết, cuốn một quyển cùng nhau cấp Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu đương nhiên sẽ không muốn, chối tử tới chối từ đi cũng không tiếp, Lưu đội trưởng xem Vinh Cẩm ăn không sai biệt lắm, đi nhanh đi lên đem kia cuốn màu sắc rực rỡ tiền giấy nhét vào nàng đồ lót trong túi. Ngươi, ngươi đây là làm gì? Lý bà tử lập tức che chở Vinh Cẩm cảnh giác nói. Lưu bộ trưởng nhìn Vinh Cẩm cười. Đây là cấp tiểu tiên nữ cung phụng, xem như chúng ta một chút tâm ý, không biết tiểu tiên nữ có rảnh rỗi hay không, chúng ta nói một kiện đại công đức việc. Tới phía trước, hắn cũng là làm công khóa, tìm hai bổn đạo gia thư tịch cẩn thận phiên phiên, đối với siêu nhiên vật ngoại thần tiên tới nói, có thể đả động bọn họ có lẽ chỉ có tín ngưỡng, công đức. Theo hắn đi vào sau quan sát, tín ngưỡng này khối, tiểu thần tiên đã là không thiếu, nàng tín đồ nhân số không ít. Thậm chí đang ở nhanh chóng mở rộng chung, kia hắn chỉ có thể thử một lần công đức. Chỉ cần giảm bất tình hình hạn hán, là có thể cứu vớt gặp thai họa chịu khổ quảng đại nhân dân của chúng, cứu sống mạng người vô số kể, nhưng bất chính là đại công đức việc sao. Lưu Bộ trưởng nắm chặt tay, trên mặt tự tin mà nhìn về phía chính uống canh cá tiểu nữ hoa hoa. Vinh cẩm sắc mặt như thường mà đem canh cá uống xong, dường như không nghe được Lưu Bộ trưởng cường điệu cái gọi là đại sự. Nhưng kỳ thật đương hắn nhắc tới đại công đức khi, nàng lô thai liền chi lăng đi lên. Trước đây nói qua, nàng ở trước thế giới là công đức thành thánh, mới có hiện giờ trên người này cái thần cách, nếu nói tín ngưỡng lực đối nàng tới nói là dâu riêng mua chân thịt, như vậy công đức chính là đại bổ canh cá canh gà, hơn nữa canh còn có thịt. Nếu có đại lượng công đức căn nguyên tới bổ sung thần lực, kia nàng còn vất vả hấp thu luyện hóa tín ngưỡng lực làm gì? Lý bà tử thực không thích lưu bộ trưởng. Phi thường lo lắng hắn tới chính là đoạt nàng bảo bối cháu gái, đang muốn đuổi đi hắn, vinh cẩm lên tiếng. Nói vinh cẩm chính mình vén lên vây miệng lau miệng, nhìn về phía trước mắt cái này bản thân liền ẩn ẩn tản ra công đức kim quang nam nhân. Ở bọn họ thôn mắc cạn nam chủ tiểu thân thể thượng còn không có mang công đức đâu, chỉ có cái lóe mù mắt nam chủ quang hoàng căng bãi, không nghĩ tới tới cái xa lạ trung nhân nhân, thế nhưng thân mang công đức kim quang. Nếu hắn là cái quang nhi kia khẳng định là cái vì nước vì dân quan tốt. Này đó cân nhắc, Lưu Bộ trưởng cũng không biết, Vinh Cẩm đáp ứng rồi sau, hắn hai mắt đều thả ra quan tới. Chúng ta vào nhà nói. Lưu Bộ trưởng không lưng rỗi tay thỉnh nói, tư thái phóng rất thấp, thành ý mười phần. Từ Vinh Cẩm nghe hiểu hắn nói nội dung mà mở miệng đáp lời khi, hắn liền đã tin tưởng vừa rồi Lý Lao đầu nói, tiểu tiên nữ bất đồng với giống nhau hài đồng, tâm trí không thấp, hắn muốn bình đẳng đối đãi không thể đem đối phương làm như tiểu hài tử lừa dối. Vinh Cẩm nhìn nhìn trong miệng đông đảo người, gật gật đầu, sau đó vô vô thất thần Lý Bà Tử muốn ôm một cái. Lý Bà Tử lấy lại tinh thần, biết nàng đây là đồng ý, càng biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng thực đau lòng không tha, nhưng bảo bồi cháu gái nếu nguyện ý vậy khẳng định có đi làm lý do, nàng không thể loạn nhúng tay ngăn cản, cho nàng kéo chân sau. Sau đó, Vinh Cẩm, lưu bộ trưởng, Lý lao đầu cùng lao tộc Bá phụ tử cùng nhau ở trong phòng nói chuyện không đến nửa giờ liền ra tới, bên ngoài là nôn nóng chờ đợi mọi người. Lý bà Tử ôm hồi Vinh Cẩm, lặng lẽ hỏi nàng, Phúc Hoa, có phải hay không cái kia đại công đức gì đối với người hữu dụ? Bảo bối cháu gái nghe được cái kia phản ứng nhưng không lừa gạt được nàng. Vinh Cẩm vốn là không tính toán dấu nàng, gật gật đầu, sẽ, hồi tỏ vẻ nàng đi ra ngoài làm xong xong việc còn sẽ trở về. Hảo hảo hảo, chỉ cần có thể làm ngươi khôi phục tinh thần, nãy như thế nào đều được, Ngại ở nhà chờ ngươi. Lý bà tử xoa ngăn không được nước mắt nghẹn nào nói. Vinh cẩm dùng tay nhỏ vô nàng bả vai an ủi. Nơi này là nàng đại bản doanh, nàng sao có thể không trở lại, chỉ cho là đi ra ngoài kiếm khoản thu nhập thêm. Lý bà tử thật vất vả thu thập hảo tâm tình, lại nghe được lưu bộ trưởng yêu cầu nàng bảo bối cháu gái hiện trường đánh cái lôi sau vũ gì hắn hảo chụp ảnh lưu ảnh lý bà tử thiếu chút nữa trực tiếp tạc người này có phải hay không thiếu tâm nhãn lưu bộ trưởng cuối cùng đương nhiên không có như nguyện không riêng lý bà tử chết ngăn đón không cho liền nói kêu vinh cẩm giống chơi xiếc khỉ giống nhau xét đánh trời mưa cho hắn chụp ảnh lưu ảnh kia tuyệt đối không làm kỳ thật là tưởng lưu cái chứng minh làm cho phía trên vị kia tin tưởng việc này chờ thuận lợi bắt được điều lệnh thần tích trong phạm vi lưu dân là có thể quản chế đi lên Lưu Bộ trưởng nói ra chụp ảnh mục đích. Đây là Lưu Bộ trưởng hứa hẹn chí nhất, cũng là hắn ngay từ đầu liền tính toán tốt sự tình. Bất quá, yêu cầu tiểu tiên nữ phối hợp một chút. Mọi người nghe xong trầm mặc, quản chế lưu dân một chuyện không chỉ có liên quan đến đến Lý Gia Thôn, còn quan hệ đến thần tích nội sở hữu bản địa dân chúng sinh hoạt cùng an nguy, không phải bọn họ có thể dễ dàng cự tuyệt. Ta mặc kệ, lần trước bổ những cái đó thiên giết bọn bắt cóc lúc sau. Phúc Hoa vẫn luôn nhắc không nổi tinh thần đầu, còn không biết hao tổn nhiều ít tâm huyết, không duyên cớ vô cớ xét đánh trời mưa liền vì cấp kia ai chứng minh, không làm không làm. Lý bà tử mãnh liệt phản đối. Nếu nói là vì cứu gặp thai họa chịu khổ nhân dân quần chúng cũng liền thôi, qua đi có kia gì công đức lấy, hiện tại vì chụp bức ảnh khiến cho bảo bồi cháu gái hao phí tâm huyết, tưởng cũng quá mỹ, đương đó là tùy tay liền tới chuyện này sao. Lưu bộ trưởng nhìn về phía lao tộc bá lý lao đầu, hai người sôi nổi quay đầu, tỏ vẻ không làm chủ được, xem ra cũng là tán thành lý bà tử buổi nói chuyện. Nếu là xét đánh trời mưa thật là đơn giản như vậy liền tới, về sau có phải hay không động bất động khiến cho phúc qua đánh cái lôi sao vũ? Cuối cùng mệt đến vẫn là bọn họ thôn tiểu tiên nữ. Phải biết rằng, quá dễ dàng được đến cũng không biết quý trọng. Lưu bộ trưởng vô pháp, đành phải chờ mong mà nhìn về phía vinh cẩm. Kết quả Vinh Cẩm lắc đầu, cự tuyệt chi. Bất quá còn không phải là tưởng chứng minh một chút nàng thần tiên thủ đoạn sao, kia còn không đơn giản. Vinh Cẩm lưu li mắt xoay chuyển, chiều lưu bộ trưởng ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn tiến lên, chờ đối phương đi đến phụ cận khi. Vinh Cẩm làm lý bà tử phóng nàng xuống dưới. Nàng triệu tới dưới mái hiên tiểu hoàng oanh, lấy nó trên người một cọng lông vũ, sau đó tùy ý nhặt lên trên mặt đất một cái thảo hạt cấp lưu bộ trưởng đường trường biểu thị một phen cỏ cây sinh trưởng chỉ thấy ở vinh cẩm trắng non bàn tay nhỏ trong lòng kia một cái nâu đen sắc thảo hạt nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng dần dần mà rút ra lá cây khai ra hoa cho đến đóa hoa khai ở nhất sáng lạn khi dừng lại là một đóa hoa khiêu ưu ở nông thôn đường nhỏ thượng thường xuyên có thể nhìn thấy bình thường tiểu hoa dại chẳng qua kinh vinh cẩm thôi phát này một chi phiến lá hành cán càng vì xanh tươi đóa hoa càng vì phấn nộ đẹp Hoa tâm còn lăn lộn rõ xương đâu. Lưu Bộ trưởng trực tiếp xem ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ thần tiên thủ đoạn, quá kinh hám. Chỉ là, nay cũng không thể làm kinh đô vị kia nhìn đến a, tổng không có khả năng mang theo tiểu tiên nữ trở về một chuyến đi, kia một đi một về háo thời gian đã có thể nhiều. Kế tiếp, Vinh Cẩm lại làm hắn chứng kiến thần kỳ một màn. Nàng đem tiểu hoàng anh lông chim trở lại nguyên trạng hóa thành nguyên bản thiên địa linh khí. Chỉ có không quan trọng một kia, lại cũng đủ Vinh Cẩm dùng. Dây lát chi gian, ở mắt thường trong tầm mắt, lông chim không biết như thế nào liền biến mất ở hoa khiên nhu thượng. Mà kêu đoá phấn nộn hoa khiên nhu, cảm giác càng có linh khí, xem một chút đều làm người chuyển đôi mù. Nam, sau, tạ. Vinh Cẩm đem hoa giao cho Lưu Bộ trưởng, cố ý cường điệu nó hoa kỳ, chỉ là điểm này không tầm thường là có thể chứng minh thân phận của nàng. Hơn nữa, Vinh Cẩm không tin, ở cái này tồn tại bằng số học sĩ cao thủ tiểu thế giới, một quốc gia đứng đầu thủ hạ không có biết hàng đồng đạo người trong. Phúc hoa ý tứ là, náy hoa, qua năm mới có thể héo tàn. Lý bà tử cấp lưu bộ trưởng giải thích Vinh Cẩm câu nói kia. Lưu bộ trưởng thu hồi ngạc nhiên ánh mắt, khôi phục chấn định, bất quá hắn không có lập tức tiếp hòa, mà là trải qua Vinh Cẩm đồng ý, hắn tự mình dùng cổng kính cả mạ giặt cho nàng chụp bức ảnh. Ánh mắt cơ trí tiểu nữ hoa thần sắc đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, bừng tỉnh không giống cái hài đồng, nàng một tay cầm một chi hoa, dưới ánh mặt trời hạ dường như quanh thân tản ra hơi hơi quang mang, giống như kia thần thoại trong truyền thuyết nghiêm hoa nhất tiếu Phật tổ, thần tiên. Chờ đến lưu bộ trưởng chụp xong rồi chiếu, vinh cẩm lập tức thu hồi lộ ra ngoài thần tiên khí chàng, hoa đến lý bà tử trong lòng ngược lại thành cái kia biếng nhắc ngây thơ nữ đồng. Trong viện những người khác đại khí không dám ra mà nhìn vừa rồi kia hết thảy, trong lòng hô to thần kỳ, thật sự là thần tiên. Không hổ là thần tiên. Lý lao đầu lão tộc bá bọn họ trước đây liền kiến thức tới rồi, cho nên còn có thể khiêng được. Đối mặt Lưu Bộ trưởng mang đến thủ hạ nhóm chấn động ánh mắt, đều đĩnh đĩnh lưng và thắt lưng, mặt lộ vẻ kiêu ngạo. Lưu Bộ trưởng làm thủ hạ đem trang cả mạ giặt hộp chuyển đến, đem biến dị bản hoa khiên như thật cẩn thận mà cất vào đi. Mà cả mạ giặt hắn liền chính mình gắt ga ôm. Làm thỏa đáng một sự kiện, Lưu Bộ trưởng bọn người nhẹ nhàng thở ra, mặt mang vui mừng. Ngay xem, thiên hai tình thế nghiêm trọng, chúng ta ngày mai liền bắt đầu. Lưu Bộ trưởng đối việc này là thực bắt gốc, một khắc đều không nghị chậm trễ lãng phí. Điều lệnh vinh cẩm nói chuyện càng ngày càng thuận, thái độ thực kiên quyết mà tỏ vẻ điều lệnh bắt không được tới, nàng là sẽ không ra tay. Nếu điều lệnh có thể thuận lợi bắt được, thuyết minh phía trên tán thành nàng tồn tại, cung cấp cho phương tiện, như vậy Vinh Cẩm ra một chút tay cứu tế, chính mình kiếm công đức, đối phương kiếm danh dự, như vậy cũng không tồi. Nhưng là một khi điều lệnh hạ không tới, vậy đại biểu nàng cái này thần tiên thân phận làm cho bọn họ kiêng kỵ, trừ bỏ sẽ không làm nàng hỗ trợ cứu tế, rất có thể còn sẽ chen ép nàng thậm chí bắt giữ nàng, như vậy nàng cần gì phải uổng phí sức lực tự mình đa tình đâu. Muốn kiếm công đức liền đem thần tích quanh thân thổ địa hàng mưa xuống sửa trị hảo, làm theo có công đức lấy, thiếu cũng không có việc gì, đủ dùng là được, liền cái này đạo thống vẫn diệt phá thế giới, muốn như vậy nhiều công đức có khả năng sao? Giống trước thế giới như vậy ban ngày phi thăng thành thần thành thánh, suy nghĩ nhiều, tiểu thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép, lại nói bay lên đi lúc sau thiên đình đều không có, đều là hư không, đi có thể làm cái gì? còn không bằng thành thật đãi ở dưới đơn giản mà quá xong cả đời, chờ đến trở về khi đi tìm tới tư láo nhân tính tính sổ. Vinh Cẩm đáy lòng suy xét rất rõ ràng, không sợ không sợ, vô dục tắc cường nặng có tư bản, có nắm chắc. Lưu Bộ trưởng vội vàng lửa nóng trong lòng tức khắc giống bị bắt một thùng nước đá, lập tức đem hỏa tới diệt. Cho nên nói, mấu chốt nhất vẫn là điều lệnh đúng không? Không thấy con thỏ không giải ưng đúng không? Hảo! Hắn trở về liền hướng kinh đô gửi thư, ra roi thúc ngựa mà cho nàng đem điều lệnh làm tới. Lưu bộ trưởng thực mau cáo từ, hung hổ còn tưởng rằng đại đội trưởng ra sao chọc hắn đâu, kỳ thật chỉ là vội vã hồi huyện ủy đại viện tẩy ảnh chụp đánh báo cáo thôi. Bị hắn thúc giục lập tức lái xe rời đi, nghiêm trưởng khoa bọn họ tưởng từ Lý Gia Thôn mua điểm đồ vật mang đi cũng chưa thời gian, đoàn người phần lớn mang theo tiếc nuối đi rồi. Chờ bọn họ rời đi sau. Các thôn dân sôi nổi tới cửa quan tâm mà dò hỏi, hỏi những người đó có phải hay không tới đoạt tiểu tiên nữ, đúng vậy lời nói lần sau sẽ dạy một chút, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ biết khó mà lui. Lao tộc bá lập tức ra mặt chấn an thôn dân, thuận tiện đem tiểu tiên nữ sắp muốn đi bên ngoài cứu tế sự tình nói. Các thôn dân phản ứng rất lớn, đều nói không đồng ý. Tiểu tiên nữ đi rồi bọn họ làm sao, có phải hay không lại phải về đến trước kia khổ nhật tử. Tiểu tiên nữ là Lý Gia Thôn tiểu thần tiên, dựa vào cái gì làm kia đám người mang đi. Lý Hồng Quân lúc này ra tới giải thích, bằng vào hắn ba tức không lạn miệng lưỡi, đem vinh cẩm nói thành một cái ứng thiên mà sinh cứu khổ cứu nạn có bổ Tát tâm địa thần tiên. Nói nàng vì đổi lấy Lý Gia Thôn về sau bình tĩnh an bình sinh hoạt, vì cứu vớt bên ngoài lao khổ đại chúng, mới không thể không đi ra ngoài đi một chuyến. Nhưng là các hương thần, các ngươi phải tin tưởng. Tiểu tiên nữ đi ra ngoài cứu hảo bọn họ lúc sau, còn sẽ trở về, nàng vẫn luôn đều sẽ là chúng ta thôn cung phụng tiểu thần tiên, sẽ không bỏ xuống chúng ta. Lý Hồng quân lời này thuận lợi chấn an hạ ở đây sở hữu biểu tình kích động thôn dân, làm cho bọn họ đối tiểu tiên nữ càng vì tin phục sùng bái, tín ngưỡng lực không cần tiền mà ra bên ngoài bạo. Ở còn không có kiếm được công đức dưới tình huống, vinh cẩm đối này cũng là không chê, có một kia hấp thu một kia, một chút không lãng phí ngày hôm sau, lý gia thôn hoàn toàn mới bái thần hoạt động tiếp tục, làng trên xóm dưới đều bắt đầu hướng nơi này chạy, trong thôn làm cung hương đều không đuổi kịp khách hành hương tiêu hao, cống phẩm chồng một bao tải lại một bao tải, cuối cùng cống phẩm thật sự ăn không hết, lý bà tử liền suy nghĩ cái vì bảo bồi cháu gái kiếm thanh danh chuyện tốt, nàng đem trong nhà ăn không hết cống phẩm lấy ra tới làm thành một phần một phần, phân phát cho đường xa mà đến đói khát khó nhịn bái thần khách hành hương, ngồi đến giữa trưa tan của khi những cái đó quần áo tả tơi người là có thể tiến lên lánh một phần thức ăn lại đi. Nhưng nếu là có quấy rối cường đoạn, bảo đảm bị tuần tra đội chạy tới bắt lấy, trừ bỏ tẩn cho một trận còn muốn đi trong núi trảo giã vận, một không cẩn thận liền gãy tay gãy chân. Có cái này cùng loại bố thí hoạt động ở, lý ra thôn chung quanh nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, tức nhỏ có chạy nạn giả lại không có mắt mà xông tới trộm đồ vật gì đó liên ở lý ra thôn trầm dãi đi ở ổn định phồn vinh trên đường khi lưu bộ trưởng bên kia không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem ảnh chụp sạch sạch ra tới báo cáo cũng đánh hảo cùng quý giá cái dương cùng nhau bị cấp tốc mà đưa hướng kinh đô còn đi đặc thù thông đạo tin tưởng ít ngày nữa là có thể tới vị kia trong tay dư lại chính là đợi lưu bộ trưởng không chịu ngồi yên đặc biệt là chính mắt gặp qua thiên thai hạ nhân dân lang bạt kỳ hồ chỉ vì thảo khẩu cơ man mạng sống dễ rửa nỗ lực cùng chết lặng Hắn nào còn có nhàn dỗi tâm tư? Ở nôn nóng chờ đợi mấy ngày, Lưu Bộ trưởng mang lên người đi một cái khắc đồng dạng gặp họa tỉnh thị điều tra tình hình hai nạn, đồng thời dặn dò Lưu thủ huyện ủy đại viện người. Một khi có kinh đô gửi thư, nhất định phải lập tức cho hắn phát điện báo thông chi, hắn sẽ nhanh chóng gấp trở về. Ở hắn khởi hành sau, bị hắn ký thác vô hạn kỳ vọng cao bao vây trải qua đặc thù thông đạo, bị tiếp nhận nó mọi người một đường bay nhanh mà chuyển hướng kinh đô. thẳng đến. Nó ở hai ngày sau tới kinh đô cửa thành, lại nhanh chóng bị người tiếp nhận kiểm tra thực hư, ở bảo đảm không có nguy hiểm nhân tố dưới tình huống, đêm đó đã bị bí thư nhẹ nhàng đặt ở mỗi vị vị nhân trên bàn. Giờ phút này, trong phòng đang sáng đèn, án thư sau người còn ở mất ăn mất ngủ mà vội vàng công tác. Hắn ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh khởi bao màu xám tiểu áo tôn trung sơn, trong tay phê chữa văn kiện bút máy đều là rất sơn, hiển nhiên sử dụng thật lâu. Hắn nhìn qua đã năm đến hoa giáp tóc sớm đã trở nên trắng, trên mặt đã là giàn ua, lại vẫn có vẻ thập phần, có tinh thần. Đặc biệt là cặp kia sáng ngời lại mỏi mệt đôi mắt, thường xuyên lập lẻ cơ trí quan mang, như là tự hỏi tới rồi cái gì quốc gia đại sự. Đây là tóc trở nên trắng nam nhân nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn bao vây nghi hoặc hỏi. Chủ tịch, đây là lưu bộ trưởng đưa tới kịch liệt bao vây, nói là liên quan đến đến thai khu ngàn vạn bá cánh tồn vong. Bí thư mở ra folder, ngữ khí trịnh trọng mà hội báo nói. Chủ tịch ngẩn ra một chút kia, ngược lại lộ ra vui mừng, nghĩ đến là tình hình thai nạn có giải quyết biện pháp. Hắn xoa xoa giữa mày, tự mình đem bao vây mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt lại là cái phong kín đóng gói hộp, nhìn qua cùng ẩn dấu cái bảo bối giống nhau. Bí thư muốn hỗ trợ mở ra, chủ tịch vây vây tay, một chút một chút đem hộp giải ra tới, mở ra nắp hộp. lại thấy. Bên trong lẳng lặng mà nằm một chi xanh tươi rực át phấn phấn nộn nộn hoa khiên nưu, giống như mới từ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hái xuống đặt ở hắn trên bàn giống nhau. Đóa hoa thượng thậm chí lăn lộn tươi sống giọt sương nhi. Như thế nào là đóa hoa khiên nưu? Bí thư thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ là lưu bộ trưởng cố ý đưa cho chủ tịch lễ vật? Kìa cũng thật có tâm. Chủ tịch không có động hộp hoa, hộp lấy ra sau, phía dưới còn có một cái phong thư. chủ tịch Muốn hay không tìm chỉ bình hoa tới đem đế cắm hoa thượng. Bí thư tha thiết đề nghị bị chủ tịch xua tay cự tuyệt, giấy viết thư thượng nội dung làm hắn đọc sau mày thật sâu mà nhữ lại. Thiên thai trung thần tiên bảo địa. Có trăm giảm phạm vi rộng thân tích. kia cái gì lý ra thôn còn ra cái tiểu thần tiên tiểu tiên nữ. Thậm chí có thể chịu tới thiên lôi bố thí mây mưa. Ha ha chủ tịch buồn cười mà lắc đầu, việc này quá mức hoang đường. Tiểu lưu ra hỏa này chẳng lẽ là ở đầu hắn lao nhân ra vui vẻ đi. Tiếp tục đi xuống xem, lưu bộ trưởng ở giấy viết thư cuối cùng đặc biệt nhắc nhở chủ tịch, nhất định phải xem hắn gửi ảnh chụp cùng hoa khiên lưu, kia tức là thần tiên quả thực tồn tại chứng cứ. Như thế ngôn chi sáng quắc, đảo như là tận mắt nhìn thấy quá giống nhau. Chủ tịch chít nổi lên giấy viết thư cân nhắc, niệm cập tiểu lưu làm việc luôn luôn phải cụ thể, không phải một cái phù hoa người căn bản sẽ không ở hắn trước mặt dở cho bị bợm, đối phương nói sự còn chờ thương thảo. Nhớ tới còn ở ngục giam đóng lại nào đó người, chủ tịch giãn ra mày lại lần nữa nhắc lại, hắn hoài nghi tiểu Lưu có phải hay không bị những cái đó cá lọt lưới ra vẻ lừa gạt. Một lần nữa đem giấy viết thư cất vào phong thư khi, bên trong rơi xuống ra một sấp trong thư nhắc đến ảnh chụp, trên cùng kia một trường ký lục hạ hình ảnh rơi vào chủ tịch đáy mắt, làm hắn đồng tử chợt co chặt một chút. Trời cao đất rộng dưới Thế giới như là bị một đạo đường danh giới chia làm hai cái bộ phận, một bên là cắt vàng đầy trời suy thảo khắp nơi khô vàng tịch liêu chi cảnh, mà bên kia lại là non xanh nước biết hoa thắm liêu xanh phồn vinh rồi rào chi tượng, giới hạn như thế rõ ràng. Trong đó còn có rất nhiều quần áo tả tơi người ở biên giới hai bên đi qua, không có một chút không khỏe cảm, chứng minh thật là thật chụp. Nay trương ảnh chụp là lưu bộ trưởng rời đi Lý Gia Thôn đi ngang qua thần tích bên cạnh khi chụp được. Cố ý tìm chỗ còn không có bị chạy nạn giả bái quá trọc địa phương chiếu tướng Chủ tịch tay run rẩy một chút, đi lấy ta mắt kính tới. Bí thư lập tức lên tiếng, xoay người từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một bộ một mạc kính viễn thị, tiểu tâm mà đưa cho hắn. Chủ tịch thông thả ung dung mà mang lên mắt kính, già nua tay hơi run rẩy bắt đầu cầm lấy kia sắp ảnh chụp nhất nhất lật xem. Đệ nhất chương là đối lập rõ ràng bên cạnh tuyến, lệ người chấn động kinh ngạc cảm thán. Đệ nhị trương là mọc tốt đẹp xanh mượt ruộng. Bờ ruộng biên trải rộng cỏ xanh hoa dại, hai đầu bờ ruộng trồng trọt cây cối cành lá xun xuê xanh đun tươi tốt, ngoài ruộng giấy cỏ bón phân nông dân trên mặt treo hạnh phúc thỏa mãn tươi cười. Đệ tam trương là sinh hoạt an bình ngay ngắn trật tự thôn sống nhỏ. Chỉnh tề sạch sẽ phòng ốc chi gian, thành đàn gà vịt lắc lư tìm thức ăn, từng con to mọng cường tráng, vừa thấy chính là huy lương thực lớn lên. Lông chim tuyết trắng lóe quang ngông trắng giống như phương Tây trong truyền thuyết thiên sứ, ngưỡng thật dài cổ bước chậm ở trong đó, trạng thái thanh thản lười biếng, có cái còn ở chân tường chỗ hạ chỉ trứng. Ảnh chụp chung một góc, có thể thấy được nơi xa chính chạy tới một vị an mặc một mạc sắc mặt hồng nhuận bạch béo lao phụ nhân, trong tay cầm đuổi ngông can, đầy mặt mang cười mà dối tay tựa muốn đi nhặt kia cái đại trứng ngông. Đệ tứ trương Thứ năm chương Thứ sáu trương Chủ tịch nhìn nhìn đã chịu cảm nhiễm, nhìn không được theo ảnh chụp chung sinh hoạt vui sướng mọi người lộ ra tươi cười, cảm giác công tác một ngày mệt nhọc đều ngay sau đó tan đi, cả người nhẹ nhàng không ít. Bí thư tuy rằng không biết Lưu Bộ trưởng cụ thể chụp cái gì làm Chủ tịch cười thành như vậy, nhưng là chỉ bằng có thể cho Chủ tịch đầu hạ nhạc giải giải mệt mọi điểm này. Lần này bao vây liền không bạch gửi. Chủ tịch đem những cái đó hân hoan hòa thuận vui vẻ sinh hoạt hình ảnh nhìn lại xem. Thẳng đến đi theo vui vẻ đủ rồi, tiếp theo phiên tiếp theo trường, cho đến cuối cùng. Hán tươi cười đình trệ ở trên mặt. Chỉ thấy sạch sẽ gạch xanh nhà ngói bối cảnh hạ, trước cửa đứng một cái vóc người cực tiểu nữ hoa hoa, nhìn qua còn không đến một tuổi, nhưng nàng đã có thể một mình đứng thẳng ở, bất quá này cũng không tính quá hiếm lạ. Hiếm lạ chính là trên mặt nàng biểu tình quá mức trang trọng hờ hững, giống như cao cao tại thượng thần tiên nhìn xuống chúng sinh. Cặp kia thanh minh trong ánh mắt lập loè cơ trí quan mang, ẩn ẩn lộ ra một loại coi thường cùng thương xót Nay thoạt nhìn rất kỳ quái, cùng nàng vóc người tuổi không hợp, tựa như một cái tiểu hài tử trong thân thể trang một khối thành thục linh hồn, thoạt nhìn lệnh người cảm thấy quỷ dị, rồi lại không dám coi khinh chi. Trên người nàng ăn mặc không giống người thường, hoàn toàn không giống mặt khác ảnh chụp trung thôn dân như vậy cơ bản sẽ có một hai cái mụn vá càng không giống chạy nạn giả áo rách quần manh như vậy lôi thôi quất bách nàng xem mỹ đi thực sạch sẽ, thậm chí có thể thấy áo trong biên biên là tơ lụa làm. Tay nàng thượng còn cầm một chi hoa, cành lá xanh tươi, đóa hoa phấn nhuận hoa khiên liu. Chủ tịch híp mắt cẩn thận nhìn mấy lần, đem hộp kéo qua tới đối chiếu vừa thấy, đúng là này đóa lưu bộ trưởng thận trọng đề các hoa. Một đóa nghe nói bị tiểu thần tiên thôi phát thả dung hoàng điểu linh vũ, có thể khai quá trời đông giá rét linh hoa. Để sát vào nghe nghe. Còn có thể nghe đến hoa khiên lưu tản mát ra nhàn nhạt, nhạt thanh hương, làm mỏi mệnh trầm trọng đầu vì này một nhẹ, lệnh người giống như ở vào vùng quê bên trong, quanh thân khai biến sâu kín nở rộ hoa khiên lưu gió nhẹ phất quá, không khí di người. Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi. Bí thư ở một bên nhẹ dọng quan tâm mà nhắc nhở. Góc tường đồng hồ để bàn đã chỉ hướng về phía buổi tối 10 giờ, thời gian này điểm đối với người già tới nói, đã là đã khuya. Chủ tịch từ Hoàng thần Trung thanh tỉnh, nhàn nhạt mùi hoa còn quanh quẩn ở mũi gian, mà hắn lại chỉ cảm thấy đến thần thanh khí sảng, cả người mỏi mệt giết hết, chính là lại ngao thượng một đêm vì công tác bận rộn cũng sẽ không quá mệt mỏi. Hắn gật đầu, lại nhìn mắt kia chi sáng lạn hoa khiên yêu, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quốc gia mới vừa thành lập không lâu, trăm phế đại hưng, loạn trong giặc ngoài, dân chúng thậm chí còn không có giải quyết ấm no vấn đề, hơn nữa thưởng thưởng thiền thai nhân họa. Hắn còn không thể ngã xuống Nhưng là thân thể của mình chính mình biết Hắn đã gần thất tuần chi năm Thân thể ở đi xuống sườn núi lộ Tinh lực cũng theo không kịp Bận rộn quốc sự thường xuyên làm hắn vội mỏi mệt bất ham Thức đêm cơ bản đều ở tiêu hao quá mức hắn số tuổi Hắn tinh tường biết Lại không có biện pháp buông mặc kệ Cũng không bỏ xuống được Này đóa hoa cho hắn chỗ tốt là rõ ràng Càng là hắn trước mắt bức thiết yêu cầu đồ vật Nhưng là Chủ tịch không biết loại này chỗ tốt đối hắn là hưu ích vẫn là có làm hại, đề cập đến loại này thần bí khó lường đồ vật, có chút người trùng quy vẫn là đắc dụng thượng. Ngày mai, đi trước ngục giam một chuyến, chủ tịch dựa theo làm việc và nghỉ ngơi thói quen đi vào giấc ngủ, sắp ngủ trước lại đối bí thư như vậy phân phó nói. Bí thư làm ký lục sửng xuất hạ, lại lần nữa xác nhận hỏi hắn là Cái kia ngục giam Cái kia đóng lại một đoàn kỳ quái nhân sĩ thành bắc giám ngục sao. Chủ tịch gật gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt, thực mau liền chuyển ra rất nhỏ tiếng ấy, nhìn qua so di vãng bất luận cái gì một cái ban đêm đều ngủ thơ ngọn. Bí thư nhẹ nhàng khép lại folder, vì hắn kéo hảo cái màn giường, lưu ra một chản đèn chiếu lúc sau, hắn lặng lẽ đóng cửa rời đi. Kia đóa lục ý giạt rào hoa khiên như vẫn cứ tràn ngập nồng đậm sinh cơ, ở trên bàn hộp tản ra nhàn nhạt thanh hương. Sáng sớm hôm sau, khắc hoa lão dường bên trong người liền tỉnh, cả người thoải mái trạng thái làm hắn mới vừa mở trong mắt còn có chút mơ hồ mà ngây người, sau đó phản ứng lại đây lại là tân một ngày. Chỉ là, từ 50 tuổi qua đi, hắn rất ít có loại này một thân nhẹ nhàng lúc, làm hắn phản phất về tới thịnh năm. Linh Cần Vũ nghe được động tinh tiến vào chợ giúp hắn rửa mặt, bị chủ tịch chạy tới một bên, chính mình tay chân lenh lẹ mà đơn giản rửa cái mặt soát đánh răng, động tác nhanh chóng. Tựa như năm đó đánh giặc khi giống nhau. Có dao cạo dâu sao? Chủ tịch hỏi hạ lính cần vụ, đối phương bị hỏi đến thiếu chút nữa thất thần, chạy nhanh nói có có có. Chủ tịch dùng khăn lông xoa mặt, suy xét đến chính mình tay nghề không được, lại chuyển biến ý tưởng. dao cạo dâu từ bỏ, đem cho ta cắt tóc sư phụ già kêu lên đến đây đi, ta cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc sau lại cho ta lý cắt tóc quát cạo dâu. Là, chủ tịch. Chờ đến đơn giản bạch diện bánh bao gạo kê cháo yêm dưa muối mang lên bàn khi, một vị đồng dạng thượng tuổi tóc toàn bạch tiểu lao đầu câu lũ eo ăn mặc chỉnh tề mà lại đây. Hai người nhận thức vài thập niên, chủ tịch thỉnh hắn ăn cơm sáng, đối phương cũng không chối tử, cảm tạ sau nhập tòa bồi hắn đơn giản dùng chút. Cắt tóc khiết mặt khi, tiểu lao đầu cười khen, xem người hôm nay tinh thần thượng dai, định là tối hôm qua ngủ đến sớm đi. Về sau phải như thế, chớ có quá mệt nhọc, sự tình vĩnh viễn là làm không xong. Cùng ngày thường đi vào giấc ngủ thời gian vô dị, hẳn là ngủ ngon, giấc ngủ chất lượng cao. Chủ tịch chớp mắt cười trả lời. Tiểu lão đầu đối hắn giảo biện lắc đầu, trên tay ứng dụng tự nhiên mà vui đùa giao cạo râu, cẩn thận cho hắn quát mặt, còn tu tu dung nhan, tóc cắt thành hắn nhất quán thích hình thức. Chớ hết thể thỏa đáng. Chủ tịch dơ viên gương chiếu tới chiếu đi, hỏi tiểu lão đầu, ngươi xem ta có phải hay không tuổi trẻ chút? Đúng vậy. Tay nghề của ta vài thập niên, cho ngươi tu một lần ít nhất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Tiểu lao đầu cười ha hả mà khoe khoang nói. Chủ tịch buồn cười mà xua xua tay, làm cảnh vệ viên đem hắn tiến đi. Bí thư đúng lúc xuất hiện, trước hướng chủ tịch hội báo hôm nay một ngày hành trình cùng công tác, sau đó nhắc tới xe đã chờ ở bên ngoài, bọn họ tức khắc là có thể đi hướng thành Bắc Giáng Ngục. Chủ tịch mang cười sắc mặt dần dần thu liếm lên tự mình lấy thượng hộp cùng kia trường co chứa nữ đồng ảnh trụ, ngồi trên hồng kỳ xe khai hướng thành phương bắc hướng. Bên trong xe đi theo còn có bí thư, lính cần vụ cùng cảnh vệ viên, xe ngoại có khác hai chiếc cùng khoản xe hộ giá hộ tống, bên trong ngồi tất cả đều là thật một thương thật. Đạn quân trang vệ binh, kinh đô trên đường phố còn rất ít có ô tô xử quá, thấy cũng giống nhau đều là nhân vật trọng yếu xứng xe tỏa giá, không có người dám không thức thời đố lại lộ tìm phiền thoái. Cho nên, đoàn xe một đường thông suốt, thực mau tới mục đích địa, vị chỗ kinh đô thành Bắc Sơn ao thành Bắc Giám Ngục. Nơi này đã xem như rời xa trong thành tâm phạm vi, vị trí hẻo lánh, nhiều sơn nhiều cốc, thảm thực vật còn tính tươi tốt, ít có người yên. Hoàn cảnh như vậy thực thích hợp giam giữ một ít đặc thù phạm nhân, trong giữ quân đội càng dễ dàng đóng quân sinh hoạt. Thành Bắc Giám Ngục bên trong liền đóng lại một đám ở bí thư trong miệng kỳ quái dị nhân một đám bị kinh đô cao tầng nhóm xưng là kẻ điên ra hỏa. Hồng Kỳ xe thuận lợi tới ngục giam cửa khi, nay tòa thần bí không vì người ngoài cũng biết ngục giam triển lộ ở trước mắt. Chỉ thấy cục đá lũy trúc cao cao tường đá trung gian khảm một phiến đại cửa sắt. Xuất nhập nhân viên đều yêu cầu nghiệm chứng thân phận mới có thể cho đi. Bên ngoài nhìn không tới gác binh lính, tiến vào sau lại hai bước một chạm canh gác, ba bước một cường, thập phần nghiêm mật. Vắng vẻ đại sơn cốc trung gian kiến mấy bài cục đá nhà ở. Trung quanh một vòng nhị tầng vây quanh trung gian một mảnh đỉnh bằng, tựa như lao đầu đang xem quản pháp nhân. Đỉnh bằng trong phòng xác thật đóng pháp nhân, chính là những cái đó kẻ điên dị nhân, cũng là chủ tịch này tranh tới tìm mục tiêu. Tiến vào sau, hắn đem hộp mở ra đặt ở một cái giả vẫn tráng kiện lao giả trước mặt. Ta tưởng, ngươi hẳn là có thể trả lời ta nghi hoặc. Giấm mát lạnh băng tảng đá lớn phòng trong, không gian bị một hàng rào chia làm mười mấy tiểu ô vuông. Mỗi một cách đều là một gian giam giữ phạm nhân lao tủ, tựa như thời cổ nhà giam như vậy. Nơi này rất ít có người hỏi thăm, ở bị quan tiến vào hơn nửa năm, trừ bỏ bên ngoài gác cùng đưa thức an binh lính, bọn họ rất ít nhìn thấy người ngoài. Nhưng là hôm nay, thấy Úc Môn mở rộng ra, ấm áp dương quang chiếu xạ tiến vào, có người từ ánh mặt trời chung đi ra, lộ ra một trường nghiêm túc trầm trọng mặt. Đi đầu người nọ giá người đỉnh bạn uy nghi bất phàm phía sau còn đi theo một đám quần áo thẳng nhân sĩ, có khắc bốn gã hạng nặng võ trang binh lính tiến vào, ở hai bên hộ vệ cảnh giác. Vây đến hàng rào chỗ xem tình huống phạm nhân nhóm đại khái đoán được thân phận của hắn, trong mắt tức khắc không tự chủ được mà toát ra hy vọng ánh sáng. Nhưng mà bọn họ không dám lớn tiếng ồn nào, chỉ có thể cùng cùng cái nhà tù đồng bạn khẽ khẽ nói nhỏ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, bởi vì một khi quá yếu nhiều đối phương, bọn họ hôm nay thức ăn chỉ sợ cũng không đến ăn. Đoàn người ở chủ tịch dẫn dắt hạ đi qua hai bên hoặc mặt mang mong đợi hoặc chết lặng đám người, cho đến cuối cùng kia một gian vị trí. Cuối cùng một gian bên trong chỉ ở một người, một vị hạc phát đồng nhan, tuyết trắng dâu rất dài lão giả. Hắn chính ngồi xếp bằng ở trên giường đá nhắm mắt đả tọa, hô hấp nhẹ nhàng trầm trạo, trên người giống như thạch ốc nội mặt khác trong nhà lao quan người như vậy, ăn mặc một thân cũ nát trắng bệnh đả bảo, biểu tình tự nhiên an tưởng. Nhà giam nội bị hắn sửa sang lại thực sạch sẽ. Trên bách tường phương cửa sổ nhỏ hơi hơi lộ ra phong, có loại tươi mát di người hương vị. Chủ tịch lần này tới tìm đúng là cái này, đồng thời cũng thỉnh người này hỗ trợ kiểm tra thực hư giải thích nghi hoặc. Ta tưởng, người hẳn là có thể giải đáp ta nghi hoặc. Chủ tịch đem trên tay hộp mở ra, nhìn trong mắt mặt đồ vật, ngay sau đó phóng tới lao giả trước mặt. Lao giả trợn mắt, đối thượng cái này có gặp mặt một lần người cầm quyền hơi hơi cắp đầu. Vốn tưởng rằng chỉ là làm hắn ra tay phân biệt một ít giống như đồ vàng mã hoặc là có lịch sử truyền thừa bảo vật linh tinh đồ vật, không nghĩ tới đương hắn túi đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện chỉ là một chi hoa. Một chi nơi trốn lộ ra bất phàm hoa khiên ưu. Lão giả yên lặng quan sát một lát, đem hoa từ hộp trung đem ra, nhàn nhạt, nhạt mùi hoa tản ra, gần như không thể nghe thấy, lại không thể gạt được lão giả nhạy bén ngũ cảm. Điểm điểm linh quang giật tán làm lão giả đôi mắt hơi mở. Thần sắc hoảng hốt một chút. Như thế nào? Chủ tịch kiên nhẫn mà chờ ở một bên hỏi, hắn ánh mắt cũng dừng ở đóa hoa phía trên, không biết có phải hay không hắn ảo giác, phòng trong tối tăm tầm mắt hạ, cánh hoa dường như vẫn luôn ở hơi hơi tỏa sáng. Hay không phương tiện nói nói, ngài là từ đâu nhi được đến cái này linh vật? Lao giả thanh thanh hỏi, cầm hoa khiên nhu tay không nghĩ buông ra. Như thế tản ra thiên điệu thuần tịnh linh khí linh vật rất khó nhìn thấy. Đối bọn họ tu luyện rất có chỗ tốt, người nếu là hàng năm eo sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Đương nhiên, những việc này, lao giả là sẽ không đúng sự thật nói cho người cầm quyền. Những người đó đều thích lộng trường sinh bất lao kia một bộ, đã biết còn phải. Linh vật. Chủ tịch phân biệt rõ một chút cái này từ, lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái này là thiên sinh địa dưỡng linh vật. Lao giả gật đầu xác nhận, yên lặng mà bắt đầu cảm xúc trong không khí giật tán linh lực. Chủ tịch trầm mặc mà qua lại đi lại lên, một khối lại đây những người đó đều ở nhà ra ngoại xa xa mà đứng, nghe không thấy bên này nói chuyện lại có thể xem đến rõ ràng, một khi chủ tịch đã chịu thương tổn, bọn họ là có thể lập tức xông tới bảo hộ. Chính là có người nói cho ta, này đóa hoa là nhân vi thôi phát, chỉ có thể khai ăn tiết sau, chờ năm sau mùa xuân có cây nảy mầm là lúc, nó tất tạ. Chủ tịch đứng yên sau nói. Này đó đều là lưu bộ trưởng tin tưởng đặc biệt điểm ra, hắn có lý do tin tưởng đối phương sẽ không lừa gạt cùng hắn. Tối hôm qua ta nghe nó rất là thoải mái, ban đêm ngủ hào giác, sáng nay lên nét mặt tỏa sáng, tinh thần thực hào. Chủ tịch đưa ra chính mình quan tâm điểm này, rồi sau đó một đôi lệ mục nhìn thẳng lao giả, đạo trưởng nói với ta lời nói thật, nó có phải hay không yêu gì chi vật có hay không bị hạ thủ đoạn, đối người hay không có hại. Hán đông đảo vấn đề làm lão giả lạng im một lát, cuối cùng nhìn mắt đối diện nhà giam tha thiết chờ mong đồ tử đồ tôn, cuối cùng lựa chọn nói lời nói thật. Nó là linh vật không giả, có không quan trọng linh khí thỉnh thoảng lại tán giật ra tới, nhân thể nếu là tới gần nó hấp thu một chút, có thể cường thân kiện thể, tiêu thai đi bệnh, nếu có thể thời gian dài đèo chi, hưởng thụ vô cùng. Lao giả như thế giải thích một phen, vẫn là đem ích thọ duyên niên chỗ tốt dấu hạng. Phía trước nói những cái đó kỳ thật chính là ý tứ này. Thân thể hảo, không bệnh không thai, đương nhiên có thể sống càng dài lâu. Hoa nở hoa tàn bốn chính là bình thường tự nhiên pháp tắc, này một gốc cây hoa khiên như có thể khai nửa năm lâu đã thuộc hiếm thấy. Lao giả loát dâu tán thưởng. Đến nỗi có phải hay không bị người động tay chân, thả làm ta điều tra một phen. Lao giả nói, một cái tay khác nâng lên về một mảnh cánh hoa kéo kéo không kéo xuống liền vận dụng trong cơ thể chân khí, ở đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia cuốn quanh thượng kia phiến phấn nộn cánh hoa, muốn đem nó thành công lộng xuống dưới. Đạo trưởng, ngươi đang làm cái gì? Chủ tịch nhìn hắn động tác, chỉ cảm thấy thái dương mạc danh ngảy ngảy. lão giả trên tay động tác không ngừng, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nếu muốn điều tra, tốt nhất là kéo xuống một mảnh xoa nát cẩn thận nhìn, lúc sau ta lại ăn vào nó thử xem, nếu là không có việc gì. Ngài liền có thể yên tâm sử dụng nó. Chủ tịch Đỡ Ngạch cẩn thận ngâm lại, xác thật có điểm đạo lý, tựa như cổ đại hoàng đế dùng nữa trước, đến làm người trước tiên thí an giống nhau. Tuy rằng hắn một chút đều không thừa nhận chính mình là hoàng đế, cũng thực bài xích bị so sánh hoàng đế, nhưng nếu là đạo trưởng có cái này tâm, thử một lần cũng không tồi sao. Ở hai người lẳng lặng nhìn chăm chú hạ, mắt thấy lao giả nỗ lực có động tĩnh, cánh hoa liền phải bị xé rách hay, từ buồn, cây thoát ly biến cố đột nhiên phát sinh, làm càn. Một tiếng non nớt lánh lệ uy uống chợt vang lên, cùng với một trận vô hình khí kình lấy hoa khiên như cánh hoa vì trung tâm nháy mắt truyền bá mở ra, giống như rớt xuống một viên hòn đá nhỏ bình tĩnh mặt hồ giống nhau, vòng tròn trạng khí kình sóng gợn trong nháy mắt mở rộng, đảo qua nhà giam nội mọi người, biến mất ở bên ngoài trong không khí. Người thương chỉ cảm thấy vừa rồi đột nhiên thổi qua một trận gió, mặc danh có điểm áp lực, làm người chân mềm Mà những cái đó đã bước vào mặt pháp truyền thừa tu luyện ngay cửa, có điểm tu vi người lúc này toàn nằm sắp xuống, lăn trên mặt đất không dám lên. Thật sự là vừa rồi kia sóng uy áp quá mẹ nó trọng, so thái sơn áp đỉnh còn mãnh liệt, làm cho bọn họ sinh không dậy nổi một chút lòng phản kháng, chỉ nghĩ túi đầu sưng thần, vì lệ hò hét, tuy rằng bọn họ cũng không biết muốn kêu gì. Đồng thời, thanh âm kia non nớt uy uống bọn họ cũng đều nghe được, một chút cũng không dám chậm trễ coi khinh. Ở vi áp đảo qua đi không có việc gì sau nằm sắp xuống đất người trên sôi nổi bò dậy tại chỗ quỷ gối chỗ đó, lại nhảy mà dập đầu khái cái không để yên. Đại thần, ta sai rồi ta sai rồi, ta phía trước ở đạo quan không nên không học giỏi đi trộm nhân ra gà. Đại tiên đại tiên, ta biết sai rồi, ta vì ta 18 tuổi năm ấy thông đồng cách vách tiểu ni cô sáng hối. Tiên bối, thỉnh phù hộ ta có thể thuận lợi nhìn thấy sang năm Thái Dương đến lúc đó mỗi ngày cho ngài dân hương tiến cung, A Di Đà Phật. Nhà gia ngoại chờ chủ tịch nói chuyện vài người nhìn đến loại này thần thần thao thao cảnh tượng sau chỉ cảm thấy vẻ mặt không thể hiểu được, thầm nghĩ quả nhiên là một đám cổ quái kẻ điên. Lão giả cũng ghé vào trên giường đá, nguy hiểm thật không có ngã xuống. Tốt xấu duy trì hắn thanh phong đạo cốt dáng vẻ, không có pha công. Chẳng qua hắn phun ra một búng máu, sắc mặt có chút hôi bại. Tinh thần khí nhi đều như là bị chịu đi rồi giống nhau, trở nên héo tháp tháp, giống như lúc trước vinh cẩm phát huy sau như vậy héo ba. Vì nghĩ biện pháp muội tiếp theo cánh hoa cánh tự dùng, như vậy kết cục, cũng coi như là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai nói lời nói? Chủ tịch nhìn trầm chầm, chầm hắn kia phó thẳng tương kỳ quái hỏi, vẫn là kế xem hoa mắt sau, hắn lại bắt đầu nghe nhầm rồi. Lão giả hề hài không phân chấn mà bò dậy tiếp tục ngồi xếp bằng hảo, trong tay hoa chi cũng chưa tùng quá, hỏi chủ tịch có phải hay không nghe được câu kia làm cản chủ tịch quả nhiên gật đầu. Người có thể nghe được đại khái là bởi vì đã hấp thu điểm này cây hoa giật tán linh lực. Lão giả xuất thần mà lẩm bầm nói, trong đầu còn chấn động kia nói uy nghiêm vô cùng nữ đồng thanh, quả thực trong lòng run sợ. Ngài phía trước nói linh hoa là nhân vi thôi phát. Là ai? Lão giả vội vàng truy vấn. Chủ tịch xem xét hắn kia phó gấp không chờ nổi kích động bộ dáng, đem mồm to túi trang ảnh chụp lấy ra tới cho hắn. Lao giả nhìn đến ảnh chụp trung thông thật đạt linh ấu tiểu nữ đồng, lập tức mở to hai mắt, kinh hại lúc sau ngay sau đó mà đến chính là mãn tâm mãn nhãn kinh hỷ chi sắc. Ha ha ha ha, trời phù hộ ta đạo môn bất diệt. Trời phù hộ ta đạo môn bất diệt ta. Ha ha ha, lão giả giống như điên khùng mà ngửa đầu cười to. Chủ tịch đoán được một ít, may nhất thời gian ra nhất thời nhữ chặt, dường như ở do dự cân nhắc cái gì. Chờ đợi ở cách đó không xa người nghe được này trận có thể nói càn dỡ cười to, cho rằng này một cái cũng điên rồi, vội vàng chạy tới hộ vệ ở chủ tịch bên người, tất cả đều cảnh giác mà nhìn đột nhiên lại hoa hoa khóc lên lao đạo sĩ. Này lại điên lại ngốc cái quỷ gì? Quả nhiên là vùng núi hẻo lánh tử tới đạo trưởng chính là không kiến thức, này không đều kích thích điên rồi. Chủ tịch, người này điên rồi, để ngừa vắng nhất, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Cảnh vệ viên lo lắng mà kiến nghị nói. Chủ tịch vây vây tay, người điên không điên hắn có thể không biết. Hắn tiến lên một bước đạp đi ra ngoài, làm còn lại người trong lúc nhất thời khẩn trương không thôi. Ai nói ta điên rồi, ta này không phải cao hứng sao, thật là không kiến thức qua nhóm. Lao giả cuối cùng cười dừng lại, lau mặt khôi phục chính mình tiên phong đạo cốt tư thái. Chủ tịch còn muốn hỏi chút cái gì, lao giả trực tiếp chỉ vào trong tay hai dạng đồ vật, trinh trọng nói, nàng là thật, nó cũng là thật, ngươi phải hảo hảo đãi nàng. Có nàng ở, ngươi quốc gia, ngươi nhân dân, lý tưởng của ngươi, đều không phải vấn đề. Lao giả nói xong cuối cùng một câu, đem ảnh chụp trả lại cấp chủ tịch, chính mình tắc cầm kia cây hoa bắt đầu nhắm mắt đã toa lên. Phòng trong những người khác cái hiểu cái không mà nghe không rõ hai câu này ý tứ sôi nổi nhìn về phía bọn họ chủ tịch. Chủ tịch biểu tình đã bình tĩnh xuống dưới, lặng lặng mà nhìn lao đạo sĩ trong chốc lát, đi lên một tay đem hoa khiên ưu túm ra tới, cùng ảnh chụp cùng nhau mang đi. Một đám người phần Phật mà tới, lại phần Phật mà đi rồi. Lao giả ở phía sau đáng tiếc mà thở dài, không lưu lại kia cây hoa quả thực quá mệt, bị đối diện đám đồ tử đồ tôn hỏi cập vừa rồi tình huống như thế nào khi, hắn nhấc tay thở dài một tiếng, Thạch Úc nội thực mau một lần nữa khôi phục can tĩnh. Trưa hôm đó, một giấy điều lệnh bị trang ở phong thư trung Tử Kinh Đô Thành phát ra, đi đặc thù thông đạo khẩn cấp đưa hướng dự đông bình nguyên. Làm cản. Vinh Cẩm đột nhiên ngẩn đầu quát trói thai một tiếng, làm phía trước đỡ nàng học đi đường thân cha lý trị dân có điểm mộng bức. Ta ta ta ta sao địa? Bị khuê nữ đột nhiên huấn vẻ mặt lý trị dân hoàn toàn chân tay luôn cuống có hay không, không biết sai chỗ nào rồi. Vinh Cẩm nhăn tiểu mày cảm xúc một phen, nhận thấy được vừa rồi cái loại này chợt nếu như tới dị động biến mất, nghiêm khắc biểu tình mới rốt cuộc hoãn hoãn, lại là ngốc ngốc đát tiểu tiên nữ một quả. Khuê nữ, sao lạc? Lý trị dân túi chút giận tiểu tức phụ giống nhau mà mở miệng hỏi, nếu là khuê nữ nói hắn chỗ nào chỗ nào làm không tốt, hắn lập tức thừa nhận sai lầm hảo hảo sửa lại lại đây. Vinh Cẩm xem xét hắn liếc mắt một cái, ở tiện nghi cha khẩn trương mà nhìn chăm chú hạ lắc lắc đầu. Không, nói ngươi, có người, động hoa. Từ vinh cẩm phát hiện theo mở miệng lời nói càng nhiều, phát âm liền sẽ càng chuẩn càng lưu loát, nàng đã không còn bùn xịn mở miệng nói chút nhiều lời. Động hoa. Gì hoa a Lý trị dân càng thêm sợ không được đầu óc kỳ quái mà nói thầm nói. Vinh cẩm nương hắn cánh tay lực đạo chạm hảo, dựa vào hắn trên đùi khoa tay múa chân một chút, nói là kêu đóa hoa khiến yêu, có người tưởng làm phá hư. Lý trị dân khiếp sợ. Tiêu đóa bị khuê nữ dùng thần tiên thủ đoạn thôi phát hoa khiên như không phải đã giao cho lưu bộ trưởng sao. Phòng trưng hiện tại đều đến kinh đô, sao sẽ bị người ý đổ phá hư. Cái này, hán vô tâm tư lại dạy thân khuê nữ học đi đường, bế lên hải tử chạy nhanh đi tìm lý lao đầu báo cáo tình huống, nhưng đừng ra gì sự à. Có người tưởng hủy hoa. Lý lao đầu nghe xong trầm âm. Lấy lúc trước lưu bộ trưởng cách nói. Linh hoa kinh đặc thù thông đạo ở hai ngày thời gian nổi là có thể đưa đến kinh đô vị kia trên tay, hiện giờ đã 3 ngày qua đi. Chẳng lẽ là đối phương trung quy kiêng kỵ Phúc qua thân phận, không chuẩn bị dựa nàng tới cứu thế? Nói như vậy, phía trên đã biết Phúc qua sự có thể hay không phái người lại đây chèn ép bọn họ, hoặc là trực tiếp bắt đi Phúc qua Lý lao đầu nghĩ vậy một chút, nhất thời có điểm hối hận, lúc ấy liền không nên bị lưu bộ trưởng những người đó nói động, không có quân đội hỗ trợ. Bọn họ Lý Gia Thôn không cũng bằng vào bái thần thắp hương khôi phục bình tĩnh sao. Tuy rằng thần tích nội ba cánh sinh hoạt vẫn là không yên ổn, bên ngoài càng là bởi vì kéo dài khô hạn mà dân chúng lầm than, nhưng người đều là ích kỷ. Nếu là Phúc Hoa có thể hảo hảo, Lý Gia Thôn có thể hảo hảo, Lý Lao Đầu tình nguyện chính mình lại ích kỷ một chút. Sẽ không, hoa, hảo hảo. Vinh Cẩm ngồi ở Lý Lao Đầu trong lòng ngực vỗ vỗ hắn bàn tay to an ủi. Hoa khiên nhu bên trong con nàng thôi phát khi phóng một tia thần lực, chờ đến linh lực hao hết hoa cây khô héo khi, thần lực liền sẽ trở về bản thể. Có cái này ở, ai có thể hủy hoại hoa khiên nhu? Ai hủy ai quỷ? Vinh Cẩm tự tin mà nâng lên tiểu cẩm. Lý lao đầu láo hoài vui mừng mà vướt nàng mềm mại đỉnh đầu, trong lòng tảng đá lớn thả xuống dưới, sau đó hỏi tiểu nhi tử giáo phúc qua đi đường đi như thế nào? Lý trị dân cào cao cổ ứng phó rồi vài câu lúc sau trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, nhanh như chớp nhi liền không ảnh. Lý lao đầu buổi tối ngồi cùng bà ăn cơm khi bắt được hắn thoá mạ một đốn, nói hắn nữ đều mau tròn một tuổi, đương cha còn như vậy khiêu thoát, sao cấp khuê nữ làm tấm gương lạc. Phúc Hoa là thần tiên, ta cho nàng làm gì tấm gương, nàng cho ta làm tấm gương còn kém không nhiều lắm, cha ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lý trị dân một bên bẹp gặm cá đầu một bên không chút hoang mang mà dội hắn thân cha. Lý lao đầu thiếu chút nữa khí thất khiếu bốc khói, điểm hắn đầu nói không ra lời, xem đến lý trị dần có điểm tiểu đắc ý mà hắc hắc cười không ngừng. Sau đó ngay sau đó, hắn liền hắc không ra. Vương Nguyệt cầm bái khoai lang đỏ cháo xem xong bọn họ hai cha con đối trọi từng rồi, đang muốn thêm chén canh cá uống uống. Kết quả mới vừa ngốc một uống uống một ngụm ở trong miệng, lập tức cảm giác dạ dày đổ hoảng, chạy nhanh chạy đến góc tường không lưng phun ra lên. Trên bàn những người khác phát hiện sau trong phút chốc đều an tĩnh, cho nhau chừng mắt nhìn tới nhìn lui. Tam đệ muội đây là. Lại hoài. Thiền Xuân Nga thử mà phát ra tiếng nói. Nay một tiếng lúc sau, không riêng gì các đại nhân ngồi không được, tiểu hài tử cũng sôi trào lên, lý trị dân càng là một thoáng dựng lên, chạy đến vương nguyệt cầm bên người hỏi cái này hỏi kia, khẩn trương đến không được. Tiểu thẩm thẩm hoài bảo bảo sao? Có thể hay không tái sinh cái tiểu thần tiên A. Lý Đào Hoa thấp thỏm bất tán hỏi. Nói vậy, Phúc Hoa có phải hay không liền không được sủng ái? Kia nàng nhưng làm sao a? Lý Đào Hoa đã thế vinh cẩm lo lắng không thôi? Mọi người lại mặc mặc, cái này, cái này thật đúng là nói không chừng nột. Vương Nguyệt Cẩm có thể sinh ra cái Phúc Hoa tiểu tiên nữ, ai biết này một thai có thể hay không tái sinh một cái kim hoa tiểu tiên đồng ra tới. Nói bậy gì đó nột. Phúc Hoa vĩnh viễn là nhà chúng ta nhất chịu sủng ái nhất quý giá tiểu tiên nữ kia gì Kim Hoa Tiểu Tiên đồng tới cũng đến xếp hạng chúng ta phúc qua mặt sau đi, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không. Lại nói Tiểu Tam Nhi tức phụ rốt cuộc có phải hay không có mang còn không có cái chuẩn số. Lý bà tử đem toàn gia người từ đại nhân đến Tiểu Hải tử tất cả đều giáo hấn một lần, đem mọi người trị dễ bảo, lấy bảo đảm nhà nàng bảo bồi cháu gái cao thượng địa vị. Vương Nguyệt cầm phun xong sau, Triệu Phượng Tiên bắt đầu cẩn thận dò hỏi nàng một ít việc tỷ như cuộc sống gia đình thân thể cảm thụ cái gì gì đó, Lý Trị Dân ở cái này thời gian chống bị an bài đi kêu Lý Lâm lại đây, cho hắn tức phụ xác nhận xác nhận. Lý Lâm thực mau liền cong hòm thuốc tới, trong miệng còn ngậm nửa khối đồ ăn hoa hoa, chính trực ăn cơm đâu đã bị Lý Trị Dân lô mãng hấp tấp mà kéo lại đây. Hắn phía sau còn đi theo bởi vì gần đây có thể ăn cơm no trưởng cao mập lên không ít tống trường hưng, trên tay bưng chén khoai lang đỏ cháo tây khỏ khẻ mà uống liền theo tới. Triệu Phượng Tiên lúc này đã đại khái đánh giá Vương Nguyệt Cầm là thật sự lại lần nữa có mang, để người văn nhất, lại làm Lý Lâm cấp bắt mạch, nghe một chút tiếng tim đợp, cuối cùng trần bệnh xác thật mang thai. Vương Nguyệt Cầm cùng Lý Trị dân hai vợ chồng tức khắc vui mừng ra mặt, trong nhà những người khác cũng vui vẻ không thôi, dù sao cũng là thêm nhân khẩu chuyện tốt, nói không chừng về sau lại nhiều một cái tráng lao động lạc, vì trong nhà nhiều hơn tránh đồ ăn. Lý Lâm cáo cười chúc mừng vài tiếng, chuẩn bị trở về tiếp tục ăn cơm khi Lý bà tử giữ chặt hắn, lấy ra 6 chỉ ăn không hết trứng gà tới đưa cho hắn, đương cho tới nay luôn phiền toái hắn khám phí, về sau còn thỉnh hắn nhiều hơn chiếu cố trong nhà thái phụ. Lý Lâm muốn định chối từ không cần, đều là nhất tộc thân thích, có thể cho hắn cùng cháu ngoại trai hai người một ngụm cơm ăn liền rất không tồi, sao có thể còn muốn khám phí đâu? Nhưng là Lý bà tử chỉ chỉ đang ở sinh trường tốt, Bước thiết yêu cầu dinh dưỡng Tống Trường Hưng, Lý Lâm dừng một chút, lúc này mới cảm kích mà nhận lấy. Bên này Lý Trị Dân cao hứng qua đi đột nhiên phản ứng lại đây, này nếu là tái sinh cái hài tử, hắn nhưng còn không phải là giống Lao Cha nói như vậy, yêu cầu cấp hài tử làm tấm gương sao. Phòng trưng về sau không bao giờ có thể khiêu thoát mà chơi đùa, tưởng tượng đến cái này, Lý Trị Dân liền hắc không đứng dậy hỉ không đứng dậy. Trong nhà những người khác lập tức chỉ vào hắn cười ha ha. Làm hắn vừa rồi rồi cha khi như vậy khoe khoang, cái này hiện thế bao tới, ha ha ha. Đang lúc Lý Gia Thôn một mảnh hân hoan hòa thuận vui vẻ khi, xa ở đường tỉnh điều tra tình hình thai nạn Lưu Bộ trưởng rốt cuộc chờ tới rồi huyện ủy Đại viện phát quá khứ điện báo. Lệnh đã đến, tốc về. Lưu Bộ trưởng mau làm tốt thiên thai thống kê cũng mặc kệ, trực tiếp giao cho tiểu đội tổ trưởng toàn lực phụ trách, hắn một mình mang lên vài người ngồi xe hỏa tốc mà trở về đuổi nửa đêm thời gian, huyện ủy đại viện cửa một trận tiểu ô tô tiếng thang xe, cửa trực đêm người thăm dò vừa thấy, chạy nhanh mở ra đại môn. xe còn không có đình ổn, lưu bộ trưởng đã gấp không chờ nổi mà từ trên xe nhảy xuống, đi nhanh tiến viện lên lầu, phong trần mệt mỏi mà nhào vào văn phòng. lao gỗ đỏ bàn làm việc thượng đang lẳng lặng mà phóng một văn kiện túi, mở miệng chỗ phong sắc ấn, biên dắc còn che lại đặc thù con dấu. lưu bộ trưởng cầm lấy kiểm tra rồi một phen. Đối thượng nhất quán ám hiệu, xác định là từ kinh đô đưa tới sau trước hoán khẩu khí, rồi sau đó mới vừa rồi thật cẩn thận mà bắt đầu hủy đi phong, lấy ra bên trong phong trang cảng vì kín mít phong thư, lại mở ra phong thư. Lúc này đây lộ ra chính là Lưu Bộ trưởng chờ mong thật lâu sau điều lệnh, chính quy phê văn, chính quy hồng trường, cầm nó là có thể điều động phụ cận bất luận cái gì một chi bộ đội. đương nhiên, tuy rằng đều có thể điều động, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một chi. Đây là nói đơn tuyển đề. Liên tính như thế, Lưu Bộ trưởng trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc buông xuống, cả người thoải mái không ít, phản phất đã nhìn đến mưa to tầm tã, tình hình hạn hán giải quyết, thiên thai giảm bớt, nhân dân quần chúng về đến nhà viên dần dần quá thượng, có cơm ăn, có áo mặc ngày lành. Lưu Bộ trưởng hưng phấn đến ở trong phòng chuyển động vài vòng mới bình tĩnh trở lại, sau đó một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, bắt đầu xem chủ tịch cho hắn viết lá thư kia. Trọng thanh! Thần Linh Việc, Nô đã biết, Trọng Thanh là lưu bộ trưởng chuyển chính sau, ân sư thế hắn lấy tự, chủ tịch cùng hắn quen biết vài thập niên, tương giao tâm đầu ý hợp, quan lấy đối phương tự tương xứng. Chủ tịch ở tin trung đối lưu bộ trưởng tỏ vẻ, tiểu thần tiên sự hắn đã biết, nhìn đến hắn cố ý chuẩn bị những cái đó chứng cứ sau, hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng, càng nguyện ý tin hắn lòng có ba tánh, sẽ không làm bậy từ từ. Thư tin cuối cùng Chủ tịch đề cập kia đóa hoa khiên như hắn thử thích, làm hắn nhớ tới năm đó gian khổ năm tháng lao động thời khắc, khi đó đại gia cùng nhau chiến đấu hăng hái cùng nhau loại lương cùng nhau xe bông. Cuối cùng cuối cùng, chủ tịch đề cập đối hắn sở tôn sùng tiểu tiên nữ thực cảm thấy hứng thú, chờ đến tình hình thai nạn giải quyết, nếu có cơ hội nói, làm hắn có thể dẫn người thượng kinh gặp một lần. Lưu bộ trưởng xem song sau cầm giấy viết thư tựa lương vào ghế ngồi cười. Chủ tịch đồng dạng không cô phụ hắn tín nhậu A. Tuy rằng một đường buôn ba trở về, nhưng là nửa đêm về sáng hắn một chút đều không mệt, căn bản không hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, ngồi ở văn phòng một bên làm công một bên thường thường mà nhìn xem bên ngoài, đang đợi hướng đông. Ngày mới tờ mờ sáng khi, Lưu Bộ trưởng liền vội vàng xuống lầu, chạy đến nhà ăn hướng mới vừa lên cùng mặt đầu bếp muốn một bánh bao sọt lánh bánh bột ngô cùng một hồ nước gấm, lại đi kêu khởi thủ hạ nhóm. Sau đó một đám nhân mã không ngừng đè mà lái xe chạy tới Lý Gia Thôn, cơm sáng đều là ở trên xe lung tung giải quyết, lành bánh bột ngô liền nước gấm điền cái lường dạ. Bọn họ người đến Lý Gia Thôn cửa thôn, bị dậy sớm tới thay ca Lý Trị Quốc phát hiện khi, trong thôn phần lớn nhân ra hoặc là mới vừa khởi, hoặc là ở ngủ nướng. Nông nhàn thời khắc, các thôn dân trừ bỏ bái thần chính là như vậy lười nhác. Tiểu xe tải ngừng ở cửa thôn, lưu bộ trưởng mấy người lặng lẽ vào thôn. Gõ vang lý lao đầu ra môn, ở lý bà tử giận trừng dưới, kiên quyết mà đem ngủ đến mơ mơ màng màng vinh cẩm tiểu tiên nữ đánh thức. Tiểu tiên nữ, ngươi xem ngươi xem, điều lệnh tới. Sau đó ta liền đi phụ cận đóng quân bộ đội điều binh, ngươi trước rời cơn mưa đi. Lưu bộ trưởng chỉ vào điều lệnh thượng đỏ thấm trương hai mắt tỏa ánh sáng mà nói. Nga vinh cẩm xoa đôi mắt đánh ngáp buồn bã hiểu xịu mà ứng thanh, giống như còn không tỉnh, tay nhỏ chỉ tùy ý mà bùng búng. Lại một đầu ngã xuống đi tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Lưu Bộ trưởng, đừng ngủ a, trước rơi cơn mưa cứu cứu cấp a. Hắn suốt ruột không được, còn tưởng lại kêu một lần, bị Lý bà tử như hổ rình mồi đỗ lại ở, không cho hắn lại quấy rầy bảo bối cháu gái ngủ, vạn nhất tương lai trưởng không cao làm sao. Hai phương người chính rằng co, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng, theo sau rầm rập tiếng sấm thanh không ngừng, theo sát chính là xôn xao thanh âm. Trời mưa lạ, Trời mưa lạc, dậy sớm bọn nhỏ ở các gia trong viện lại chạy lại nhảy mà hoan hô. Lưu bộ trưởng đám người tức khắc xứng sốt vội vàng chạy ra đi xem, phát hiện mưa to đã tẩm tã mà xuống, đỉnh đầu trên bầu trời mây đen ngưng tụ thành một mảnh, xa xa nhìn ra xa đi, diện tích đại khái vừa lúc bao trùm trăm giảm thần tích phạm vi. Lưu bộ trưởng trên mặt một khổ lập tức hô to chạy về phòng. Hạ sai rồi, hạ sai rồi. Lưu Bộ trưởng cứu dân tâm thiết, luôn luôn trầm ổn tính tỉnh tại đây loại mấu chốt thời khắc cũng trở nên hấp tấp buộc chụp lên, còn có kia cái gì lãnh đạo cái giá linh tinh, sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi. Hạ sai rồi. Hạ sai địa phương, tiểu tiên nữ, mau tỉnh lại a, người hạ sai địa phương là. Lưu Bộ trưởng đột phá Lý Bà Tử trùng đây, bế lên vinh cẩm phe phẩy nàng nhắc nhở. Lý Bà Tử thiếu chút nữa một móng nuốt cho hắn cào đi lên. Bị chạy tới Lý lao đầu gắt gao giữ chặt. Lý lao đầu khủ khủ, đang muốn khuyên vị này lãnh đạo ngươi sốt ruột là sốt ruột, đừng làm khó dễ tiểu hoa nhi à, vinh cẩm bên kia có động tác. Vinh cẩm là có rời dương khí, trước thế giới đương thần nữ quyền cao chức trọng, cái nào dám sấm nàng cửa điện quấy rời nàng, trăm ngàn năm chung đều là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hiện giờ nghèo túng thành nho nhỏ trẻ con cũng liền thôi, con bị người lại nhiều lần quấy rời giấc ngủ quả thực không thể nhẫn. Hạ, hạ, hạ, hạ ngươi muội Vinh cầm tay nhỏ một cái tát hồ thượng trước mắt kia trương dâu lộn xộn đại thúc mặt, giận mà mở mắt buồn ngủ, biểu tình đặc không kiên nhẫn. Mẹ nó không biết tiểu hài tử thiếu rất sao. Không biết tiểu hài tử ngủ không ngủ ngon không no giấc tương lai hội trưởng không cao sao. Vinh cầm lúc này thành công bị chọc bao. Nàng không hề ở trong lòng phát ra thổ bát thử thét trói thai mà là trực tiếp nhắm mắt lại tạc một đầu luận mao, đối với đánh thức nàng đầu sỏ gây tội lưu bộ trưởng phát ra thổ bát thử thét chói tai. A a, ngao ngao ngao. ầm vang, ầm vang, ầm vang. Dân hải đảo đảo, tiếng sấm cuồn cuộn. Lưu bộ trưởng bị đánh vẻ mặt ngộp bức, thấy như vậy một màn thủ hạ của hắn nhóm đồng dạng hai mắt ngậm bức không biết thân ở nơi nào. Ngoa tào, bộ trưởng thế nhưng bị bị bị bị đánh mặt. Lý Lao Đầu khẩn trương một chút. Trong lòng cũng đã cười khai, làm ngươi cấp, làm ngươi làm, bị đánh đi. Này nếu là giống nhau không đầy một tuổi hài đồng đánh kia một chút có lẽ cũng cào ngứa dường như không gì sự, nhưng là hắn cháu gái không phải kia người bình thường a, tay kính cũng không nhỏ lặng. Lý bà tử trên mặt trắng bạch, lo lắng đối phương bị thương mặt mũi, một không cẩn thận đem nàng bảo bồi cháu gái cấp ném vang ra. Nàng đi lên trước tưởng đem vinh cẩm tiếp nhận đi, nhưng là bị lưu bộ trưởng nghiêng người tránh thoát. Đối phương quay đầu sau, lộ ra bên trái trên má một đạo hồng hồng tiểu bản tay ấn. Cho dù bởi vì đi cách vách tỉnh điều tra tình hình tai nạn phơi đen chút, kia nói bản tay ấn cũng thấy được thực. Lưu bộ trưởng lắng nghe bên ngoài càng ngày càng vang xét đánh thành, ôm nắm lấy tiểu nắm tay phát hỏa vinh cẩm lộ ra tươi cười. Trong phòng ngoài phòng mọi người nhìn đến sau ngây ngốc mà không biết nên nói gì, nói muốn hay không nhắc nhở Lưu bộ trưởng một chút, trên mặt hắn nở hoa. Cuối cùng không có người mở miệng. Đại gia ho khan một trận đều đương nó không tồn tại, nói không chừng buổi tối trở về trước liền tiêu đâu, đối phương không nhất định có thể phát hiện. Sau khi lấy lại tinh thần, Vinh Cẩm liên tục không ngừng thổ bát thử thét trói thai lại làm đại gia hỏa thể nghiệm một phen thần âm sỏ lỗ thai, thanh âm kia kia độ cao, chấn đến đầu vóc mắt như đau. Đặc biệt là, theo sát Vinh Cẩm thét trói thai, bên ngoài tiếng sấm còn kẻ sướng người hỏa mà đi theo tạc. Trong lúc nhất thời làm ở đây tất cả mọi người cảm giác thế giới giống như đều bị loại này trấn vang Ba phủ. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tào bên ngoài lôi vân đang ở bay nhanh mà mở rộng, các ngươi mau đi ra nhìn xem. Lý trị dân từ ngoài cửa vọt vào tới, một bên gân cổ lên hô to, một bên hoa khai màn mưa cùng chỉ ga rớt vào nồi canh giống nhau chạy vào phòng. Lưu Bộ trưởng đôi mắt đại lượng, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm lập tức liền phải đi ra ngoài. Lý bà tử chạy nhanh đoạt lại bảo bôi cháu gái, đau lòng mà liên tục hống vinh cẩm. Ngoan tôn tôn chịu ủy khuất, hảo hảo, ta nghỉ ngơi một chút ta nghỉ ngơi một chút ta, đừng đem giọng nói kêu hư lâu. Lý bà tử chiều lao ra môn đám kia người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vinh cẩm phát tiết đến cuối cùng thét trói thai khí nhi đều mau xóa, cuối cùng rốt cuộc thu thành, lại trở nên héo ba bà không gì tinh thần. Hạ hạ, hạ chết các ngươi suy yếu mà nói thầm ra những lời này vinh cẩm cả người mệt mỏi mí mắt trầm trọng cảm giác rốt cuộc có thể ngủ ngon lần này nếu ai có thể lại quấy dậy tình nàng nàng phục hắn là điều hắn tử phúc qua phúc qua lão nhân phúc qua ngất đi rồi ta lý bảo bối tôn tôn ai đều là bị bọn họ khi dễ lý bà tử phát hiện không đối sau vô đuổi liền khóc đi lên lý lao đầu cùng lý trị dân tất cả đều hãi nhảy dựng liền vừa rồi kia trận thế cùng lúc trước xét đánh bọn bắt cóc lần đó có hiệu quả như nhau chố, đừng lại mệt hôn mê đi. Lý trị dân hoảng ở cửa hạt chuyển động, cũng không dám phụ cận, sợ qua hơi nước hơi ẩm cấp khuê nữ, đành phải gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giường như từng tiếng mà kêu gọi thân khuê nữ danh nhi. Hắn như vậy gọi hồn nhi giường như động tinh kinh động nằm trong phòng ngủ nhiều trong chốc lát dưỡng thai vương nguyệt cầm, mơ hồ nghe được là đại khuê nữ đã xảy ra chuyện, chạy nhanh phủ thêm siêu đi liền đi ra ngoài Vừa ra khỏi cửa đã bị xối một thân, cùng trượng phu song song đứng ở dưới mái hiên lo lắng xuông. Ở phòng bếp nấu cơm triệu phượng tiên cùng tiền xuân Nga cũng lại đây, vừa thấy Vương Nguyệt cầm cái kia ướt đẫm bộ dáng chạy nhanh làm nàng trở về đổi thân làm siêm y đi Dưới mái hiên đều treo áo mưa đâu, này hai ngốc tử sao cũng không biết dùng dùng. Cố kỵ Vương Nguyệt cầm trong bụng còn hoài một cái, tiền xuân Nga tự mình che chở nàng về phòng thay quần áo. Lý trị dân tắc bị triệu phượng tiên tống cổ đi tiêu Lý lâm lang chung lại đây, liền như vậy gà rớt vào nổi canh nhanh như chớp nhi liền biến mất ở trong màn mưa. Trong phòng, Lý lao đầu chính cấp vinh cẩm đơn giản mà kiểm tra một chút miệng nguôi hô hấp mạch đập nhảy lên từ từ, Lý bà tử ôm nàng khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, tóm được Lý lao đầu hung hang oán trách một hồi. Khóc gì khóc gì? Phúc hoa hảo hảo, tựa như lần trước như vậy, hẳn là mệnh hôn mê, ngươi xem là ngủ rồi. Lý lao đầu bị nàng chỉ một quyền đầu hung hăng đấm, còn không thể không ôn thanh chấn an trụ nàng. Lý bà tử không tin, đem nhà mình lao nhân đấm một đốn, thẳng đến Lý lao đầu nói nàng lớn tiếng như vậy gào tiểu tâm dọa cháu gái, nàng mới rốt cuộc nghẹn ngào lao khô nước mắt hoa. Lý lâm thực mau liền tới rồi, một khi đề cập đến tiểu tiên nữ vinh cẩm, hắn đó là lập tức liền lược xuống tay đầu công tác đuổi lại đây. Ngay cả chính tìm hắn chữa bệnh thôn dân đều cự tuyệt chiếm dụng thời gian. Làm hắn nhanh lên đi cấp tiểu tiên nữ xem bệnh. Hắn ăn mặc một kiện mưa to y kìa, hồng thuốc bị che đến hảo hảo, xuyên qua liên miên không ngừng mưa to vội vàng vội mà chạy tiến viện. Mau mang ta đi nhìn xem, phúc hoa sao lạc. Lý lâm kéo lấy đồng dạng mới vừa gấp trở về lý trị phú cấp không được. Lý trị phú cũng không biết hoa, hắn vừa rồi đang giúp đại ca đi tuần tra. Kết quả nhìn đến phía trước tới kia 6 người cùng nổi điên giống nhau toàn sông lên xe thịt thịch thịch mà khai đi rồi. Hắn cho rằng trong nhà đã xảy ra gì sự, cho nên gấp trở về nhìn một cái. Biết tình huống lý trị dân mới vừa vào cửa đã bị tiền Xuân Nga nắm lỗ thai làm hắn đi chiếu cô Vương Nguyệt Cầm, dặn dò này đối tiểu phu thê yên phận mà đại ở trong phòng, đừng đi ra ngoài thêm phiền. Triệu Phượng tiên gia tới đem Lý Lâm nên vào nhà. Lý trị phú thế mới biết trong nhà phúc hoa hoa thế nhưng đã xảy ra chuyện, vẫn là bị lưu bộ trưởng đám kia nhân họa làm hại, sớm biết rằng liền không nên như vậy dễ dàng mà thả bọn họ ra thôn. Trách không được một đám chạy trốn tặc mau, ma tử thẩm dưỡng đám kia ngông trắng còn đuổi theo bọn họ lẩm bẩm một đường, thiếu chút nữa đuổi theo ra thôn đi. Ta nói hôm nay cái như thế nào đột nhiên liền trời mưa, còn càng rơi xuống càng lớn, kia trận thế, quả thực cùng ông trời tức giận giống nhau lý. Lý Trị Phú trở về thay đổi thân làm siêm y hề, ra tới đối đại tẩu cùng tức phụ thổn thức nói. Tiền Xuân Nga xem xét mắt trong phòng, kia nơi nào là ông trời tức giận, rõ ràng là nhà bọn họ tiểu tiên nữ bị trọc giận. Hảo Hảo ngủ không cho ngủ, thế nào cũng phải đem người kêu lên, xem đi, tắt mau, hậu quả thực nghiêm trọng. Triệu Phượng Tiên nhìn thấy nhị đệ muội trên mặt vui sướng khi người gặp họa, không khỏi không tán đồng má lắc đầu. Như thế mưa lớn xem như chính như lưu bộ trưởng ý đi, nói không chừng hiện tại liền ở đâu cười trộm đâu. Lưu bộ trưởng xác thật chính đại cười đâu, bất quá không phải cười trộn, mà là đứng ở mưa to hạ quang minh chính đại mà cao hứng mà ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, quả nhiên hữu dụng, hạ đi hạ đi, nhiều hạ đi ẩm. Ha ha ha, nhiều hơn mà vũ, đem thổ địa hạ thấu, chờ khô hạn giảm bất còn có thể trồng lại một quý khoai lang đỏ kể từ đó mùa đông liền hảo ngao. Lưu Bộ trưởng đem trong lòng kế hoạch một bút một bút nhớ rất rõ ràng, hiện giờ cầu Vũ này hạng nhất đã là thí cầu thành công lạp, thật đáng mừng. Các thuộc hạ ở đắp mưa to bố tiểu xe tải thượng lộ ra đầu, chiều hắn kêu, Bộ trưởng, chúng ta đi thôi, Vũ càng rơi xuống càng lớn. Cả người đều xối, cao hứng là thật cao hứng, chính là quá khó tiếp thu rồi. Đi! Đợi chút tới mây đen bên cạnh sau lại vòng quanh thần tích quanh thân chuyển, xem lần này trời mưa diện tích có bao nhiêu đại, sau đó còn phải chạy nhanh an bài chồng lại. Bằng không mùa đông nhưng làm sao, dân chúng ăn cái gì vượt qua trời đông giá rét. Các thuộc hạ sôi nổi bẹp miệng lùi về đi, còn vòng vòng lạc, bọn họ hiện tại liền sờ đến mây đen bao trùm biên biên đều không có, xem cái này vũ trận thế lại, hù chết cá nhân. Lúc ấy bộ trưởng phát hiện vũ thế phạm vi nhanh chóng lan tràn. Mắt thấy mây đen như là bao trùm khắp không chung dường như, tuyệt đối vượt qua thần tích trăm dằm phạm vi. Nhưng là thật dày màn mưa che khuất tầm mắt, người mắt đã không thể thấy được mưa to đều hạ tới rồi chỗ nào. Bộ trưởng nhanh chóng quyết định xông ra ngoài, mặt sau đi theo bọn họ có thể làm sao. Đương nhiên là liệu mình bồi lãnh đạo, một đám đều buồn đầu vọt vào mưa to chung. Bọn họ đoàn người xuyên vũ mà qua, dẫm lên bọt nước bay nhanh hướng thôn ngoại chạy. Dưới mái hiên tránh mưa ăn cơm sáng các thôn dân xem bọn họ một đám người ánh mắt đặc quái, tựa như xem ngốc tử dường như, lời nói thật nói có điểm mất mặt. Ngay cả đã tới vài lần đã hôn chín đám kiêng ngồng trắng đều khi dễ đi lên, đuổi theo bọn họ lẩm bẩm một đường, thẳng đến cửa thôn bị người ta lý trị quốc đồng chí ngăn lại, bọn họ mới không càng vì chật vợ. Kỳ thật cũng không kém, mọi người đều xối cùng ga rớt vào nồi canh một cái hình dáng ở tuần tra đội không thể hiểu được trong ánh mắt lên xe khai chạy. Đi như vậy cấp, không biết còn tưởng rằng bọn họ đắc tội nhân ra tiểu tiên nữ lặc Lưu Bộ trưởng còn không biết bọn thuộc hạ ngầm chửi thầm, hắn chính vạn phần cao hứng mà biểu đạt một trận kích động tâm tình, hoán lại tới phía sau mới lau mặt lên xe. Đầu nhi, người giống như đem tiểu tiên nữ trọng lập tức liền đem một hồi đầy trời mưa to nện ở chúng ta trên mặt, lần sau sao đi cầu vũ. Tâm phúc chi nhất ở lưu bộ trưởng lên xe sau, cùng hắn ở xe trước không khỏi lặng lẽ nói thầm nói. Lưu bộ trưởng trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, nghe thế phiên lời nói sau tức khắc cứng lại rồi. Phía trước chỉ lo sốt ruột, giống như một không cẩn thận quái dày tiểu thần tiên ngủ. Vừa rồi lại chỉ lo cao hứng, thiếu chút nữa đã quên cầu vũ cũng không phải là làm một cũ. Hai khu phạm vi như vậy đại, yêu cầu nhân ra ra tay địa phương còn nhiều lắm đâu. Khu... Lần sau lại đi ta cho nàng mang điểm lễ vật tự mình bồi tội đi lưu bộ trưởng xoa cái mũi cười nói. Hy vọng tiểu thần tiên đại nhân có đại lượng, nhưng đừng cùng hắn một cái hốn đản so đo. Cùng với bầu trời tiếng sấm đại tác phẩm, mưa to như chút nước, tiểu xe tải sông vào màn mưa chiều một phương hướng đi tới, tiếp tục đo lường tìm kiếm trận này dông tố biên giới tuyến. Tiểu xe tải ở đầy trời màn mưa hạ có vẻ như vậy nhỏ bé, với phong vũ phiêu diêu bên trong vẫn luôn đi phía trước chạy. Dũng cảm tiến tới. Thẳng đến cuối cùng, trong xe mọi người trông thấy phía trước xuyên thấu qua tới một mảnh ánh sáng, sôi nổi hưng phấn lên, hẻm ạ, khai 23 tiếng đồng hồ, rốt cuộc làm cho bọn họ tìm được trời mưa biên giới lạc. Tài xế thấy vậy tăng lớn chân ga, xe ô thắp thắp mà một đầu chạy ra khỏi cuối cùng một đạo màn mưa, xử tiến sán lạn dương quang hạ. Lưu Bộ trưởng mang theo mọi người xuống xe. Ngường đầu nhìn nhìn đỉnh đầu như nhau thường lui tới nóng bỏng cực nóng đại thái dương, cảm giác vừa rồi ở trong mưa chảy khi kia cổ mát mẻ nháy mắt bị buốc hơi làm. Xoay người lại sau này nhìn lại, bọn họ chứng kiến trước mắt kia kỳ tích một màn. liền như lúc trước ở thần tích biên giới tuyến giống nhau, thế giới bị chia làm hai cái bộ phận, một phương mây đen dày đặc sấm sét âm ẩm, tại hạ mưa to tầm tã, mà bên kia lại là tình không vạn lý ánh mặt trời sáng lạ Thái Dương còn tại nóng bức vô cùng mà nướng nướng đại địa, đương ở trong mưa trực diện mưa to thời điểm còn không cảm thấy, hiện giờ đứng ở bên cạnh chỗ nhìn đến đối lập như thế mánh liệt tương phản, lệnh chúng nhân trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn kinh sợ, bội phụ, súng bái tiểu thần tiên không hổ là thần tiên, thần tiên thủ đoạn chính là không bình thường. Vừa rồi đo lường nhớ ít. Lưu Bộ trưởng cảm khái lúc sau hỏi bên cạnh thủ hạ. Cấp dưới bờ lạ bờ là tính một lát. Nói nếu là từ lý ra thôn xuất phát bắt đầu liền tính tượng nói, chừng 500 dặm xa. Vừa mới bắt đầu chỉ có 100 dặm đâu, mặt sau một chút mở rộng 400 dặm, thật là cái này. Các thuộc hạ tất cả đều vươn ngón tay cái. 500 dặm, nay còn chỉ là cái trời mưa phạm vi bán kính, nếu là lại tính tính toán diện tích. Ta lý cái ngoan ngoãn, nếu tất cả đều giống như vậy trận thế nói, nếu không vài lần, hai khu là có thể toàn tới một lần. Chấn động ký lục qua đi. Mọi người lên xe chuẩn bị trở về đi, còn muốn vây quanh thần tích vòng một vòng nhìn xem tình huống. Mưa to không chỉ có đã ướt nước lâu hạn thổ địa, dễ chịu văn vật, càng là cấp vô số chạy nạn giả cùng khô hạn khu thôn dân mang đến hy vọng. Bọn họ chạy đến trong mưa la to, vừa múa vừa hát, chúc mừng trời giáng cam lộ. Cho dù mưa to ngay từ đầu hạ lại cấp lại đại, đánh nghiêng bọn họ cư trú thảo hoa lều tranh tử, trong nhà nhà tranh đỉnh còn lộ vũ cũng ngăn không được đại gia thoáng như tân sinh chúc mừng. Đường nơi này mưa to tầm tã một mảnh vui mừng khi, kinh đô bên kia cũng đồng dạng không bình tĩnh. Trận này mưa to trận thế không nhỏ, kia động tĩnh đương nhiên cũng sẽ không nhược đến chỗ nào đi. Đã sớm đặc biệt chú ý này một khối người ở phát hiện cũng xác định sau, lập tức đem tình huống một giấy điện báo hướng về phía trước tóc đi ra ngoài. Trưa hôm đó, chủ tịch mới vừa tiếp đãi xong một vị ngoại tân trở về. Bí thư liền lập tức hội báo thượng một cái mới vừa tiếp thu đến quan trọng tin tức. Chủ tịch, hai khu trời mưa. Bí thư biểu tình kích động mà nói. Hán biết, chủ tịch vì cái này đại sự giàu thối ruột, vẫn luôn nhớ thương Quảng Đại gặp thai họa dân chúng. Hiện giờ nghe thấy cái này tin tức tốt, tuyệt đối xem như một cái kinh hỉ lớn. Nga. Tình hình hạn hán giảm bớt sao. Chủ tịch sắc thật thập phần kinh hỷ, vốn nên đi thay quần áo cũng không đổi. Ngược lại quải đến phóng hoa khiên như án thư sau ngồi xuống. Bí thư lập tức đem thu được điện báo nguyên kiện đưa lên, còn cho hắn lấy kính viên thị. Chủ tịch triển khai kia tờ giấy nhìn kỹ một lần, phát hiện không phải hắn cho rằng tiểu lưu cho hắn phát tới hội báo, là dự đông bên kia tình báo viên phát hiện tình huống, trước một bước cho hắn điện báo lại đầy báo tin vui. Tình hình hạn hắn là giảm bớt, nhưng cũng chỉ có một chút, so với trên bản đồ tảng lớn tảng lớn khô hạn thai khu. 500 dặm phạm vì chỉ là trong đó khá lớn điểm vòng tròn thôi. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Bất quá, tin tức này xác thật là tin tức tốt, chứng minh tiểu tiên nữ đích sắc có thần tiên bản lĩnh, có thể so với Long Vương, thật sự có thể chịu tới lôi điện mây mưa, cấp bá cánh mang đến phúc lợi. Ngày mai đem chuyện này bá báo đi ra ngoài, báo chí thượng cũng đều in và phát hành in và phát hành. Chủ tịch hứng thú giảm rào mà phân phó nói, Vừa lúc bên ngoài có chút ngoại quốc bạn bè ở lấy Trung Quốc đại nạn hạn hắn nói sự đâu, đem hai khu hả mưa to sự phát ra đi làm nhân ra nhìn một cái, không cần bọn họ cái loại này mang theo bấy dập trợ rút, Trung Quốc giống nhau có thể chính mình giải quyết khó khăn. Bí thư biết điểm tình huống, đối những cái đó tới cửa tìm cha làm tiền hoàng bọn Tây xấu xí sắc mặt càng vi chán ghét, lập tức vui mừng mà đồng ý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch cao hứng đến ở cơm chiều khi uống nhiều hai ly tiểu rượu, trang hoa khiên ngưu lưu ly bình hoa liền đặt ở hắn bên người. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi khi, hắn còn cho nó hảo hảo thay đổi thủy. Bí thư ở một bên xem đến tắp lưỡi, tia thủy nhưng không đơn giản đâu, là từ ngọc tuyển sơn thượng tiếp nước sơn tuyển kéo qua tới, chuyên cung lão lãnh đạo nhóm dùng để uống pha trà. Kết quả chủ tịch đem chính mình xứng ngạch hơn phân nửa đều lấy tới dưỡng hoa. Chủ tịch nghe hoa khiên như nhàn nhạt mùi hương tâm tình rất tốt, cảm giác thân thể đều so với trước khỏe mạnh không ít, công tác khi tinh thần đầu nhi đủ, buổi tối dính gối đầu liền ngủ, đều là này hoa công lao. Ngày hôm sau thiên tờ mở sáng, trong viện liền có động tính. Nhân viên cần vụ lên sau tập mãi thành thói quen mà đối với đang ở trong viện hoạt động chủ tịch kính lễ, sau đó chạy tới phòng bếp cấp chủ tịch làm cơm sáng. Chủ tịch chạy bộ rèn luyện một trận, còn chơi một bộ dưỡng sinh quyền. Chờ đến hoạt động khai, nghỉ một chút rửa cái mặt, cơm sáng vừa lúc chuẩn bị thỏa đáng. Bí thư hôm nay thượng cương khi cho hắn mang đến một phần văn kiện, thận trọng mà làm hội báo. Chủ tịch, phía dưới mấy cái bộ trưởng liên danh muốn xử quyết thành bắt giám ngục những người đó, Chu tư lệnh đã ký đại danh, ngài xem ngài nơi này. Bí thư hỏi thật cẩn thận. Hắn cảm thấy những người đó quá cằn rỡ, mắt thấy chủ tịch tuổi càng lúc càng lớn, thân thể dần dần đi xuống sườn núi lộ bọn họ liền bắt đầu đặng cái mũi lên mặt, dám trong tối ngoài sáng cùng chủ tịch đối nghịch. Tựa như lần này, chủ tịch mấy ngày hôm trước mới vừa đi qua một hồi thành Bắc Giám Ngục, việc này giấu không được, nên biết đến người phòng trừng đều đã biết. Nhưng là nào đó người biết rõ đây là chủ tịch coi trọng thành Bắc Giám Ngục đám kia người biểu hiện, hiện tại thế nhưng còn dám liên danh đưa ra như thế đột nhiên phán quyết kết quả, thật cho rằng chủ tịch đã không được sao. Chủ tư lệnh cũng là, Đánh giặc năng lực nhất đẳng nhất, chính là sẽ không theo người lục đục với nhau, dễ dàng bị người xối dục cấp chủ tịch nột ngạc. Bí thư vì thế lòng đầy cam phẫn, thế chủ tịch không đăng giá, nhưng mà chủ tịch lại đang nghe mặt sau vô dị sắc, chỉ đem văn kiện tiếp qua đi, cẩn thận lận xem, từng câu từng chữ mà bình đọc. Một đám quang biết ồn ào không làm thật sự, như thế nào không học học nhân ra tiểu lưu. Lao chu cũng là, không đi hảo hảo quản hắn quân đội, đi theo này nhóm người nháo cái gì. Chủ tịch xem qua sau căn bản không có bởi vì bị mạo phạm mà sinh khí, chỉ là có chút cảm thán lão bằng hữu có phải hay không ngại bình tĩnh nhật tử quá lâu rồi không kiên nhẫn a, bằng không một cái khai quốc tư lệnh nguyên xoáy như thế nào quản khởi đả kích phong kiến mê tín sự. Chủ tịch lắc đầu, cầm lấy bút ở mặt trên đánh cái hồng xoa, giao cho bí thư lúc sau nghĩ nghĩ, lại phân phó hắn đi thành Bắc một chuyến, về sau bên trong những người đó liền không cần lại vẫn luôn đóng lại. Mỗi ngày tìm cái thời gian cho bọn hắn phóng thông khí. Bí thư nghe được như vậy mệnh lệnh sửng sốt một cái trước mắt, theo bản năng mà tưởng chủ tịch có phải hay không chuẩn bị muốn thả người A. Đám thương người lúc trước bắt giữ khi nghe nói phí không ít sức lực, xuất động quân đội mới đem mọi người bắt, nếu thả, phòng trừng, có rất nhiều người sẽ không vui. Nhưng xem chủ tịch trước mắt ý tứ, giống như còn không có trực tiếp thả người tính toán, có lẽ là tạm thời đối những cái đó kỳ nhân dị sĩ giữ lại cái nhìn. Lấy lại quan sát, ngày này là kinh đô trong thành bình thường một ngày, mọi người lên sau cứ theo lẽ thường mua đồ ăn nấu cơm đi làm công tác, hết thể như nhau thường lui tới, chỉ là quảng bá cùng báo chí thượng bá báo chí đăng kia tác tin tức làm toàn thành người đều không tự chủ được mà sôi trào. Các đồng chí, quân chúng nhóm, chúng ta hôm nay nên đón một cái tin tức tốt. Liên ở hôm qua, bị đại gia nhớ thật lâu sau hai khu rốt cuộc trời mưa. Hạ mưa to. Khô hạn thổ địa được đến dễ chịu, tình hình hạn hán hữu hiệu giảm bớt. Thật đáng mừng. Nơi đó nhân dân có thể tiếp tục quá thượng xã hội chủ nghĩa ngày lành, chứng minh tổ chức lãnh đạo phương hướng là tuyệt đối chính xác. MC câu chữ rõ ràng cảm tình đầy đủ mà bá báo ra như vậy một cái tin tức, lệnh nghe được nó mọi người sôi nổi rừng trong tay công tác hoặc việc nhà, an tính nghiêm túc mà lắng nghe ra đi ô chuyển ra thanh âm. Cùng lúc đó, Đi làm trên đường mua được báo chí hoặc là ở đơn vị vào tay người cũng ở báo chí chính diện phát hiện đồng dạng tin tức nội dung, cơ hồ tất cả đều lộ ra vui sướng tươi cười. Mặc kệ là phía trước có hay không chú ý quan tâm thai khu đồng bào, tại đây một khắc, bọn họ tất cả đều tâm sinh cảm động, lã trả rơi lệ. Đó là cao hứng nước mắt, vì gặp thai họa đồng bào mà cao hứng. Đó là vui sướng nước mắt, vì mọi người đều có thể quá tốt nhất sinh hoạt mà vui sướng. Đó là tự hào nước mắt, vì bọn họ khả kính đáng yêu tổ quốc mà tự hào Tin tức thông qua các loại con đường tản ra sau Cơ hồ là trong chốc lát, kinh đô trong thành không khí sôi trào sinh động lên Đại gia nhiệt tình đàm luận chuyện này Đồng thời vì vượt qua cửa ải khó khăn đồng bào nhóm tặng cùng chân thành chúc phúc Chúc phúc bọn họ sớm ngày trở về bình thường sinh hoạt Ở cùng một ngày, địa phương khác cũng lần lượt thu được tin tức Nhân dân quần chúng sung sướng thoải mái, ca sướng tổ quốc Không quên lại ủng hộ một fan chủ tịch vĩ đại lãnh đạo, trong lúc nhất thời đều như là ở an tết giống nhau. Cùng chỗ với thai khu nội mà khác mấy cái tỉnh thị càng sẽ không sai quá như vậy tin tức trọng yếu, sau khi nghe được tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Thông báo khắp nơi sau, những cái đó ở thiên thai trung gian nan giấy rủa cầu sinh mọi người đường trường rơi lệ, hy vọng bọn họ nơi đó cũng có thể mau chóng trời mưa, bằng không sinh hoạt thật sự không có hy vọng. Lưu Bộ trưởng cũng hy vọng thai khu địa phương khác mau chóng hạ trời mưa, nhưng này không phải hắn một người ngẫm lại là có thể thành chuyện này, còn phải xem tiểu thần tiên y tứ. Lại lần nữa đi tìm vinh cẩm phía trước, Lưu Bộ trưởng cảm thấy hắn vẫn là trước thực hiện hứa hẹn tương đối hảo, và không như cũ không tay đi, một chút thành quả đều không có nói, hơn nữa quấy giày nhân ra ngủ thù, phòng trừng tiểu tiên nữ không chỉ có sẽ không cho hắn hòa nhã, còn khả năng cự tuyệt hắn tiếp tục cầu vũ đâu. Tiểu xe tải vòng quanh thần tích không chuyển tới một vòng, liền thay đổi tuyến đường đi phụ cận trong núi một chỗ quân doanh, lưu bộ trưởng xuống xe đi vào trong chốc lát, ra tới khi phía sau đã đuổi kịp một đội 2.000 người binh. Bọn họ ăn mặc thống nhất lục quân trang, trên lưng con hành lý lương khô cùng ấm nước, ở xe khởi động sau xếp hàng đi theo tiểu xe tải mặt sau chạy bộ đi tới. Mưa to rơi xuống, ngăn cản không được bọn họ kiên định bước chân. Ngược lại mỗi người trên mặt đều mang theo ẩn ẩn hân hoan ý cười. Thậm chí có ở chạy bộ trong quá trình ngẫu nhiên ngửa đầu há mồm uống xong một ngụm nước mưa, dâm nuốt xuống, nhe răng cười. Lưu Bộ trưởng đã trước tiên cấp mang đội liền trường thuyết minh tình huống, người tới thần tích bên cạnh sau phản ứng thập phần nhanh chóng, sạch sẽ, sẽ lưu loát mà trực tiếp từ lưu dân chiếm cứ địa phương xé rách một lỗ hồng. Thần tích nội một hồi trận đánh ác liệt khai hỏa. 2.000 người đội ngũ giải đến trăm dặm mà trong vòng kỳ thật cũng không nhiều ít, nhưng là bọn họ mỗi người đều trải qua quá khắc nghiệt gian khổ huấn luyện, mỗi người thân thủ bất phàm. Hơn nữa trên người xuyên lục quân trang, đối chạy nạn giả nhóm tới nói là thiên nhiên kính trọng cùng chấn nhiếp, cho nên tiến vào thần tích nội sau, ở đối phương địa bàn thượng sẽ mở một lỗ hồng, chạy nạn giả nhóm trừ bỏ né tránh hoặc rút đi, đảo cũng không gặp gỡ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại đồ đệ. Hơn nữa. Liên đội tiến vào thần tích bên cạnh, không có tách ra hướng bên trong thâm nhập, mà là tuyển một chỗ. Mạng mưa to bắt đầu tập thể đốn tuổi đáp phòng ở. Theo đệ nhất gian buộc phòng ở đáp lên, bọn lính lại không có đi vào trốn vũ, ngược lại làm tránh ở trung quanh rầm mưa chạy nạn giả đi vào trước tránh một chút. Chạy nạn giả nhóm xem minh bạch, tuổi trẻ có điểm sức lực các nam nhân sôi nổi ra tới hỗ trợ đáp phòng ở, làm lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em đi trốn vũ. Đồng tâm hiệp lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, buổi tối trời tối trước, mấy ngàn người hợp lực ở đại lộ hai bên xây lên từng hàng đại nhà gỗ, tuy rằng nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng là có thể làm người tạm thời có cái che thân chỗ là cũng đủ. Chờ đến bọn lính đem mấy bài nhà gỗ chung quanh thu thập sạch sẽ khi, bầu trời hạ một ngày mưa to rốt cuộc ngừng, lôi vân nhanh chóng tan đi. Trên bầu trời giá nổi lên một đạo mỹ lệ cầu vồng. Rồi sau đó hoàng hôn dáng màu ngũ thải tân phân mà chiếu xạ phiến đại địa này, làm vẫn nhỏ nước có cây lá cây chi gian đều lây dính thượng thần bí sắc thái. Không khí tươi mát, thổ địa ướt át, trừ bỏ giọt nước tí tách thanh, nơi này thế giới phản phất một mảnh yên tĩnh, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Thẳng đến mọi người phục hồi tinh thần lại, hoan hô nhảy dựng lên chạy hướng rừng cây thảo sơn núi. Hạ quá sau cơn mưa, trong rừng sẽ toát ra nấm một nhị chờ giã vật. Ngẫu nhiên vận khí tốt nói còn có thể đụng tới một hai chỉ thỏ hoang gà rừng, trên sườn núi Tân Trường ra rau dại mẩm phi thường tươi mới, bắt được tới là có thể lập tức nhét vào trong miệng ăn. Chạy nạn giả xuân sao dung tiến sau cơn mưa cỏ cây càng thêm xuân xuê núi rừng chi gian, nơi nơi tìm kiếm thức ăn, trở về dùng phá nồi lạn chén đơn giản nấu một nấu đều là một đốn có thể no bụng cơm canh. Mang đội liền trường lúc này cũng ra lệnh, làm một đội người đi trong núi đi xa điểm không cùng dân chúng đoạt thức ăn, hướng chỗ sâu trong đi tìm ăn đồ vật, mà mặt khác một đội tắc đem mọi người phô đệm chăn phóng tới buổi tối nghỉ ngơi đại nhà gỗ chung, lại ở chung quanh tuần tra cảnh giới. Chạy nạn giả nhóm phần lớn năng lực hữu hạn, chỉ tìm điểm có thể ăn là được, mà bọn lính người đông thế mạnh, từ trên núi kéo trở về không ít lục tử, thỏ hoang, gà rừng từ từ, thậm chí còn có một đầu đại lợn rừng. Nếu không phải có điều cố kỵ. Phòng chừng bọn họ có thể đem tránh ở trên núi dã vật vơ vét của cải dường như vơ vét cái không còn một mảnh. Bọn lính kéo con mùi khi trở về, chạy nạn giả đánh bạo vây xem, xem đến trận mắt há hốc mồm nước miếng chảy ròng, nhìn chăm chầm những cái đó lẩu cá heo á đều không rời được mắt. Đợi cho màn đêm buông xuống, đầy trời đầy sao là lúc, hừng hực thiêu đốt lửa trại ra lên. Xử lý sạch sẽ dã vật đều dùng một đồng ăn mặc phóng hỏa đôi mặt trên nướng. Không đến một lát liền toát ra chi lạp lạp dầu trơn, mùi thịt bao phủ khắp lâm thời doanh địa, mùi hương nhi phiêu rất xa. Chạy nạn giả nhóm lúc này không rảnh lo sợ hãi khiếp đảm, ở thịt nướng mùi hương dụ dỗ hạ tất cả đều đi ra vây đến mấy cái lửa trại đôi biên, nhìn mặt trên mạo du thịt hai mắt tỏa ánh sáng, liều mạng nuốt nước miếng. Muốn ăn là phi thường muốn ăn, nhưng là bên cạnh còn có bọn lính gác đứng gác, bọn họ còn không có cái kia lá gan đi lên cường đoạn. Lại nói đây là nhân gia tham gia quân ngũ chính mình chụp tới, nhưng không bọn họ phần. Bất quá, ăn không đến nói, đứng ở chỗ đó nghe nghe mùi vị cũng đúng a Nghĩ như vậy không ở số ít, một trong phòng người tất cả đều ra tới. Bọn lính ở lửa trại một bên xếp hàng ngồi, ăn cơm chiều. Bọn họ nhìn thịt nướng đều mắt mạo lục quang, cùng đói cực kỳ dã lang giống nhau. Một bên dùng hàm răng hung hăng xé rách trong tay không mùi vị khô cằn lương khô bánh bột ô Một bên lấy đôi mắt nhìn chằm chằm thịt, dùng cái mũi nghe hương ăn với cơm. Tuy nói quân đội cung cấp cùng thành trấn cư dân lương thực cung cấp giống nhau sẽ không đoạn, thậm chí người trước so người sau càng bảo chất bảo lượng, nhưng cũng chỉ hạn ở sẽ không đói bụng dưới tình huống. Muốn ăn điểm ăn ngon chính là không có, giống các nam nhân đều thích ăn thịt, cơ bản một tháng cũng ăn không hết một hai lần, nhưng không phải thèm thực sao. Đáng tiếc liền trường làm cho bọn họ săn thú dụng ý căn bản không phải cấp hồi lâu không dính thức ăn mặn đại gia hỏa thêm cơm, mà là có khác sử dụng. Theo thịt nướng mùi hương khuyết tán, trung quanh khoảng cách rất xa địa phương đều nghe thấy được, bắt đầu có người nhịn không được dụ hoặc nghe mùi vị hướng bên này đuổi. Cho dù trời đã tối rồi, cũng ngăn không được muốn ăn thịt thèm ý, những cái đó bị câu ra thẻm trùng hoặc là dứt khoát đi theo thịt vị chạy người xôi nổi chiều doanh địa chạy tới. Chỉ cần có người bước vào doanh địa Liền có hội sĩ binh tiếp ứng, an bài trụ địa phương, sau đó còn có thể phân đến một chén nhiệt canh mấy viên dã trái cây, đủ để lót lót bụng. Nhưng là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, doanh địa chung quanh có binh lính gác, tiến vào dàn xếp sau lại nghĩ ra đi là không có khả năng. Lục tục thật nhiều người đều bị hấp dẫn lại đây, sau đó câu ở chỗ này bị bọn lính tiếp nhận trông giữ, phục tùng mệnh lệnh nói liền có cái gì ăn có canh thịt uống bằng không bị bó thành bánh trưng trực tiếp lược ở một gian đại một trong phòng thẳng đến thành thật mới thôi đại đa số chạy nạn giả đều là không có gì dị nghị rốt cuộc chỉ cần có ăn đại nơi nào không giống nhau doanh địa có bọn lính quản lý cùng duy trì trật tự sẽ không bị người tùy ý khi dễ ít nhất so bên ngoài an toàn rất nhiều lửa trại thiêu đốt một suốt đêm hỏa trên giá thịt đều bị băm đầu đến mấy khẩu nồi to ngao thành mùi hương phát mũi canh thịt tuy rằng canh thêm thủy nhiều có điểm hy, nhưng kia cũng là thơm ngào ngạt canh thịt ta, binh lính cùng trẻ nạn giả nhóm đều sẽ không ghét bỏ, làm theo uống thơm nước. Một đêm triệu tập tới rồi bao nhiêu người? Liên trường nhìn đại gia xếp hàng múc canh náo nhiệt cảnh tượng, khiếp mắt hỏi bên người phó quan. Phó quan phiên ký lục vợ nhìn hạ, hồi báo nói hơn nữa tối hôm qua vốn dĩ liền tại đây một mảnh những cái đó, tổng cộng có 682 người, nam nữ già trẻ đều có, phần lớn quần áo tả tươi dinh dưỡng bất lương. Ngày hôm qua lại mắc mưa, phỏng trừng sẽ bùng nổ dịch bệnh. Liên trường lưu lại 1.000 người ở doanh địa, quản lý an bài chạy nạn giả làm việc lao động, mặt khác phái ra một tiểu đội y tế binh lên núi Thải Thảo Dược, trở về làm dịch bệnh phòng chống. Dư lại 900 nhiều người chia làm 3 phương hướng hướng bên trong thẳng Tiến, chỉ cần tìm được nhất định số lượng chạy nạn giả liền mang về doanh địa, lại trở về tiếp tục thâm nhập, như thế lặp lại. Thẳng đến đem dừng lại ở thần tích nội sở hưu chạy nạn giả tập trung đến một khối trung giữ. Lưu Bộ trưởng mang theo thủ hạ theo trong đó một đội binh lính trực tiếp khai vào Lý Gia Thôn. Bọn lính cùng tuần tra đội giao thiệp sau bắt đầu hướng bốn phía trình phát tán trạng tìm kiếm chạy nạn giả. Mà Lưu Bộ trưởng lại lần nữa gõ khai Lý lao đầu ra đại môn. Người còn dám tới. Lý bà tử nhìn đến hắn liền hỏa Sao khởi cái chổi liền muốn đánh hắn đẩy mặt nở hoa. Các thuộc hạ vừa thấy chạy nhanh tiến lên hỗ trợ chống đỡ, Lý lao đầu cùng mấy đứa con trai cũng đều bắt đầu ngăn trở Lý bà tử, lo lắng nàng thật giỏi hung đánh vị này thân phận không bình thường đại quan. Lại nói nhân ra cũng không sâu à, trừ bỏ đối bọn họ tiểu tiên nữ yêu cầu hà khắc rồi một ít, xem hắn làm sự đều là vì nhân dân quần chúng suy nghĩ, là cái vì nước vì dân quan tốt. Loại này quan thật đánh hắn, qua đi chính mình cũng sẽ hối hận, tội gì tới thay. Lưu Bộ trưởng tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, Lý Bà Tử chiêu thức ấy so với hắn trong dự đoán nhẹ nhiều, cho nên hắn bồi cười nói khiêm, còn lấy ra đưa cho Tiểu Thần Tiên lễ vật, một loại có thể cấp tiểu hài tử uống sữa mạch nha, ở chỗ này tuyệt đối là quý giá hiếm lạ hóa. Lý Bà Tử lúc này mới chịu buông tha hắn. Lưu Bộ trưởng thuận lợi vào phòng, nhưng là chờ nhìn thấy Vinh cầm Khi, phát hiện nàng nho nhỏ một người nằm ở tiểu trên giường gỗ, nhìn như là một chút động tĩnh đều không có không khỏi lập tức hù một cú sốc. này nay đây là có chuyện gì? Không phải là người không có đi. Lưu bộ trưởng kinh hãi lại vô thố, thiếu chút nữa liền ngay tại châu ngốc ở đằng kia. Lý bà tử lập tức mặt nổi lên nước mắt, sao hồi sự? Còn không phải triệu vũ mệt thành như vậy, lúc ấy rõ ràng đều cấp trời mưa, còn nói hạ sai rồi hạ sai rồi, lại đem vũ thế mở rộng nhiều như vậy, xem đem ta bảo bối tôn tôn mệt. Lý bà tử nói sự tình chân tướng, Hoang khí mười phần, lại cũng làm lưu bộ trưởng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Người con ở liền hảo, mệt mỏi ta liền nghỉ ngơi một chút, lại ăn chút uống điểm tốt bổ một bổ, hảo lại tiếp tục. Tuy rằng hắn đối giải quyết tình hình hạn hán rất bắt cấp, nhưng cũng không thể chết được mệnh mà áp bức tiểu thần tiên đi. Vạn nhất thật đem người mệnh không có, hắn thượng chỗ nào lại tìm một cái có thể trời mưa chân thần tiên đi. Lưu bộ trưởng trịnh trọng mà đối với vinh cẩm tiểu dương gỗ nói tạng. Đại biểu đã chịu tiên lộ cam lộ ơn trạch quảng đại nhân dân quần chúng cảm tạ tiểu thần tiên từ bi cùng trả giá. Sau khi nói xong, hắn còn thật sâu cúc một cùng, làm sát mặt khó coi lý bà tử đều ngượng ngùng. Ở hai người nhìn không thấy địa phương, theo lưu bộ trưởng không lưng cảm tạ sau, bên ngoài bỗng nhiên ngủ vào tới vô số nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim sắc quan mang. So lưu bộ trưởng trên người sở mang đạo đức kim quang còn muốn thuần túy loa mắt, Một tiêu một sợi mà toàn chiều trên giường gỗ vinh cẩm rung qua đi. Những cái đó kim quang phía sau tiếp trước mà hùa vào vinh cẩm thân thể, đụng chạm đến kia một mặt cường đại thần hồn sau như là hài tử gặp được mẫu thân, đều là hoan hô nhảy nhót mà chui vào thần hồn thần bí hải dương, cùng vinh cẩm dung hợp ở bên nhau. Thậm chí có chạy tới thần cách chung quanh, rung ở thần cách chung, đem thần cách tăng lên đến càng vì quang huy lậu lẫy Hoa hoa hoa, mãi, mãi. Hoa lại khai lạc, chuồn em tiến vào Lý Hà Hoa trừng lớn hai mắt chỉ vào tiểu giường gỗ lớn tiếng kinh hô, chỉ thấy tiểu giường gỗ quanh thân chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khai ra từng đóa sáng lạn bạch ngọc lan đóa hoa, đặc biệt nhất gần sát vinh cẩm giường mặt phía trên màu trắng đóa hoa một thốc rửa gần một thốc, khai sáng lạn lại bắt mắt, thanh nhã mùi hoa mùi vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, mà nằm trên giường trung gian vinh cẩm. Giờ phút này trên người đang tản phát ra nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, rằng có khoảnh khắc thời gian liền biến mất, làm người hoàng hốt cho rằng kia chỉ là ảo giác. Bạch ngọc đóa hoa khai càng tăng lên càng nung liệt, tươi mát hơi thở tản ra đi, phòng trong trên mặt đất thạch gạch phùng toát ra mấy viên cỏ đuôi chó, dây lắt gian lớn lên trường cao, phanh rất nhỏ một tiếng khai ra hoa đuôi chó nhi. Cửa không biết khi nào rơi xuống vượng tiên hoa hạt ở kia luồng hơi thở tán quá hạn, bay nhanh mà đâm trồi sinh trưởng. Cuối cùng khai ra mãn cảnh cây đỏ thấm phượng tiên hoa, thập phần diễm lệ đẹp. Thẳng đến cổng lớn cây đảo cây táo vận may mà dính vào cuối cùng một chút thân thức, lá cây tử hào hào lạp lạp mà lay động. Gió thổi qua, lộ ra trên cây rầm rạp nắm tay lớn nhỏ ngây ngô trái cây. Lý bà tử bất chấp so đo không nghe lời trộm sông tới nhị cháu gái, bị trước mắt quen thuộc một mản chân đến ngốc lăng đương trường, rồi sau đó nghĩ tới bảo bồi cháu gái lúc trước Giáng sinh cùng loại dị tượng. Lập tức vui mừng ra mặt. Trong viện Lý lao đầu mấy người phản phất lại về tới lúc trước cái kia đêm rông tố vãn, quanh thân đều bị thần tích biến hóa bao phủ, tức kinh lại hỉ. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh nhà bọn họ tiểu tiên nữ không có việc gì a Đại gia đi theo biến hóa quỹ đạo đuổi theo ra ngoài cửa, phát hiện lần này thần tích chỉ hạn ở nhà bọn họ trong viện, dừng bước ở cổng lớn, mới vừa rồi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu bộ trưởng đám người còn lại là hoàn toàn sợ ngây người được chứ Biết nhân ra là thần tiên là một chuyện Chính mắt chứng kiến lại là một chuyện khác Bọn họ lần này thật đúng là mở rộng ra tầm mắt Trong tiểu viện thần tích qua đi Vinh Cẩm liền đã tỉnh Phát hiện tự thân dị thường Thân thể vẫn là cái kêu hấu tiểu hài đồng thân thể Nhưng là thần hồn cũng đã có biến hóa Dị vãng thâm thúy hơi mang ảm đạm thần hồn Hiện giờ lại là ẩn ẩn phía một tầng nhàn nhạt kim quang cùng bất đồng năng lượng hệ thống thả còn cần chuyển hóa lại dùng tín ngưỡng lực so sánh với, hiện nhiên là căn nguyên lực lượng công đức kim quang càng cấp lực, thoáng mấy phần liền cho nàng mang đến lớn lao chỗ tốt. Vinh Cẩm câu môi cười, nội coi thần hồn khi lại phát hiện thần cách giống như cũng được bổ ích. Dung nhập này giới công đức kim quang sau, nó đã không phải ngoại lai thần, mà là bị thiên đạo thừa nhận thượng danh bản thổ thần lạc. Nay liền giống vậy trước kia nữ di thần cách là tới đây làm khách khách nhân, thân phận không bình thường này giới tiểu thiên đạo sẽ đối nó khách khí, hỗ trợ đánh xét đánh hạ trời mưa gì đó, lại nhiều liền không có. Không phải một giới sở ra, luôn có một tầng vách ngăn ở. Nếu ngày nọ một không cẩn thận tại đây phạm vào chuyện gì, thiên đạo là sẽ không nhân từ nâng tay. Mà hiện tại, một phương hỗ trợ giải quyết nạn hạn hán tạo phúc ba thánh, một phương bởi vì này đó nhân quả cấp cho thù lao, như thế có ích lợi lui tới, mọi người đều xem như người một nhà. Về sau. Vinh Cẩm nếu là không lo tâm phạm vào cái gì thiên đạo luật lệ hạ tiểu sai nói, cũng không phải không thể châm trước. Vinh Cẩm minh bạch sau cười cười, tương đương với có trương miễn tử kim bài, tuy rằng rất dư thừa, rốt cuộc nàng là sẽ không làm chính mình phạm sai lầm, nhưng cũng xem như có mặt khác một tầng bảo hiểm. Lý bà tử trước hết phát hiện nàng tỉnh lại, bảo bối tâm can cháu gái linh tinh kêu một hồi, còn ôm Vinh Cẩm khóc lóc lau một hồi cái muối. Trong nhà những người khác nghe được động tĩnh cũng đều tiến vào xem xét, phát hiện nhà bọn họ tiểu tiên nữ bình an tỉnh lại, ngực đại thạch đầu mới rốt cuộc hoàn toàn bông. Phía trước nhìn đến trong tiểu viện đỗng nhiên xuất hiện thần tích, tuy rằng suy đoán nói phúc hoa không có việc gì, nhưng là người không tỉnh tổng lệnh nhân tâm trung bất an, hiện giờ nhưng tính hảo. Vinh cẩm rúc vào lý bà tử ấm áp trong ngực cảm thụ một phen người nhà quan tâm, sau đó đảo mắt nhìn đến đầu giường cách một sọt rất quen thuộc bạch ngọc cánh hoa không khỏi ngẩn người. Đây là từ chỗ nào tìm. Nay không phải nàng lúc mới sinh ra mỗi ngày ăn đốn đốn ăn, vì tích cốt thần lực đều sắp ăn phun bạch ngọc cánh hoa sao. Vinh Cẩm có căn nguyên chi lực thêm vào, một giấc ngủ dậy đã là có thể nói lời nói lưu loát, mở miệng lúc sau làm trong nhà các đại nhân vui mừng không thôi. Tuy rằng nàng liền một tuổi còn không có quá, nhưng ai làm cho bọn họ ra tiểu tiên nữ vốn là bất phàm đâu, không còn sớm điểm nói chuyện ra không bình thường lý. Lý bà tử tươi cười đầy mặt, giải đáp vinh cẩm nghi hoặc, đem nàng hôn mê trong lúc phát sinh sự nói giảng, còn nói này hoa cùng lúc trước nàng Giáng sinh khi xuất hiện giống nhau, khẳng định đối nàng là có chỗ lợi, lưu chưa chờ nàng tỉnh lại tiếp theo ăn đâu. Vinh cẩm, kỳ thật một chút đều không muốn ăn, cảm ơn. Có công đức kim quang, ai còn tưởng gặm cánh hoa tích cốc thần lực A, hiệu suất như vậy thấp, còn phí răng. Ta không cần, cấp các ca ca tỉ tỉ ăn đi. Vinh Cẩm ngồi thẳng thân mình, tiểu đại nhân an bài nói. Lý bà tử tuy rằng không vui, nhưng là chính mình bảo bối cháu gái từ bỏ, thiện nghi trong nhà tiểu nhân tổng so thiện nghi người ngoài cường. Vinh Cẩm nhìn quét một vòng trong phòng, chưa thấy được lưu bộ trưởng những người đó. Nói lần này tuy rằng bởi vì rơi dường khí tức giận một phen, làm đến nàng chính mình hư thoát hôn mê, nhưng cũng không phải không co thu hoạch, tiểu thiên đạo không xem như bùn xỉn quỷ, cấp công đức kim quang hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc. So sánh với tới nói không tinh thiếu Vinh Cẩm từ giữa nếm tới rồi ngon ngọt Hiện tại cả người thần lực dư thừa Đã gấp không chờ nổi mà nghĩ ra đi lại hạ mấy trận mưa Đến lúc đó thủ lao đại đại Bất quá Tiên phủ không biết có phải hay không Bởi vì lần trước cắn nuốt thiên lôi tạo thành dinh dưỡng bất lương Cho dù thần lực dư thừa Đương Vinh Cẩm muốn đi mở ra nó Thời điểm lại không có bất luận cái gì động tĩnh Vẫn cứ là ngủ say trạng thái Giống như ở thang cấp Vinh Cẩm cũng không như thế nào lo lắng, bằng nàng hiện tại thủ đoạn, còn có cùng tiểu thiên đạo hiện giờ giao tình, dù cho không có tiên phủ thêm vào, nàng cũng sẽ không làm chính mình vất vả đến chỗ nào đi. Trong viện thần tích hiện tượng, Vinh Cẩm sau đó biết được, thầm nghĩ như thế cái không tồi chỗ tốt. Trong phòng có đuôi chó theo sau đã bị Lý Bà Tử Quốc rớt, rốt cuộc lớn lên ở nhà chính gạch phùng trướng thai gai mắt, cửa kia cây diễm lệ phượng tiên hoa không núc đích, khá tốt. Lý bà tử nói là để lại cho bảo bôi cháu gái xem cái cảnh nhi. Trên thực tế, Lý đào hoa Lý Hà hoa đường tỷ mỗi hai đã am chọc chọc mà nhắm vào kia nhan sắc đỏ bừng đỏ bừng phượng tiên hoa cánh, chuẩn bị trộm chích tới một ít bao móng tay đầu. Trong viện những cái đó mọc đặc tốt hoa hoa thảo thảo không có bao lớn động, chỉ cần là không ngại ngại đi đường gác đồ vật, đều nhầm nó trường. Lý trị dân cái này thân cha lẩm bẩm có điểm đáng tiếc ngoài cửa lớn tân kết quả quả đào quả táo không thụ bằng không trong nhà là có thể ăn. Ngoài cửa lớn cây đảo cây táo lần này dính vào thần tức thiếu, chỉ treo lên mãn thụ ngây ngô trái cây, không có giống lần trước như vậy một bước đúng chỗ mà trưởng thành thụ. Bất quá này cũng ngăn không được muốn ăn người, vương nguyệt cầm có mang, khẩu vị trở nên đặc biệt, liền muốn ăn toan, nhìn một cây thanh quả đảo chảy dòng nước miếng. Tiền Xuân Nga xem không được nàng kia phó thèm dạ, qua đi hái được mấy viên lớn nhất trở về, dùng thủy một hướng liền cho nàng đưa đi qua. Vinh Cẩm nhìn thấy mẹ ruột gặm sinh qua đào, nghĩ đến nàng trong bụng còn có cái tiện nghi đệ đệ muội muội, vì thế chỉ vào cánh hoa làm lý bà tử cho nàng ăn một ít. Ở lý bà tử trong mắt, bạch ngọc cánh hoa tương đương với thần tiên hảo vận, nếu tam nhi tức phụ ăn nhiều một chút cho nàng sinh cái thông minh bất phàm tôn tử, về sau phương tiện cấp bảo bồi cháu gái đi theo làm tùy tùng cũng không tồi. Vương Nguyệt cầm thu được sau cảm động không thôi, thế nhất định sẽ cho thân khuê nữ sinh cái nghe lời hảo đệ đệ ra tới. Nhưng mà chờ nàng ăn xong đi không nhiều sẽ lại phát hiện đau bụng như rảo, phi thường phi thường tưởng thượng nhà sĩ, không khỏi sắc mặt trắng nhợt Không phải là muốn lạc thai đi. Vương Nguyệt cầm đều mau dọa khóc, chạy nhanh gọi tới trượng phu, Lý Trị Dân cũng luôn uống, cùng người trong nhà vừa nói lập tức lại đi thỉnh Lý Lâm. Lý Lâm bị mời đi theo khi, nói nói bọn họ này viện không khí hảo, hoa có cũng cảm giác so bên cạnh tươi đẹp xanh tươi vài phần. Hắn là không có nhìn đến cùng ngày kia chàng thần tích biến hóa, chỉ tưởng tự nhiên trưởng thành như vậy. Lý lao đầu cũng không nhiều giải thích, ra mấy cái ướn ngực nói đó là nhà bọn họ tòa nhà phong thủy hảo, bằng không sao có thể nên đón một cái tiểu tiên nữ lặc Bất quá hiện tại không phải nói những cái đó kiêu ngạo việc thời gian, trước cho bọn hắn ra thai phụ nhìn xem đi. Vương Nguyệt cầm lúc này đã từ nhà xí kéo xong ra tới, chỉ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân. Ngay cả trên người mang thai mệt mỏi đều không có, lại là thoải mái bất quá. Lý Lâm giúp nàng trần trị khi nhữ mẩy một hồi lâu, sợ tới mức đại gia còn tưởng rằng thật ra chuyện gì đâu. Vinh Cẩm lại không lo lắng, an cánh hoa tiêu chạy thuyết minh mẹ ruột trong cơ thể có độc tố, bài sạch sẽ thì tốt rồi, xem đào hoa hà hoa bọn họ nằm cái tiểu nhân ăn liền không có việc gì, tiểu hài tử sinh ra sạch sẽ. Người đây là, hoài như là song thai A. Lý Lâm bắt mạch một hồi lâu, không xác định địa đạo. Mọi người đợi một lát, vốn tưởng rằng sẽ chờ đến như là ăn sai đồ vật nhận không nổi gì đó lời nói, kết quả cuối cùng khám ra xong bào thai. Địa phương khác có hay không vấn đề, nàng, nàng vừa rồi còn chạy nhà xí. Lý trị dân bắt cấp hỏi. Lý Lâm lắc đầu, nói là hết thể bình thường, thai phụ thực khỏe mạnh, hoài hai đứa nhỏ cũng hoàn toàn không thành vấn đề, ngày thường chú ý ăn nhiều một chút cơm canh thì tốt rồi. Đại gia Hỏa lúc này mới yên tâm, lại nghĩ vậy là nhà bọn họ cái thứ hai xong bào thai, tương lai lại nhiều một cái sức lao động có hay không, chuyện tốt nột. Vương Nguyệt cầm ánh mắt lập loài hạ, không đem vừa rồi cánh hoa công hiệu đường trưởng nói ra, đó là nhà bọn họ tiểu tiên nữ đưa cho người trong nhà chỗ tốt, cũng không thể làm người ngoài biết được đi. Chờ đến Lý Lâm Trân trước đi, Vương Nguyệt cầm sau lưng liền đem ăn cánh hoa sau hiệu quả nói, cả nhà rất là kinh hỉ. Vinh Cẩm cũng có chút ngoài ý muốn, tự mình ve một mảnh ăn xong đi, đại khái có lẽ giống như sắc thật so lần trước tốt một chút, thiên địa linh khí nhiều không ít, trên cơ thể người có thể tiếp thu mà lại hữu ích trong phạm vi. Nhưng mà đối nàng là không có gì dùng, linh lực hiện tại đã không thể thỏa mãn nàng nhu cầu, nàng muốn chính là công đức chi lực, này còn cần lưu bộ trưởng phối hợp mới được. Cái này, buồn coi như năm tiểu chỉ ăn vật ngọc lan cánh hoa lập tức thành trong nhà bà bối. Mỗi người ăn trước một mảnh, đều hướng nhà xí chạy, trong lúc nhất thời trong viện tối thoát, hơn đến vinh cẩm đều che chắn ngũ cảm. Lý bà tử báo nổi, làm ra mấy cái đem phân người kéo đi ngoài ruộng làm phi, trở lên nhà xí liền đi ra ngoài thượng, đừng ở nhà ngồi sổng. Tuy rằng như thế chuyển một phen, nhưng là hiệu quả thực lộ rõ, đương lưu bộ trưởng rốt cuộc bước ra tới cửa bái phòng khi, phát hiện tiểu tiên nữ trong nhà người mỗi người đều khí sắc thập phần hảo, nhìn qua hồng nhuận khỏe mạnh. Hắn nhớ rõ lần trước tới khi còn không có như vậy, mới qua đi mấy ngày, cảm giác như thế nào đại biến dạng. Lưu Bộ trưởng lúc ấy chính mắt chứng kiến Vinh Cẩm thần tiên thủ đoạn, rất là chấn động, đối nàng kính sợ không thôi, lại không dám tùy ý quấy rầy Khi đó Vinh Cẩm không tỉnh, hắn đành phải đi trước xử lý lưu dân việc, chờ đến thật vất vả được đến tin tức biết tiểu thần tiên tỉnh táo lại, rồi lại bị dường già an trí công tác quân lấy. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc có rảnh lại đây tìm Vinh Cẩm nhìn đến bọn họ toàn ra khí sắc trong khoảng thời gian ngắn đại biến, lại tư cập đối phương thần bí khó lường năng lực, lưu bộ trưởng trong lòng nghĩ tới cái gì, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Khu, xem các ngươi mỗi người sắc mặt hồng nhuận thân thể khỏe mạnh, so hai ngày trước tốt hơn không ít, là có cái gì dưỡng thân hảo biện pháp sao? Không biết có thể hay không lưu bộ trưởng nói có chút ngượng ngùng. Nói đến vấn đề này xem như hỏi thực mạng muội. Nhưng là suy xét đến kinh đô vị kia thân thể càng ngày càng kém, nếu là có thể có loại này biện pháp cho hắn điều trị điều trị, với quốc với dân đều là đại đại chuyện tốt chuyện may mắn. Lưu bộ trưởng vì thế ra mặt dày mở miệng, lại cũng không nhiều lắm năm chắc làm đối phương đem bảo bối hoặc là bí mật nói ra, thử xem mà thôi. Lý lao đầu toàn ra người hai mặt nhìn nhau, kia đồ vật lẽ ra khẳng định không thể ngoại chuyện, nhưng là cụ thể muốn như thế nào làm còn phải xem nhà bọn họ tiểu tiên nữ ý tứ. Vinh Cẩm vốn là không thèm để ý về điểm này đồ vật, lại hỏi thanh lưu bộ trưởng tính toán sau, căn cứ làm tốt quan hệ về sau hợp tác vui sướng nguyên tắc, làm lý bà tử cho hắn trang một túi tiền, tổng cộng 20 tới phiến. Lưu bộ trưởng đảo không sốt ruột làm nàng đi trời mưa, bắt được cánh hoa sau liền vô cùng lo lắng mà chạy trở về, chuẩn bị lập tức cùng tình hình thai nạn hội báo thư tín cùng nhau gửi hướng kinh đô. Ở tin thượng cuối cùng chỗ, hắn cố ý đề cập cánh hoa lai lịch. Kia chính là lúc trước ở hắn mí mắt phía dưới nở rộ, tuyệt đối thần tiên chi vật, thả lý lao đầu bọn họ đã đối nó công hiệu làm nghiệp chứng, đối thân thể trăm lợi mà không một hại. Vinh Cẩm nhìn Lưu Bộ trưởng rời đi bóng dáng có điểm tiểu tiên nuối, vốn tưởng rằng sẽ lập tức đi thu công đức đâu, không nghĩ tới nàng bên này kính, đối phương nhưng thật ra không nội. Lưu Bộ trưởng nếu là đã biết tuyệt đối kế hoan, như thế nào không nội cấp lửa xém lông mày chỉ là hắn có càng chuyện quan trọng thả vội túi bụi nơi nào sẽ biết hắn làm tiểu tiên nữ thất vọng rồi kinh đô trong thành các nơi đặc thù thông đạo liên lạc điểm hôm nay trạng vạng lại thu được một cái đến từ dự đông bình nguyên bao vây kinh chuyên gia kiểm tra không có lầm sau đưa hướng chủ tịch chỗ ở lúc ấy chủ tịch đang ở bận rộn công vụ bí thư thế hắn hủy đi bao vây lại thấy bên trong có cái tiểu hộp gỗ cùng một phong thư kiện vẫn là lưu bộ trưởng gửi tới Bí thư nhìn mắt chủ tịch trên án thư kia cây khai thật nhiều thiên vẫn là kia phó xanh biết phấn nộn bộ dáng hoa khiên yêu, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng ở ngoài cũng tin nào đó trong truyền thuyết sự tình, bởi vậy đối lưu bộ trưởng gửi tới đồ vật càng vì coi trọng. Chủ tịch, lưu bộ trưởng gửi đồ vật tới rồi, ngài nghỉ một lát nhi thuận tiện nhìn xem đi. Bí thư cung kính mà đem chắp cùng thư từ đưa lên. Chủ tịch kỳ thật cũng không như thế nào mệt, chỉ là vừa nghe là tiểu lưu gửi nhưng thật ra nổi lên tâm tư lập tức coi một chút. Một cái cháp, một phong hội báo tin, nhìn quen thuộc phối hợp, chủ tịch gợn sóng bất kinh trong ánh mắt đều âm thầm hiện lên hứng thú, trên tay động tác có điểm gấp không chờ nổi mà mở ra. Lần này không phải một chi mang xương sớm hoa khiên nhu, mà là mãn chắc bạch ngọc lan cánh hoa, gợi lên chủ tịch đã từng niên thiếu khi cầu học hồi ức, làm hắn hoài niệm không thôi. Bất quá, có hoa khiên nhu ở phía trước. Hắn cũng sẽ không cho rằng tiểu lưu cố ý đưa lại đây chỉ là đơn giản cánh hoa, nhất định có kỳ diệu dùng. Nghĩ như thế, chủ tịch lập tức hưng thú bừng bừng mà mở ra thư tín đọc, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Ngọc Lan cánh hoa là tiểu lưu cố ý vì hắn hướng tiểu tiên nữ thảo, nghe nói có tẩy gân phạt tủy cường thân kiện thể chi công hiệu, thả đã được đến nghiệm chứng. Chủ tịch lập tức đại hỉ, ha ha ha cười vài tiếng. Biết người khác, Trọng Thanh Cũng. Hoa khiên như tuy rằng đối hắn thân thể ảnh hưởng không bình thường, nhưng là phía trước liền biết, nó chỉ có thể tồn tại nửa năm, năm sau liền sẽ khô héo, đến lúc đó đã thói quen loại này sinh hoạt công tác trạng thái hắn phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, nương nó khôi phục thịnh năm tinh lực thể lực, giống như mượn dùng ngoại vật, làm người lo lắng có thể hay không nghiện, về sau chặt đứt khi thân thể có thể hay không trở nên càng kém. Chủ tịch kỳ thật vẫn luôn có cái này lo lắng lâm thầm thậm chí nghĩ tới nếu không trực tiếp đưa cho lao đạo sĩ được, xem hắn lần trước như vậy hiếm lạ. Nhưng là dùng vài lần sau, Chủ tịch xử lý quốc sự đều nhanh chóng hiệu suất cao rất nhiều, bỏ chi không cần là không có khả năng. Mà hiện tại, Lưu Bộ trưởng đưa lại đây có thể trực tiếp điều trị thân thể Ngọc Lan Cánh Hoa, lại là trực tiếp giải quyết vấn đề bản chất, rất được Chủ tịch tâm tư. Chủ tịch cũng không xa xỉ cái gì trường sinh bất lao, hắn chỉ nghĩ lại sống lâu cái 10-20 năm. Có thể làm hắn tinh lực dư thừa mà đem quốc gia cục diện dối rắm thu thập hảo, làm nhân dân quá thượng giàu có sinh hoạt liền hảo. Đến lúc đó hắn là có thể yên tâm mà duỗi chân nhắm mắt đi tìm những cái đó lao bằng hưu. tiểu lưu không tồi, hắn làm việc, ta yên tâm. Chủ tịch chết khởi giấy viết thư cười đánh giá một câu. Bí thư ở một bên nhìn, cảm thấy lưu bộ trưởng khẳng định là lại nói chuyện tốt, bằng không chủ tịch sao vui vẻ thành như vậy. Muốn hắn nói. Lưu Bộ trưởng trước kia người nhìn không hiểu biến báo, tính tình thẳng thực, nhưng hiện tại sao, nhân ra thông suốt, mỗi lần làm hội báo còn không quên tặng lễ vật đâu. Không phải hoa khiên Nhu chính là Bạch Ngọc Lan, mỗi người gợi lên chủ tịch thời trẻ tốt đẹp hồi ức, này không phải được chủ tịch niềm vui sao, cũng là không đơn giản người nột. Bí thư đảo có chút hâm mộ Lưu Bộ trưởng, có chủ tịch vừa rồi kia phiên lời nói, về sao đối phương ở chính đồ thượng vô luận gặp được cái gì đại sự. Bảo mệnh là không thành vấn đề Bí thư bảy tưởng tám tưởng cân nhắc đảo mắt lại nhìn đến nhà hắn Chủ tịch thế nhưng cầm lấy kia chắp Cánh hoa hướng trong miệng tắc Chủ tịch, ngài nếu là đói bụng Ta lập tức thông chi bếp hạ nấu cơm Ngài, ngài như thế nào Có thể ăn cánh hoa Vạn nhất tiêu chảy làm sao Nói lại không phải tiểu hài tử Chủ tịch nghĩ như thế nào ăn cánh hoa Ngấm lại chủ tịch hiện tại tuổi tác Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Lao tiểu hài lao tiểu hài Bí thư khóc không ra nước mắt, ảo não không thôi, vì chính mình một chút không thấy chủ làm chủ tịch ăn không nên ăn đồ vật. Chủ tịch ở bí thư nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú hạ lại hướng trong miệng tắt một mảnh, đôi mắt đại lượng mà nhai a nhai, so ăn hắn thường lui tới thích thịt kho tẩu còn phải kính. Ngọt, hương vị không tồi, thanh hương ngon miệng. Chủ tịch một bên đánh giá một bên lại ăn xong hai mảnh, còn che chở cháp đối bí thư nói, ngươi hẳn là không ăn đồ ngọt, ta liền không cho ngươi làm. Chủ tịch cười ha hả mà nói, làm bí thư muốn ngăn cũng không dám cản trở. Liên tiếp ăn năm hiến, ở bí thư sắp khóc biểu tình hạ, chủ tịch chưa đã thèm, thập phần bảo bối mà đem dư lại cánh hoa thu lên. Cùng ngày ban đêm, chủ tịch trong phòng động tĩnh cũng chưa ngừng nghỉ, vì thế còn kinh động ban đêm phiên trực cảnh vệ viên, lập tức cho hắn cứ gọi tới bác sĩ hộ sĩ làm kiểm tra, làm nào đó dụng tâm kín đáo người biết được sau còn tưởng rằng người mau không được đâu. Kết quả Ngày hôm sau đi làm khi, bọn họ liền vô cùng thất vọng rồi, thậm chí còn chịu khổ đả kích. Chủ tịch trừ bỏ không bệnh nặng, so với mấy ngày hôm trước còn sinh Long Hoa Hổ, thậm chí da mặt tử đều ánh sáng rất nhiều, nếp nhăn đều thiếu, thân thể nhìn qua càng không giống sinh bệnh người, đảo như là chính trực tráng niên lúc ấy bộ dáng Không biết là ăn cái gì linh đan rượu dược thế nhưng làm hắn cả người tuổi trẻ vài tuổi, đục lỗ thoạt nhìn so với bọn hắn này đó cùng tuổi lão nhân hảo quá nhiều quả thực khí sát người cũ Chủ tịch như cũ là ngày thường hòa ái dễ gần bộ dáng bất quá tinh thần đầu đã xưa đâu bằng nay Ở đây mở họp chính là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn không chỉ có thân thể khỏe mạnh đánh giá còn có thể sống thêm như vậy mười mấy hai mươi năm kia bọn họ hiện tại còn nhảy nhót cái cầu A thành thành thật thật mà tiếp tục đi theo chủ tịch làm đi Có này hiệu quả Chủ tịch trong lòng vừa lòng trên mặt vững như Thái Sơn Vô luận là cái nào ông bạn già tưởng cùng hắn hỏi tham dưỡng sinh tri đạo, hắn đều hàm hồ cho qua chuyện, mấu chốt lời nói một chút không để. Sau đó cấp lưu bộ trưởng hồi âm khi, hắn cố ý cùng bí thư đi tuyển mấy bộ tiểu hài tử xuyên siêm y đi, còn có ngoại quốc sữa bột, sữa mạch nha, trái cây đường linh tinh đồ vật, chỉnh cái bao lớn mang lên. Đồ vật là cho ai không cần nói cũng biết. Lưu bộ trưởng thu được bao vây sau nhìn đến tin thượng nói là chủ tịch đưa cho tiểu tiên nữ lễ vật. Không mở ra xem liền trực tiếp vương Lý ra Thôn đi một chuyến, cấp Vinh Cẩm đưa đi. Lý bà tử giúp bảo bồi cháu gái thu đồ vật, xem qua sau thẳng liễu lưới, cảm giác cánh hoa đưa không mệt. Này những đồ vật lấy ra nào một kiện ở bọn họ nơi này đều không tiện nghi, có chút còn không phải có tiền có phiếu là có thể mua được. Vinh Cẩm đêm đó liền uống tới rồi ngọt ngào phao sữa bột, trong nhà năm cái tiểu nhân cũng thơm lây mỗi người phân đến một chén sữa mạch nhà hướng nước đường. Mặt khác còn có kẹo phân, trong nhà mỗi người đều có phân, dư lại quần áo gì đó liền đều là vinh cẩm lạp. Thu người tiền trá nước, sống đương nhiên phải cho người làm hảo, vinh cẩm ở lưu bộ trưởng thử mà đưa ra lại tiếp theo trận mưa khi thực sản khoái gật đầu đồng ý. Lưu bộ trưởng vui sướng mà ở sáng sớm ngày thứ hai liền lái xe lại đây tiếp người, lý bà tử lần này cũng đi theo đi, nàng nhưng luyến tiếc đem bảo bồi cháu gái giao cho người ngoài, vẫn là chính mình ôm thỏa đáng. Các thôn dân phát hiện sau vốn dĩ muốn cản không cho đi, nhưng là có lý lao đầu cùng lao tộc bá ra mặt điều giải, lưu bộ trưởng cũng hướng đại gia bảo đảm trạng vạng tuyệt đối sẽ đem người đưa về tới, vì thế còn đem chính mình thủ hạ lưu tại trong thôn mấy cái, nói là hỗ trợ làm việc, kỳ thật chính là đường con tin bái. Trải qua quá gian nan hiểm trở, lưu bộ trưởng rốt cuộc đem người cho mượn đi, lên đường sau không khỏi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Những cái đó lưu dân đều bị bắt lại. Lý bà tử nhìn bên ngoài khôi phục bình tĩnh ở nông thôn đường nhỏ hỏi. Lưu bộ trưởng gật gật đầu lại lắc lắc, chỉ là tập trung đến một chỗ thống nhất quản lý an trí, chờ tình hình hạn hán giảm bớt một ít, quê nhà hạ vũ hương thân là có thể trở về tiếp theo trồng trọn. Nói nơi này, Lưu bộ trưởng trà sắc tay, hỏi Lý bà tử bọn họ thôn bán hay không khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ là lương thực lý, ngươi mua khoai lang đỏ làm gì? Lý bà tử liếc nhìn hắn một cái kỳ quái hỏi. Mua khoai lang đỏ làm gì, đương nhiên là làm loại A, chờ đem chạy nạn giả trở lại nguyên quán thời điểm, không có lương loại trở về sao trồng lại một vụ hoa màu. Lý bà tử biết hắn là vì bá thánh suy nghĩ sau, nhưng thật ra đối hắn nhìn với con mắt khác chút, bất quá thôn thượng bán lương thực là kiện đại sự, nàng một cái nữ tắc nhân ra nhưng không làm chủ được. Ta chỉ cùng ngươi nói thật, trong thôn xác thật là có thêm vào lương thực, nhưng là ngươi tưởng mua nói đến đi tìm hắn đại bá. Liền hồng quân kia tiểu tử cha hán, bọn họ quản kho lúa sự. Lý bà tử giam ba câu cấp chỉ con đường tử, lưu bộ trưởng cảm kích mà cảm tạ. Lần trước trời mưa phạm vi đại, bọn họ này một đường đi rồi hồi lâu mới vừa tới địa phương, sau đó dư lại hết thể đều nghe Vinh Cẩm chỉ thị. Vinh Cẩm làm cho bọn họ tiếp tục lái xe, vẫn luôn đi phía trước ai, thẳng đến giữa chưa thời gian mới kêu đình, ngay sau đó liền xem nàng biểu diễn. Lý bà Tử ôm nàng đi ra ngoài hướng xa đi, đi tới đi tới, không trung bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, mây đen bay nhanh mà ngưng tụ, trong thiên địa tức khắc tối tăm lên. Khởi phong. Lưu Bộ trưởng đứng ở bên cạnh xe, giang hai tay cảm thụ được hỗn loạn hơi ẩm gió nhẹ, trên mặt lộ ra ý cười. Ở hắn dứt lời sau, không chỉ có khởi phong, giọt mưa cũng lặng lẽ nhỏ giọt tới, theo không trung một tiếng sấm vang, trời mưa. Lần này trận thế nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Nhuận vật tế vô thanh. Lưu Bộ trưởng cười nói. Các thuộc hạ nghe xong bè miệng, Bộ trưởng, ngươi cũng không nghĩ lần trước lần đó sao đắc tội với người ra, không cho tới chẳng mưa rền gió giữ liền không tội. Mưa phùn hạ khởi, lý bả từ nơi đó lại ở trong mưa không có xối đến nửa phần, vinh cẩm trên người càng là khô giáo thực, nhưng cái đó hạt mưa tử phản phất cố ý tránh đi nàng. Phúc hoa quả nhiên là thần tiên, mãi mãi đời này thực sự có phúc khí. Lý bà tử ôn nhu mà cấp Vinh Cẩm đừng trên đầu tóc rối, từ ái mà cảm thán nói. Vinh Cẩm chiều nàng cười cười, quay đầu lại phát hiện nơi xa có không ít hắc ảnh, chính chiều bọn họ chạy như điên mà đến. Mãi, chúng ta nhanh lên trở về đi. Vinh Cẩm nhíu mày nhìn những cái đó càng ngày càng gần người, tiểu mày thật sâu nhân lại. Lý bà tử từ ăn xong ngọc lan cánh hoa cải thiện thể chất lúc sau, thân thể không tồi, ánh mắt cũng thực hào. Vừa thấy chung quanh vây lại đây như vậy nhiều quần áo rách nát xanh sao vàng vọt chạy nạn giả, trong lòng lập tức luôn uống, ôm chặt vinh cẩm xoay người liền chạy. Nhưng là đối phương là vây quanh lại đây, không chỉ có chặt đứt Lý Bà Tử chạy hướng tiểu xe tải bên kia lộ, một đám còn đều cùng tiêm máu gà dường như chiều các nàng tổ tôn hai chạy tới, căn bản chưa cho Lý Bà Tử thời gian trở về cùng lưu bộ trưởng bọn họ hội hợp. Cái này nhưng làm sao? Theo gọi cứu mạng, Lý bà tử ôm lấy vinh cẩm nhìn càng ngày càng nhỏ vòng vây cùng càng ngày càng nhiều chạy nạn giả, vạn phần hối hận vừa rồi đi qua xa, liền tính hô bên kia cũng nghe không đến, phòng chừng còn sẽ chọc giận này nhóm người. Phúc hoa đừng sợ, nãy nãy nhất định sẽ bảo hộ ngươi Lý bà tử nói kiên quyết, đều làm nhất hư tính toán, lại không nghĩ ngay sau đó phát sinh màn này làm nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vây lại đây người cũng không có sông lên đi làm cái gì không tốt sự. Mà là thần sắc kích động mà nhìn chằm chằm vinh cẩm nhìn thoáng qua, như là ở xác nhận giống nhau, rồi sau đó thỉnh Thịch thỉnh thịt đều quỳ xuống, ngũ thể đầu địa. Mấy trăm người làm thành vòng phần phật mà toàn nằm sắp xuống hô to, thanh âm nối thành một mảnh, linh hai nhức óc. Bái kiến tiểu tiên nữ, bái kiến tiểu thần tiên, vinh cẩm, lưu bộ trưởng đám người nhận thấy được không đi ngược chiều xe lại đây tiếp người khi, liền nhìn đến trước mắt giống như đã từng quen biết một màn. Mấy trăm người làm thành vòng tròn lớn vòng vô cùng thành kính mà quý lệ, khẩu hô tiểu thần tiên tiểu tiên nữ từ từ tôn xương, mỗi người biểu tình kích động, giống như điên khủng. Mà lý bà tử ôm vinh cẩm đứng ở vòng tròn ngay trung tâm, tổ tôn hai sắc mặt đều là cùng cái biểu tình, túc mục trung hỗn loạn một tia thương hại, còn mang theo cổ tiên khí nhi đâu. Lưu bộ trưởng bọn họ dừng lại xe nhìn loại này hình ảnh, liền lời nói cũng không dám cao giọng nói. Thật là quen thuộc phối phương. Quen thuộc hương vị, Lý Bà Tử vừa rồi còn hoảng hốt không được, lúc này liền không giống nhau, biết những người này là tới bái thần sau, nàng lưng và thắt lưng đỉnh đến thẳng tắp, thập phần kiêu ngạo. Lưu Bộ trưởng khiếp sợ qua đi, trung quy lo lắng vạn nhất xảy ra cái gì nhếu loạn thương đến tiểu tiên nữ, vì thế chiều các thuộc hạ sử ánh mắt. Lý Bà Tử thực mau bị hắn tiếp ra tới, mà kêu mấy trăm người đã là bị mấy cái các thuộc hạ an bài xếp thành đội, chờ tiểu tiên nữ triệu kiến. Đồng thời, Lưu Bộ trưởng cũng biết rõ sẽ xuất hiện như vậy vừa ra nguyên do. Nguyên lai là lúc trước Lý Gia Thôn có thần tiên sự truyền ra đi sau, quanh thân người vô luận là người địa phương vẫn là ngoại lai chạy nạn giả, cơ bản tất cả đều đã biết, cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều người hướng thần tiên cầu nguyện có thể trời dáng cam lộ, cho bọn hắn một cái đường sống. Vốn dĩ có còn không tin, nhưng là lần trước kia chàng mưa to hạ sau, Lý Gia Thôn tiểu thần tiên tiểu tiên nữ huy danh liền hoàn toàn khai hỏa. Lần này Vinh Cẩm làm dừng xe địa phương tương đối vừa khéo, bên cạnh vừa lúc có một cái chạy nạn giả tự phát tụ tập khu. Vinh Cẩm triệu vũ quá trình bị bọn họ toàn tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhưng không phải chạy như điên mà đến kích động mà hô to thần tiên sao. Kế tiếp, mấy trăm người bài đội một đám tiến lên, Vinh Cẩm xem bọn họ liếc mắt một cái, đối phương liền vui mừng mà tránh ra, đến phiên tiếp theo vị. Cuối cùng tất cả mọi người được đến Tiểu Tiên lưu chúc phúc. Vô cùng cao hứng mà đón kéo dài mưa phùn đi theo tiểu xe tải mặt sau đi an trí điểm, trong đó tiểu hài tử bị lưu bộ trưởng an bài lên xe đấu, cùng nhau kéo trở về. Nạn dân tiện đường bị đưa đến an trí điểm liền lớn lên, vinh cẩm tâm lại tò mò, cũng qua đi nhìn hạ. Nguyên bản trống vắng đại lộ hai bên đã rậm rạp mà đáp đầy một phòng ở, mấy ngàn người cùng nhau sinh hoạt cảnh tượng là phi thường đổ sộ, bất quá có hả. Thương! Thật! Đạn quân nhân ở! Đảo cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Mỗi người đều yêu cầu dùng lao động đổi hồi ăn, không nghe lời không yên phận người không chỉ có sẽ bị nhốt trong phòng tối còn muốn đói bụng, không có người như vậy ngốc mà đối nghịch, lại không có chỗ tốt lấy. Lưu bộ trưởng xuống xe qua đi, đem tân một đám chạy nạn giả giao cho liền trường, chung quanh đang ở làm việc mọi người nhìn thấy hắn tới rất là hoan nền, sôi nổi cười cùng hắn chào hỏi. Mới tới mấy trăm người nhìn đến nơi này hảo sinh hoạt như là tìm được tổ chức giống nhau, thật nhiều người rơi lệ đầy mặt. Lưu Bộ trưởng lại lời lẽ tầm thường, giống đối mặt khác mấy phê như vậy theo chân bọn họ nói giảng nơi này quy củ, mặt khác bảo đảm chờ bọn họ quê nhà tình hình hạn hán giảm bất là có thể đi trở về. Đến lúc đó còn sẽ có lương loại phát, chỉ cần bọn họ cần củ và thật thà nỗ lực, là có thể có cơm ăn có áo mặc, không sợ mùa đông chịu không nổi đi. Nạn dân nhóm cảm động đến rơi nước mắt, Nghe hắn nói song sau phần phật toàn chạy đến vinh cẩm chung quanh, thình thịch thình thịch lại quỳ một vòng khái nổi lên vang đầu, trong miệng nói đa tạ tiểu tiên nữ chúc phúc. Này không, phúc khí lập tức liền tới rồi, chân linh nghiệp A, nhất định phải hảo hảo bái nhất bái. Này nhóm người dị thường hành động dẫn tới ở đây những người khác sôi nổi nhìn qua, chờ được đến đồn đái trung tiểu thần tiên liền nơi này tin tức khi, trường hợp lập tức liền có chút mất khống chế. Biết đến người tất cả đều hướng bên này đổi A. Không biết người cũng tùy đại lưu cùng nhau lại đây, sau đó thỉnh Thịch thỉnh thịt thỉnh Thịch mà theo sắt trong giới mặt người cùng nhau quỳ xuống dập đầu chắp tay thi lễ, đa tạ tiểu thần tiên phù hộ, làm cho bọn họ hiện tại có nhà ở trụ có cái gì ăn. đáp nhà ở suất lực khí quân nhân nhóm, hợp lại bọn họ đương cha lại đương mẹ nó đắp phòng ở tìm ăn còn không bằng một cái tiểu nãi hoa hoa. Liên trương tỏ vẻ không phục, đi lên lệnh một khuôn mặt hỏi bọn hắn là làm gì, làm phong kiến mê tín có phải hay không. Muốn hay không hồi doanh tử hảo hảo công đạo một chút. Lưu Bộ trưởng ho khan một tiếng, chạy nhanh qua đi điều tiết, đi lên đem liền trường kéo dài tới một bên, hai người ở đằng kia lầm nhầm lầm nhầm nửa ngày. Vinh Cẩm phát hiện liền trường bị Lưu Bộ trưởng giáo dục lúc sau xem nàng ánh mắt đặc kỳ quái, khó có thể lý giải muốn nói lại thôi cái loại này, không biết muốn làm gì. Mắt thấy quỳ lệ người càng ngày càng nhiều, Vinh Cẩm đỉnh liền trường quỷ dị tấm mắt làm Lưu Bộ trưởng khởi hành. Dù sao xem cũng nhìn, dẹp đường hồi phủ đi. Bất quá đi phía trước, Vinh Cẩm thông qua Lưu Bộ trưởng làm những cái đó đốn cười đắp phòng ở quân nhân đi trong núi tìm cây giống tới, đem phía trước chém thụ địa phương đều loại thượng, bằng không chờ bọn họ đi rồi, kia một mảnh đã có thể muốn chuỗi lùi bắt đầu đất màu bị trôi. Tuy rằng nàng nói không đầu không đuôi, nhưng Lưu Bộ trưởng nghe xong yêu cầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt dặn dò liền trường nhất định phải như thế làm tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, bọn họ chém tiền nhân đại thụ, cũng đến cấp hậu nhân lưu lại đồng dạng nhiều cây non A. Có lẽ đây là chủ tịch phía trước để qua xã hội chủ nghĩa khoa học phát triển đi, lưu bộ trưởng tỏ vẻ hắn tư tưởng giác nộ lại bay lên không ít, tự mình cảm giác tinh thần được đến thăng hoa. Sau khi trở về, lưu bộ trưởng rời đi trước cùng Vinh Cẩm Ước Hảo thời gian, về sau mỗi cách 3 ngày lại đây mang nàng đi quanh thân một lần. Trước đêm này một tảng lớn địa phương tình hình hạn hán giải quyết lại nói, sau đó liền có thể an trí phân tán chạy nạn giả. Vinh Cẩm gật đầu đáp ứng hạ, dây tiếp theo liền nhập định, cả người như là ngủ rồi giống nhau, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Đại gia đối lần trước còn có ấn tượng, đại khái biết đây là nàng làm tốt sự tích đức lúc sau kia cái gì tu luyện gì, dù sao bọn họ không hiểu, nhưng là cũng hiểu biết không gì nguy hiểm, vì thế không hề giống lần trước như vậy hoảng loạn mà là lặng lẽ đem nàng ôm trở về tiểu trên giường gỗ nằm ở vinh cẩm tiêu hóa công đức tăng lên thần lực là lúc Lưu Bộ trưởng tìm được rồi Lão Tộc Bá ra cùng hắn thảo luận chính phủ hướng bọn họ thôn mua lương sự tình ngươi muốn mua chúng ta thôn lương thực Lão Tộc Bá kinh ngạc mà bật thốt lên hỏi Lưu Bộ trưởng trịnh trọng gật gật đầu cuối hè đầu thu có thể loại đều muốn nhận mua chút chủ yếu là vì thiên tai giảm bớt sau nạn dân về đến quê nhà có thể có lương loại trồng lại Hắn đem mua lương loại mục đích giải thích rõ ràng, lao tộc bá cự tuyệt nói cũng không nói ra được. Muốn nói làm cho bọn họ thôn bán lương thực, kia tuyệt đối là không làm. Hiện tại loại này thời điểm lương thực là đại gia hỏa mệnh căn tử, choáng váng mới có thể đi bán lương thực. Nhưng là lưu bộ trưởng là mua lương làm lương loại, vẫn là một lòng vì dân tâm tư. Hắn muốn thật không buông khẩu, tình lý đạo đức thượng đều không thể nào nói nổi. Nhưng mà thật muốn bán cho hắn đi. Các thôn dân có đồng ý hay không là một chuyện, hắn nơi này cũng không thế nào cam tâm, bán lương thực đến tiền nào có lương thực bản thân quý gia a vừa thấy chính là thâm hụt tiền mua bán, ai nguyện ý làm nột. Lưu Bộ trưởng suy xét tới rồi điểm này, cấp lao tộc bá làm hạ bảo đảm, nói là lý do thôn bán ra nhiều ít lương loại, năm sau hoán lại đây là có thể miễn đi nhiều ít lương thực nộp thuế, chính phủ tuyệt không sẽ làm nhân dân có hại. Lao tộc bá lúc này mới mắt sáng rực lên. Đưa tới nhi tử Lý Hồng Quân làm hắn đi trong thôn kêu mấy cái lao ra hỏa lại đây, bọn họ thương lượng thương lượng lại cấp hồi đáp. Lưu bộ trưởng sấn cái này không đương đem chung quanh mấy cái thôn cũng chạy biến, hứa lấy đồng dạng hứa hẹn, tay có thửa lương đại đội không phải không tâm động, nhưng là không có người đương chim đầu đàn dưới tình huống, đều trước cán binh bất động xem tình huống. Lý gia thôn thực mau cấp ra đáp án, bọn họ tập thể triệu khai một lần toàn thôn đại hội, cùng đại gia hỏa nói chuyện này. Sau đó vì tỏ vẻ dân chủ, làm mọi người đầu phiếu biểu quyết, cuối cùng cơ bản tất cả đều đồng ý bán. Dù sao bọn họ nhà mình lương thực đều đã phân về đến nhà trung phóng, kho lúa dư thừa lương thực tới rồi sang năm chính là trả lương, nếu là hiện tại có thể bán cấp chính phủ đổi tiền, không chỉ có cuối năm đa phần tiền, đến lúc đó còn có thể để lương thực nộp thuê số, kia thật là cớ sao mà không làm a. Lưu Bộ trưởng được đến muốn hồi đắp sau. Lập tức phái người lại đây xưng lương đài thọ, tiểu xe tải khai vào thôn khi, toàn thôn người đều tới vây xem. Bởi vì là làm lương loại dùng, lao tộc bá không cái kêu hố người ý xấu, cố ý rửa theo cái đại no đủ lương loại yêu cầu tới tuyển, rất là làm lưu bộ trưởng vừa lòng. Tiểu xe tải tới kéo vài lần, có nhãn lực thấy thôn dân cấp tính một bút trướng, lần này trong thôn số ít đến có một ngàn khối tiến trướng, ngoan ngoãn. Tinh tính toán đến cuối năm mỗi nhà có thể đà phần mấy chục thậm chí thượng trăm đồng tiền lý, thật khiến cho người ta chờ mong. Có loại này kích thích cùng khích lệ, chờ đến cấp trong đất mùa thu hoa màu làm cỏ bón phân khi, đại gia hỏa đều làm đặc biệt ra sức không sợ chịu khổ không sợ bị liên lụy, ban ngày đi ngoài ruộng làm việc, buổi tối trở về ở nhà bái tiểu tiên nữ. Vô luận là vật tư sinh hoạt vẫn là tinh thần sinh hoạt, lý do thôn các thôn dân kia đều là phong phú thực nột. Cách vách mấy cái thôn nhìn đến lý gia thôn đánh đầu sau, đương lưu bộ trưởng lại đi thu lương khi, bọn họ cũng bắt đầu bán. Sau đó nếm tới rồi ngon ngọt liền muốn càng nhiều càng tốt, trong đất việc đều làm lại hảo lại mau, mặc sức tưởng tượng tiếp theo được mùa sau cũng có thể có thừa lương đổi tiền, thật là tốt biết bao a. Đừng động là vì cái gì mục đích, này đó thôn trang đều xem như khẳng khái giúp tiền, lưu bộ trưởng thu hoạch không ít, trả giá đại giới đồng dạng cũng không nhỏ nhưng là vẫn cứ không đủ. Thần tích nội thôn trang không tính thiếu, nhưng là tổng thể tới giảng chỉ có dựa gần lý ra thôn mười mấy thôn mới có thể lấy ra đủ phân lượng thả phẩm chất thượng giai lương loại tới. Mặt khác thôn cùng bọn họ căn bản vô pháp so, số lượng thiếu, lương loại phẩm chất cũng không tốt. Lưu Bộ trưởng đem tình huống phản hồi cho Chủ tịch, vô cùng lo lắng mà muốn lương loại, bằng không cho dù tình hình hạn hán giảm bớt, thổ địa có thể loại lương thực, không có lương loại đều hưởng phí. Chủ tịch thu được hội báo sau ngồi ở trong phòng trầm tư thật lâu sau, làm bí thư đem tổng lý gọi tới. Tổng lý gần nhất đang ở vội và ngoại giao việc, bất quá chủ tịch cho mời, hắn thực mau liền tới rồi, lại nghe đến gom góp lương loại vận hướng thai khu chuyện như vậy. Nếu từ lương thực nộp thuế trung điều phải nói, khu cụ thế tất muốn ảnh hưởng đến trong thành cư dân cung ứng lương phát, khu cụ đến lúc đó không chỉ có sẽ khiến cho dân đoán, khu cụ còn sẽ làm hiện có bình tĩnh cục diện không xong. Khu, khu Tổng lý nói chuyện khi ho khan thật sự lợi hại, sắc mặt so với hồng nhuận chủ tịch tới rất là vàng như nến, như là bệnh nặng người giống nhau, chủ tịch gì vãng thật không có phát hiện, hiện giờ vừa thấy, khiếp sợ. Tương vũ, mấy ngày không thấy, gì đến nỗi bệnh như thế nghiêm trọng. Chủ tịch dừng lại không cho hắn tiếp tục nói, tiêu bí thư đổ ly trà nóng tới. Tổng lý lắc lắc đầu, chỉ nói gần nhất công vụ bận rộn, cảm giác thời gian không đủ dùng. Ngao vài lần đêm thôi, đáng tiếc thân thể không thể so bọn họ tuổi trẻ khi đó, chịu không nổi nữa. Chủ tịch nghe hắn như thế vừa nói lược có thương tích hoài, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn phía trước không phải cũng là loại trạng thái này sao, muốn làm sự còn không có làm xong, tinh thần còn ở vào trắng nhiên, thân thể lại đã là theo không kịp, chí khí chưa thủ, lòng có dư mà lực không đủ. Hai người nghỉ ngơi một lát, đơn giản thương nghỉ gom góp lương loại biện pháp. Lúc sau chủ tịch không thả người đi, làm bếp hạ làm mấy món ăn sáng cùng cháo trắng, lao bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm. Trong lúc trên bàn một mâm rau trộn bạch ngọc lan đặc biệt kỳ quái, tổng lý còn không có gặp qua có người lấy hoa làm như vậy đồ ăn, bất quá chủ tịch tương đối tôn sùng, khuyên tổng lý một người ăn năm phiến, hương vị thật đúng là không tồi, so ăn đường ngó sen còn sảng khoái. Bí thư nhìn ăn xong cánh hoa tổng lý, trong lòng có số. Đánh giá này một vị hôm nay cái ban đêm muốn ngủ không được đi. Rốt cuộc kia đồ vật thoạt nhìn ăn ăn ngon, tiêu chảy kia cũng lợi hại đâu. Tổng lý ở chủ tịch nơi này ăn cơm xong sau, trở về đêm đó liền vào bệnh viện, bị bác sĩ hộ sĩ dùng cá ngâng tiến phòng cấp cứu. Hắn rốt cuộc so ra kém chủ tịch thân thể đấy, vốn dĩ liền bệnh, lại như vậy kéo nửa đêm bụng, cả người đều hư thoát, thiếu chút nữa không hoán lại đây. Cũng may cánh hoa cấp lực. Tổng lý phu nhân lại kịp thời phát hiện trượng phu thân thể trạng uống, gọi người trực tiếp cấp đưa ý đi Bí thư biết được tin tức khi hãi nhảy dựng, tuy rằng không biết chủ tịch vì sao chính mình ăn cánh hoa không nói, còn muốn loảng soảng tổng lý cùng hắn cùng nhau ăn, nhưng là nếu đối phương bệnh tình tăng thêm là bởi vì ăn kia cái gì cánh hoa khiến cho, một khi chuyển ra đi nói đối chủ tịch nhưng tuyệt đối bất lợi. Bí thư lập tức thông chi chủ tịch, hai người bất thời giờ đi bệnh viện thăm bệnh, Gặp được kéo hư thoát nằm ở trên giường bệnh quả nước muối Tổng Lý. Tương Vũ, hiện tại cảm giác như thế nào? Chủ tịch cười ha hả hỏi ý vị thâm trường. Bí thư khỏe miệng chịu chịu, qua đi đem mang đến hoa quả rổ bông. Tổng Lý tái nhật trên mặt hơi hiện rối rắm nhìn về phía chủ tịch ánh mắt có điểm tò mò cùng khôn kể. Chủ tịch xua xua tay đem bí thư tống cổ đi ra ngoài, thân thủ từ hoa quả rổ nhặt một con đỏ thâm quả táo cho hắn tức ăn. Người đó là cái gì bảo bối? Tiêu ta hảo một phen lăn lộn, hiện tại cả người hư đến hoảng. Tổng lý cụ chủ tịch liếc mắt một cái. Nếu không phải trong cơ thể biến hóa thực rõ ràng, chính mình có thể cảm giác được được đến cải thiện, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này cho hắn hạ một liều thuốc số đâu. Chủ tịch lắc lắc đầu, hai mắt mỉm cười mà đệ thượng tức tốt quả táo khối, nói là thần nói không thể nói. Tổng lý đợi nửa ngày kết quả liền chờ đến những lời này, hung hăng cắn một ngụm quả táo thịt. Thiếu chút nữa phun hắn vẻ mặt. Lúc này Tổng lý phu nhân lại đây đưa cơm, thấy chủ tịch cũng ở, đều là nhận thức người, đơn giản đánh qua tiếp đón, sau đó nàng mới phát hiện trưởng phu thế nhưng ở ăn quả táo. Ngươi nói ngươi ngày hôm qua còn ho khan thành như vậy, sao lại dám ăn lạnh đồ vật, nhưng đừng thăm ăn. Tổng lý phu nhân tưởng đi lên cho hắn đoạn. Tổng lý chỉ vào chủ tịch làm hắn bối nổi, đều là hắn đưa, cũng mặc kệ chính mình sự, hơn nữa hắn đều đã hảo ăn cái quả táo như thế nào làm? Tổng lý phu nhân không tin, gọi tới chủ trị bác sĩ, dò hỏi tổng lý bệnh tình. Ngày hôm qua còn ho khan cái không ngừng, đêm qua còn kéo đứng dậy không nổi, sao liền nhanh như vậy liền không có việc gì? Nhưng đừng kết phường loảng xoảng nàng. Ngạch, Chu Tiên sinh xác thật không có việc gì, thân thể thượng không có gì vấn đề lớn, trừ bỏ bởi vì mất nước hư một chút, mặt khác đều thực hảo. Chờ xuất viện về nhà chậm rãi tiến bổ là có thể thực mau khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính tình hình thực tế trả lời. Tổng lý phu nhân cái này kinh hỉ, không nghĩ tới trượng phu thật sự một chút thì tốt rồi, kia nàng còn cản cái gì à, muốn ăn gì đều thành. Ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì? Ta trở về cho ngươi làm đi. Tổng lý phu nhân lúc này dễ nói chuyện nhiều, trong lòng đã hạ quyết tâm. Từ giờ trở đi thế tất muốn đem trượng phu nuôi nấng bạch béo khỏe mạnh. Tổng lý chỉ điểm cái tố canh gà, cộng thêm hai cái thanh đạm ăn sáng, lại nhiều hắn hiện tại loại tình huống này cũng ăn không hết. Bọn người đi rồi, tổng lý tưởng tiếp tục hỏi cái kia thần kỳ đồ vật sự, bị tổng lý tách ra để tài bắt đầu nói chủ lương kế hoạch thực thi tình huống. Tổng lý tư cập lão bằng hưu ở thành bắc kia phiến còn bảo một đám kỳ nhân dị sĩ. Nói vậy thông qua bọn họ tìm được điểm điều trị thân thể bảo bối hẳn là không phải việc khó, đơn giản theo đối phương ý tứ không hề nói thêm. Hai người ở bệnh viện phòng bệnh thương lượng quốc gia đại sự lại không biết bên ngoài đã truyền khai lời đồn đái. Nói cái gì Tổng Lý từ Chủ tịch nơi đó sau khi trở về liền không hảo, một tay phó lãnh đạo đây là nháo mâu thuận A, chẳng lẽ là quan hệ tan vỡ. Vẫn luôn tưởng tìm cơ hội làm yêu nào đó người tức khắc tâm hỷ vạn phần. Bắt đầu xoa tay hầm hè ngo ngoe dục dịch mà chuẩn bị tranh quyền đoạt lợi. Ai ngờ còn không có cao hứng thượng một ngày, tranh quyền đoạt lợi kế hoạch cũng chưa bố chi khai. Bên kia tổng lý đã xuất viện, còn tung tăng nẻ nhót, chủ tịch tự mình đi tiếp. Hai người vừa nói vừa cười nhìn qua quan hệ vẫn như cũ tốt đến không được, thật là gặp quỷ. Kế tiếp, Kinh Đô Thành bắt đầu vội vàng một kiện quan trọng đại sự, từ trên xuống dưới đều vội thành cầu. Nào còn có nhàn tâm lại tưởng cái gì quyền không quyền lợi bất lợi. Các đồng chí, chúng ta lần trước nhắc tới hai khu trời dáng cam lộ giảm bất khô hạn, nhưng là hiện tại những cái đó đồng bào nhóm đang cần trọng chung chi trọng lương loại. Nay liền yêu cầu chúng ta đồng tâm hiệp lực giúp bọn hắn một phen. Chỉ cần mỗi nhà quyên ra một chút lương thực dư, chúng ta thai khu các hương thân là có thể có tiếp theo quý lương thực được mùa hy vọng. Thành chấn tùy theo có thể thu đi lên càng nhiều lương thực nộp thuế. Chúng ta vật tư mới có thể càng nhiều càng phong phú lên. Quảng bá chung câu chữ rõ ràng MC đầy nhịp điệu mà tuyên đọc như vậy một fan quên tiền lương loại cổ vũ lời nói, chỉ khoảng nửa khắc liền chuyển khắp trong thành trong ngoài, thậm chí mặt khắc thành thị trung nghe đài kinh đô đài phát thanh người cũng đều biết được, phản ứng không đồng nhất. Nay thời đại đều hận không thể đếm gạo Hà Nội, nào còn có thừa lương quên đi ra ngoài. Không biết trong nhà nảy mầm khoai tây muốn hay không một gia đình phụ nữ làm cơm đoán giận nói đã quyết định muốn đem không thể ăn nảy mầm khoai tây quên đi lên cho đủ số. Ta nhớ rõ tháng này lương thực phụ cung cấp bên trong có 10 cân khoai lang đỏ, nhà ta liền quên đi, gần nhất khó khăn một chút ngao ngao liền đi qua, nhân gia chồng chọn thời tiết nhưng không đợi người. Đây là mỗi sở học giáo lao giáo thụ, hắn bên người đồng dạng một thân văn nhã thê tử tán đồng gật đầu. Đây là phía trên kia vài vị nói ra, nhà ta đến làm gương tốt, nhân gian nếu là quên 5 cân bắp, nhà ta phải quên. 6 cân. Nào đó tiểu bộ môn đầu đầu cùng người trong nhà lộ ra nói, đối phương cha mẹ lập tức phản bác, trong nhà chỉ có bột nô, thượng nào lộng Bắc Viên đi quên a. Ngầm nghị luận sôi nổi, nhưng là đại trên mặt trung quy vẫn là ái quốc biết đồng bảo tình người càng nhiều, bọn họ căn cứ trong nhà tình huống khả năng cho phép mà đem xê dịch ra tới các loại đồ ăn đưa đến các thu lương loại địa điểm. Nhưng mà không phải đưa qua đi liền thu, giống bột mì bột ngô linh tinh đã ra công quá lương thực vẫn là lấy về ra chính mình ăn đi, bọn họ thu chính là lương loại, không phải ăn lương thực. Mà khoai lang đỏ, khoai tây, đậu xanh, đậu nành từ từ hoàn chỉnh lương thực, trải qua nghiệm thu quan nghiệm xem lúc sau, có thể làm lương loại lưu lại, không thể đồng dạng đường, cũng phản hồi. Đương nhiên, lương loại quên thành công người, chuyện tốt cũng không phải làm không. Căn cứ tổng lý ra chủ ý, cho mỗi người đương trưởng phân phát một quả chủ tịch hồng huy hiệu, mặt trên có chủ tịch Tiểu chân Dung. Các ba tánh liền hiếm lạ cái này, bắt được người mang đi ra ngoài đều là một loại thân phận cùng tinh thần tượng trưng. Các ba cánh trong nhà nếu là có một quả như vậy hồng huy hiệu, kia đều là thập phần kiêu ngạo sự, mang đi làm rất là thời thượng, nhất thời đã chịu vô hạn truy phủng. Có nhân vi có thể đem hồng huy hiệu bắt được tay, cố ý từ ngoài thành ở nông thôn thân thích ra đổi lấy lương loại, giao đi lên sau cảm thấy mỹ mãn mà phủng hồng huy hiệu trở về, tự mình cảm giác thập phần đắc giá. Giống như vậy làm người không ít, kinh đô thành vô dụng bao lâu liền thu một đám lương loại, kinh chủ tịch hoạch chuẩn sau ra roi thuốc ngựa mà đưa hướng lưu bộ trưởng trên tay. Rồi sau đó, kinh đô thành thu lương loại bọn quan viên bắt đầu rời đi chợ địa, trong thành bị loát một tầng lông dê, kế tiếp nên là ở nông thôn, hy vọng có thể loát ra nhóm thứ hai lông dê, ngạch, là lương loại. Toàn thành đồng tâm hiệp lực quyên lương loại việc này thượng quảng bá cùng báo chí chủ tịch ở cả nước nhân dân trước mặt làm khen ngợi, dẫn tới mặt khác chưa ở hai khu thành trấn tranh nhau noi theo, làm chủ tịch trong miệng xã hội chủ nghĩa tích cực người nối nghiệp. Cái này, không riêng Lưu bộ trưởng đã chịu tiếp ứng mà đến lương loại, mặt khác vài vị thai khu người phụ trách cũng thu được, nhưng bọn họ lại không có có thể giảm bất tình hình hạn hán biện pháp, thu được cũng vô dụng, phòng trường chỉ có thể đương lương thực ăn luôn. Nhưng là đây là cả nước nhân dân tâm ý, là người ta lạc lương quần quên ra lương loại. Bọn họ nếu là thực sự có lá gan dám cấp ăn, chờ phơi sau khi rời khỏi đây sợ không phải phải bị nhân dân quần chúng nước miếng ngôi sao chết đối. Chỉ có lưu bộ trưởng, có vinh cẩm vị này tiểu thần tiên trợ trận, tình hình hạn hán đã giải quyết non nửa cái tỉnh, chạy nạn nạn dân đã có bộ phận có thể về đến quê nhà trồng lại mùa thu hoa màu. Tin tức truyền tới mặt khác mấy cái đồng liêu trong hai sôi nổi nhịn không được phái người lại đây ra mặt dạy lấy lấy kinh nghiệm. Nhìn đến đế là như thế nào giảm bất khô hạn. Đừng họ lưu đều giải quyết xong rồi Bọn họ còn ở giẫm chân tại chỗ Hồi kinh nói ra đi mất mặt hùng Chính bọn họ suy nghĩ một chút đều e lệ Cái này kinh nghiệm sao Lưu Bộ trưởng thật đúng là vô pháp nói Tổng không thể đem Vinh Cẩm Giao ra đi thôi Chỉ sợ trở ra đi trở về liền không nhất định lâu Bất quá Giải quyết thiên thai vấn đề là bọn họ cộng đồng mục tiêu Lưu Bộ trưởng không có khả năng phong mặc kệ Rốt cuộc thai khu bá cánh đều chờ đâu. Bởi vậy hắn chỉ nói chờ vội xong hắn phụ trách tỉnh, liền sẽ đi cấp đồng liêu nhóm hỗ trợ, nhưng cụ thể như thế nào hỗ trợ, cái gì trọng điểm tin tức cũng chưa lộ ra. Thu được hồi đáp vài vị người phụ trách lại tức lại hâm mộ, lại cũng vô pháp, chỉ có thể trước đem lương loại tăng cường lưu bộ trưởng nơi đó dùng, chờ đến bọn họ bên này tình hình hạn hán được đến trợ giúp có điều giảm bớt, lại nói lương loại mới có dùng, bằng không trong đất đều hạn thành khối loại gì đều uổng phí. Vinh Cẩm đi theo lưu bộ trưởng đi ra ngoài mười mấy tranh, buổi sáng đi buổi tối hồi, mỗi lần đều có lý bà từ bồi, bận bận rộn rộn hơn một tháng thời gian. Chờ đến hạ mặt cái đuôi sao thượng, lấy lý ra thôn vỉ trung tâm, trời mưa địa phương đứng bọn họ nơi tỉnh hơn phân nửa. Công phu không phụ lòng người, những cái đó chờ đợi về nhà chạy nạn giả bắt đầu bị quân nhân nhóm một đám một đám mà đưa trở về, theo sát sau đó chính là một xe xe lương loại Làm đại gia hỏa đều thấy được sinh hoạt hy vọng. Mọi người về quê tâm tình càng vì vội vàng, không có một cái chơi xấu ăn vạ không đi, ổ vàng ổ bạc đều không bằng nhà mình ổ chó. Bọn họ phong ở, bọn họ thổ địa đều ở quê hương, đó là bọn họ lại lấy sinh tồn căn bản. Nếu ở nhà có thể có ăn không đói chết, ai nguyện ý xa rời quê hương trốn trốn tranh tránh mà sống qua. Đoàn xe bên mông quần cuộn mà trở về. Lưu lạc ở bên ngoài không bị vơ vét đến hoặc là ly quá xa chạy nạn giả nhóm thấy được giải tình hôn sau, sôi nổi rơi lệ đầy mặt, bắt đầu một đợt tiếp một đợt mà hướng ra đuổi. Bọn họ cho rằng tình hình hạn hán đều giảm bớt, kia bọn họ cũng trở về chờ phát lương đủ loại mà đi, nhưng đừng trở về chậm lầm vụ mùa. Khi thật chỉ là giảm bớt một bộ phận thôi, Lưu Bộ trưởng vẫn cứ gánh nặng đường xa, trên vai gánh nặng không nhẹ. Mắt thấy đại đa số chạy nạn giả nghĩ lầm sở hữu tình hình hạn hán đều bị giải quyết, đều bắt đầu còn hương, lưu bộ trưởng nhanh hơn bước chân. Vinh Cẩm bên này phía trước là 3 ngày nhất bang nội trải qua lưu bộ trưởng lại đây thương lượng, biến thành một ngày rút một lần, ở phía trước trời mưa diện tích cơ sở thượng lại hạ mấy tràng Theo khô hạn giảm bất khu vực càng lúc càng lớn, bên cạnh chỗ khoảng cách lý gia thôn khoảng cách cũng tùy theo càng ngày càng xa tiểu xe tải tốc độ đã là không thể bảo đảm một ngày qua lại. Vinh Cẩm thế tất phải rời khỏi một đoạn thời gian. Vinh Cẩm đi ra ngoài một chuyến thê ở phải làm, bất quá nàng chỉ tương đương với một cái yên lặng làm việc linh vật tồn tại, quy hoạch lộ tuyến đi ra ngoài an bài cái gì đều phải lưu bộ trưởng tới nhọc lòng. Vốn dĩ hắn tìm cái tâm phúc, mang theo Vinh Cẩm đi trong tỉnh ngoài tỉnh lưu một vòng là được, nhưng là lưu bộ trưởng không yên tâm, khẳng định là muốn đích thân bồi. Vì thế, Chờ hắn nghiên cứu hảo lộ tuyến làm tốt bố trí sau, trực tiếp đem an trí nạn dân việc ném cho các thuộc hạ, chính mình mang theo Vinh cẩm bước lên xe lửa. Có một cái đường sắt tuyến xuyên qua Lưu Bộ trưởng sở phụ trách 3 cái thai khu tỉnh, bọn họ vừa lúc có thể cưới này liệt xe lửa, đem yêu cầu trời mưa địa phương chuyển cái biến, đến lúc đó bao trùn không đến biên biên rắc rắc lại xuống xe qua đi tu bổ tu bổ, cơ bản không vấn đề lớn. Lên xe lửa trước, Lưu Bộ trưởng là như thế kế hoạch, Vinh Cẩm biết được sau cũng đồng ý. Người đi theo xe lửa đi, dông tố đi theo nàng đi, không cần tới tới lui lui buôn ba, một chuyến xuống dưới toàn giải quyết, nhiều phương tiện nột. Hơn nữa từ đi vào thế giới này, nàng còn chưa có đi quá bên ngoài địa phương. Nếu là nhân cơ hội nhiều nhìn xem nhiều điều tra một chút tình huống cũng hảo. Nàng còn không có ngồi quá thời đại này xe lửa sơn màu xanh đâu. Đường Vinh Cẩm bị Lý Bà Tử bế lên xe khi, nàng nhìn đông nhìn tây mà nhìn tới nhìn lui. Tò mò không thôi. Lưu Bộ trưởng mang người đã sớm định hảo cán bộ thùng xe vị trí, bọn họ lên xe địa phương rất nhàn rỗi, không giống cách vách đại gia hỏa đuổi xe lửa như vậy tế. Ta này cũng coi như đi theo hưởng thụ một phen quốc gia cán bộ đãi ngộ lý. Lý bà tử đồng dạng tò mò mà thực, lên xe sau đôi mắt mở to nhìn một cái nơi này nhìn nhìn chỗ đó, thẳng xem bất qua tới. Đồng hành lên xe xa lạ cán bộ nhóm nhìn nàng một bộ đồ quê mùa bộ dáng. Còn áo lại rõ ràng không phù hợp cán bộ thân phận, tâm tư thâm chỉ đường tổ tôn hai là ẩn hình người, tâm tư thiển mặt mang khinh thường mà liếc một chút, liền một đường lưu bộ trưởng đều cùng gặp nhân ra xem thường. Lưu bộ trưởng không chút nào để ý, có lẽ căn bản không chú ý tới, căn bản không để vào mắt, thái độ tốt lắm thỉnh vinh cẩm đi ghế lô giường nằm thượng nghỉ tạm, lý bà tử đương nhiên cũng có phần. Chỉ có ngồi phiếu cán bộ nhóm đương trường bị đánh mặt, bọn họ còn chỉ có ngồi ghế ngồi cứng tư cách. Nhân ra một cái ở nông thôn bà tử đều có thể nằm dừng nằm, nơi nào có thể là người bình thường. Cái này không còn có người hạt bức bức, tuy rằng như cũ có người tự cho là thành cao đáy lòng trướng mắt lý bà tử, nhưng đối lưu bộ trưởng đám người lại là thân thiện lên. Lưu bộ trưởng vẫn cứ là kia phó ôn hòa mà chống đỡ hiền hòa bộ dáng, đối với mọi người nịnh bợ nịnh hót bất động thanh sắc mà xa cách cự tuyệt. Thức thời nhìn đến thái độ của hắn liền tự động lui, không biết điều, kia ngượng ngùng. Giáp mặt bị hắn trọn phá tâm tư trọc hạ cô sống Lại không dám ở trước mặt hắn làm a du nỉnh hót kia một bộ Mọi người tới rồi lúc này đã có thể nhìn ra hắn lai lịch bất phàm hư hư thực thực chức vị không thấp Nề hà đối phương giàu muối không ăn Một chút đều không cho bọn họ ba đi lên cơ hội Đoàn tàu chạy lên sau Bầu trời trầm rãi mây đen giăng đầy Bắt đầu trời mưa Trong xe nhiệt độ không khí tương ứng cũng hàng mấy độ Dù sao cũng là cuối hè đầu thu thời tiết một hồi mưa thu một hồi lạnh. Lưu Bộ trưởng bắt đầu chạy trước chạy sau cấp vinh cẩm tìm xe lửa thượng vì lãnh đạo bị thảm lông, nước ấm, lá trà, trứng gà chờ vật, trong lúc nhất thời vội chân không chạm đất. Các thuộc hạ vốn định đại lao, nhưng Lưu Bộ trưởng không vui, một là hắn không yên tâm người khác đi làm, nhị là cũng muốn vì nỗ lực bố thí dông tố tiểu thần tiên tận tận tâm, cảm tạ nàng đại công vô tư, cứu người dân với nước lửa. So với đối phương đang ở cứu vớt hai khu ngàn ngàn vạn vạn ba tánh tánh mạng tới nói, hán điểm này vất vả tính cái gì? Ngôi phiếu thùng xe cán bộ nhóm nhìn đến sau, sôi nổi suy đoán cái kia lớn lên bạch bạch nộn nộn tiểu nữ hoa là nhân vật nào ra hài tử, lấy người này nhìn như bất phàm thân phận, thế nhưng còn muốn đích thân hầu hạ lấy lòng. Xem ra là bọn họ nhìn lầm, vốn tưởng rằng là cái nào nông thôn đến thô bỉ bà tử ôm cháu gái. Không nghĩ tới hỗ trợ mang lại là quý nhân ra thiên kim. Ầm vang. Theo đại gia nghị luận, ngoài cửa sổ xe tiếng sấm không ngừng, mưa rào có sấm chớp xôn sao ngầm cái không ngừng, mưa to mà xuống, thế không thể đỡ. Như thế nào đột nhiên trời mưa. Sớm biết như thế ta hôm nay liền không ra khỏi cửa, đại ở văn phòng uống trà nhiều thanh nhàn. Trong đó một cái tiểu cán bộ nhìn bên ngoài càng rơi xuống càng lớn sau cơn mưa hối nói. Còn lại người cũng nhiều có đoán giận. Rõ ràng là sáng sớm ngày nắng, hơn nữa lâu như vậy cũng chưa hạ quá vũ, như thế nào lại đột nhiên có chẳng mưa rào có sớm chớp. Trong đó không thiếu có đầu thanh minh, tư tưởng giác ngộ cao người, nhịn không được mở miệng châm trọng. Trời mưa còn không tốt, đều hạn đã bao lâu, các ngươi chỉ biết cả ngày ngồi văn phòng ăn cung ứng lương, cũng chưa đi xem dân chúng thiên thai nháo thành gì dạng, các ngươi hẳn là cảm tạ trận này vũ, bằng không chúng ta mũ cánh chuẩn có giữ được hay không còn khó nói. Vừa rồi liên tiếp hoán giận bất mãn cán bộ hai mặt nhìn nhau sau rừng miệng, có lưu bộ trưởng ví dụ ở phía trước, ở không biết đối phương thân phận bối cảnh hạ, bọn họ cũng không dám lại tùy ý đắc tội cùng thùng xe ngồi cán bộ, nói hai câu lại rất không được thịt. Đại gia thức thời mà phụ họa một trận, sau đó rời đi đề tài. Ghế lô cái kia tiểu vai nhi lớn lên thật trắng nón, đánh giá từ nhỏ an bạch diện lương thực tinh lớn lên, nếu là nhà ta hải tử cũng có thể giống như vậy thì tốt rồi. Nhìn liền chọc người đau. Trong nhà có hài tử mặt chữa điền tiểu cán bộ vẻ mặt hâm mộ cảm thán mà tấm tắc nói. Nhân viên tàu lúc này lại đây giúp bọn hắn sửa sang lại kệ để hàng. Nghe thế câu nói khi trên tay động tác chậm lại. Đó là quý nhân gia tiểu hải tử. Nơi nào là chúng ta này đó thăng đấu tiểu dân có thể so sánh. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng hạt hâm mộ. Một cái khắc tóc hối của cán bộ uống trà nóng cười hắn. Nhân viên tàu chậm rãi đem hành lý bày biện hảo sau chuyển hướng về phía cái tiếp theo, kia hai người tán gấu còn ở tiếp tục. Ngươi nói trận này vũ qua đi, lại chờ thượng mấy tháng, chúng ta lương thực cung ứng có thể hay không nhiều một chút, ở nông thôn đều có thể loại lương thực trồng rau, lại không cho chúng ta nhiều xứng cấp điểm, mỗi ngày uống cháo ăn rau xanh củ cải, ngươi xem ta mặt đều an thanh. Mặt chữ điển cán bộ lôi kéo gương mặt bất mãn mà nói, tóc hối cua cán bộ trừng hắn một cái, đang ở phúc chung không biết phúc, Nhân gia trồng trọt nông dân đều bị thu ngoài ruộng tiền đồ đói bụng ăn vỏ cây thảo can, bị lương thực nộp thuế cung ứng thành chấn công nhân viên trước lại tại đây oán giận có thể lấp đầy bụng lương thực không dinh dưỡng, thật là thiếu giao hấn, mặt đỏ không hồng. Mặt chữ điển cán bộ đỏ mặt lên, không hề nói thêm, bằng không đợi lát nữa khả năng sẽ bị đối phương phun không chỗ dung thân. Nếu trở lên lên tới tư tưởng đạo đức vấn đề, kia đã có thể không xong. Nước trà uống không sai biệt lắm khi nhân viên tàu lại đây cho bọn hắn thêm thủy. Tóc hối của cán bộ nhìn mắt đứng ở bên cạnh nhân viên tàu như mày, người này giống như cô ý đi ngang qua bọn họ nơi này vài lần, nhưng là lấy đối phương thân phận lại không tính vi phạm quy định. Không biết có phải hay không hắn quá đa nghi, tổng cảm giác không thích hợp. Đồng chí, ngươi có gì sự? Sao tổng hướng đôi ta bên này thấu đâu? Ta nhưng trước tiên nói, chúng ta ca hai nhưng đều có ái nhân hải tử, không thể lại chơi lưu manh. Mặt chữ điền tiểu cán bộ mặt lôi kéo trực tiếp nghiêm túc mà thanh minh nói Dung mạo cùng khí chất đều là không tầm thường Nhân viên tẩu cô nương nghe vậy cười Lộ ra hai bài chỉnh tề hầm răng Vội giải thích nói Các ngươi hiểu lầm Chỉ là nghe các ngươi giảng sự thú vị Lúc này mới nhiều nghe xong trong chốc lát Mặt chữ điền hòa bình đầu hai người xem kim mà đánh giá nàng liếc mắt một cái Vị này nữ đồng chí dung mạo thanh lệ đúng là thượng thừa dáng người thực hảo Thống nhất màu làm chế phục mặc ở trên người nàng chính là thít chặt ra vòng eo cùng phong khâu, tản ra nữ nhân ngây ngô lại thành thuộc mê người dụ hoặc lực Thùng xe nội không thành thật mấy cái cán bộ đã sớm chiều trên người nàng ngắm tới ngắm lui, mặt khác có nguyên tắc trực tiếp làm như không thấy, lấy bình thường tâm đối đãi. Bất quá, vị này nữ đồng chí khí chất cùng hình tượng sao xem sao liền như vậy không giống người tốt. Hơn nữa, nhà ta vị kia là tham gia quân ngũ. Ta lại như thế nào sẽ là cái loại này người, không phải cho hắn mất mặt sao, lãnh đạo cũng không nên hiểu lầm ta a. Nhân viên tàu ngượng ngùng mà lộ ra một chút tin tức. Mặt chữ điền tóc hối cua vừa nghe nàng vẫn là vị quân tẩu, nháy mắt nghiêm nghị khởi kính, đối nàng ngở vực không chừng toàn tiêu đi. Các ngươi vừa rồi nói cái gì tiểu nữ hoa, ta ở trên xe khi giống như không thấy được bên này có người mang hải tự a. Trong lòng kỳ quái cho nên nhiều lưu ý chút. Xem bọn họ có phải hay không muốn chạy trốn phiếu. Nhân viên tàu nói nghiêm túc lên. Mặt chữ điển phun khẩu trà, quỷ dị mà nhìn nàng một cái, đây là cán bộ thùng xe, ngươi cho rằng ai đều có thể tiến bảo. Ở chỗ này cái nào dám trốn vé, lại nói nhân ra đó là có thân phận người, dùng đến trốn vé sao. Ai, ngươi xem ngươi xem, vị kia đại quan lại ra tới tìm thứ gì, ta đoán tám phần là cho cái kia tiểu thiên kim. Mặt chữ điền mắt sắc mà nhìn thấy đối diện ghế lâu cửa ra tới người, chỉ cho nàng xem. Nhân viên tàu nhìn đến người nọ sắc thật khí thế bất phàm, nghĩ tới vội vã làm kia sự kiện, mỹ lệ trên mặt tức khắc lộ ra thanh lệ tươi cười, xoay người chiều đối phương đón đi lên. Mặt chữ điền nhìn nàng lược hiện nhanh hơn bước chân, gai đầu hỏi bằng hữu chúng ta có phải hay không đương nhân ra đá cây chân? Xem đối phương kia phó gấp không chờ nổi bộ dáng, buôn định bợ quý nhân đi đi. Người mới nhìn ra tới, nơi nào là đá cây chân, nhiều nhất là cái đi ngang qua hòn đá nhỏ. Tóc hối cua lắc đầu chỉ ra nói, lưu bộ trưởng là ra tới cấp vinh cẩm chuẩn bị đồ vật ăn, xe lửa thượng cơm hộp không có trẻ con có thể ăn đồ vật. Tuy rằng tới khi tùy thân mang theo hai vại sữa bột, nhưng là quang uống sữa bột sao được, hắn đến cấp lộng điểm phụ thực, không thể ủy khuất trinh cứu tế cứu dân tiểu thần tiên không phải. Chỉ là rốt cuộc lộng cái gì. Lưu Bộ trưởng đứng ở cửa thông đạo nhất thời có điểm luôn cuống, ngày thường trong nhà hài tử đều có thê tử cha mẹ nhọc lòng, hắn không biết hoa. Ngay hảo, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Mỹ lệ nhân viên tàu cô nương lúc này thực đúng lúc mà xuất hiện. Chờ đến phụ trách giường nằm thùng xe nam nhân viên tàu vội vàng tới rồi khi, nhìn đến nàng sững xuất hạ, bất quá lập tức phản ứng lại đây cấp Lưu Bộ trưởng làm giới thiệu. Lưu Bộ trưởng, vị này chính là Vương Lệ Lệ đồng chí. Nàng là chúng ta đoàn tàu thượng ưu tú nhất nữ đồng chí, ngài có cái gì yêu cầu có thể tìm nàng hỗ trợ? Nam nhân viên tàu cấp vương lệ lệ sử cái ánh mắt, theo sau cung kính mà lùi xuống. Lưu bộ trưởng cảm thấy đối phương hiểu lầm cái gì, bất quá trước mắt cấp tiểu tiên nữ tìm đồ vật làm phụ thực tương đối quan trọng, hắn cũng không lại so đo. Cấp không trường nha tiểu nữ hoa hoa có thể làm cái gì ăn? Lưu bộ trưởng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Giống như hắn hỏi chính là cái gì đại sự giống nhau. Vương lệ lệ phụt cười cười, cho đến lưu bộ trưởng nhíu như mày, vội vàng hồi nói có thể làm canh chứng, bọn họ trên xe mang theo mấy rổ mới mẻ trứng gà đâu, chuyên cung lãnh đạo nhóm sử dụng. Lưu bộ trưởng chụp hạ cái chán, như thế nào đem cái này đã quên. Hắn đang muốn đi tìm, vương lệ lệ đề nghị nàng biết đặt ở nơi đó, có thể hỗ trợ đi lấy, lãnh đạo chỉ cần ở ghế lô nội chờ liền hảo, thực mong là có thể lấy tới. Nàng nói thực mau sắc thật thực mau, lưu bộ trưởng mới vừa trở lại vị trí thượng còn không có ngồi xuống, vương lệ lệ cũng đã gõ vang lên ghế lô môn. Đẩy kéo môn chậm rãi kéo ra, lộ ra ghế lô nội nhân sự vật. Vương lệ lệ liếc mắt một cái nhìn lại, nháy mắt đã bị cái kia đẩy người phúc vận nữ hoa hoa dính ở đôi mắt. Tìm được rồi. Vinh Cẩm đang nằm ở giường nằm thượng nhắm mắt hấp thu thiên đạo hồi quý cho nàng công đức chi lực, nghe được ghế lô môn bị kéo ra cũng không để ý. Cho rằng lưu bộ trưởng lại ở ra ra vào vào mà vội vàng làm cái gì. Nhưng là ngay sau đó dừng ở trên người nàng kia lưỡng đạo như hổ rình ngồi lửa nóng ánh mắt, lệnh người phi thường không mừng, làm nàng có loại nháy mắt bị ác lang nhìn thẳng cảm giác. Đặc biệt là đối phương còn rất là không kiêng nể gì, cái loại này muốn nuốt nàng thèm nhỏ dãi tầm mắt, nóng rực đến che đều che không được. Vinh Cẩm nhăn Tiểu Mày Bá mà mở mắt, lập tức đối thượng một mảnh huyết hồng quan mang. Thiếu chút nữa lóe mù nàng cặp kia kim cương bản nhược lưu ly li mắt. Ngoa tào lại thấy nữ chủ quang hoàn. Vẫn là cái tàn nhẫn độc gác không chết thủ đoạn không đạt mục đích không bỏ qua cường thế nữ chủ. Bằng không quang hoàn sao là đỏ như máu, không biết trên tay đã từng dính bao nhiêu người huyết. Vinh Cẩm lập tức nâng lên tay nhỏ che đậy cơ hồ bị lóe mù đôi mắt, bị lý bà tử phát hiện động tĩnh, đem nàng ôm vào trong ngực. Này huyết thể phát sinh ở trong ngay mắt. Lưu Bộ trưởng đã đứng lên tiếp nhận Vương Lệ Lệ lấy lại đây rổ, bên trong phóng một tiểu hồ nước gấm cùng mấy cái trứng gà. Không phải nói canh trứng sao. Lưu Bộ trưởng có chút thất vọng, cấp tiểu tiên nữ ăn chút canh trứng có thể, sinh trứng gà tính sao hồi sự. Vương Lệ Lệ mỉm cười, tự tin nói, canh trứng hiện làm sợ là làm tiểu hài tử chờ không kịp đâu. Ta liền trực tiếp mang theo nước sôi cùng sinh trứng gà, có thể hướng hoa sứ uống, so canh trứng càng làm cho tiểu hài tử thích. Nàng một bên cười khẽ êm hay nói, một bên dùng dư quăng nhìn chằm chằm vinh cẩm. Lưu bộ trưởng lúc này như là mắt mù giống nhau, không thấy được đối phương như vậy rõ ràng động tác nhỏ, chỉ là ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, này còn tốt thích với hắn bản thân đều có công đức, và không sợ là đã sớm đối vương lệ lệ túi đầu xương thần. Ai làm nhân ra là nữ chủ, có vai chính quang hoàn đầu, tưởng đặc biệt ảnh hưởng một người thời điểm, đối phương rất khó thoát được quá tay nàng lòng bàn tay. Lý bà Tử lại là đã nhìn ra, lập tức cảnh giác lên. Trên người nàng có phía trước Vinh Cẩm Thiết Hạ hộ thể quần sáng, chỉ cần Vinh Cẩm bất tử bất diệt, quần sáng vĩnh viễn hữu hiệu, ngăn cách bất luận cái gì bờ UFF ảnh hưởng. Ngươi nhìn chằm chằm ta cháu gái làm gì? Đôi mắt nhìn qua liền thật thực, không giống người tốt. Lý bà Tử lập tức dùng chăn bông bao lấy bảo bối cháu gái, không cho nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Lưu Bộ trưởng nháy mắt cảnh giác lại đây. Nhìn vương lệ lệ ánh mắt hoài nghi lên. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là xem cái này tiểu hài tử thực đáng yêu, nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Vương lệ lệ mỉm cười giải thích, chuẩn bị hỗ trợ hướng hoa sứ. Lý bà tử một tay đem rổ đoạt đi, nói không cần nàng làm gì, chạy nhanh rời đi là được. Vương đồng chí, chúng ta nơi này không có việc gì, lại nói này đoàn tàu xương cũng không phải ngươi phụ trách, ngươi đi về trước vội đi. Lưu bộ trưởng cao mày bắt đầu tống cầu người. Vương lệ lệ tươi cười có điểm cương, tưởng nàng kiếp trước cũng là mạng thế chung một phương cường giả, tay cầm linh tuyển không gian cùng các lộ kiêu hùng xuống ái, muốn nhiều phong cảnh, có bao nhiêu phong cảnh, không thành nghĩ tới tân thế giới vất vả phấn đấu một phen, thế nhưng như cũng bị người như thế khinh đục. Bất quá! Vì đạt tới mục đích, nhẫn nhất thời chi khí là đáng giá. Vương lệ lệ nhìn chăm chăm liếc mắt một cái giường nằm thượng nữ hoa hoa, trong ánh mắt nhanh chóng mà hiện lên một đạo hồng quang. Từ đi vào nơi này, lần đầu tiên gặp được có thể suy yếu nàng bản tay và người đâu, vạn hạnh thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu nhân vật, nàng sao có thể tùy tiện vài câu liền rời đi. hướng chi, đối phương trên người cái loại này tím đến biến thành màu đen tận trời phúc vận, thật sự làm người mắt hẻm, nếu gặp, nào có lại buông tha đi đạo lý. Vậy các ngươi chưa dùng, ta liền chờ ở bên ngoài, hướng hảo cùng ta nói một tiếng. Ta hảo hỗ trợ lấy đi rổ. Vương lệ lệ đôi mắt hơi hơi phiếm hồng mà nói, dường như đã chịu bị khuất. Vinh cẩm phân ra hai thi công đức kim quang phúc ở đôi mắt thượng, lại từ trong chăn lộ ra đầu khi, đã sẽ không bị đối phương đỏ như máu nữ chủ quang hoàn lóe mù, bất quá đối phương trước khi đi thẳng tóc đối với nàng đôi mắt vọng kia thoáng nhìn, giống như có điểm không ổn a. Lưu bộ trưởng đi lên đem ghế lô môn một lần nữa đóng lại, đem đứng ở bên cạnh vương lệ lệ nhốt ở ngoài cửa. Nữ nhân này có cái gì vấn đề? Lưu Bộ trưởng kỳ quái hỏi, ánh mắt nhìn về phía Vinh Cẩm. Lý bà tử cấp bảo bối cháu gái hướng về phía hơi mỏng hoa sứ, thư một tiếng, xem ánh mắt liền không phải gì người tốt. Trên tay gặp qua huyết. Vinh Cẩm chỉ lộ ra câu này, đồng nhiên hai mắt một bế ngã xuống giường nằm thượng, vẫn không núp ních. Nàng như vậy có điểm giống phía trước mỗi lần hấp thu công đức kim quang khi bệnh trạng. Lưu Bộ trưởng cùng Lý Bà Tử nhìn mắt ngoài cửa sổ còn tại hào hào lạp lạp rơi xuống mưa to, cho rằng lần này còn giống như trước đây, cho nàng cái hảo chăn, không có nhiều quái dày nàng. Lưu Bộ trưởng trầm khuôn mặt cân nhắc vinh cẩm vừa rồi câu nói kia, một cái bình thường nữ nhân viên tàu đồng chí trên tay có thể gặp qua cái gì huyết, là thất thủ tạo thành án mạng vẫn là bản tính làm ác. Lý Bà Tử giảo nuống nhỏ tỉ mỉ tế mà đem hoa sứ giải khai, mặt khắc còn thả đường đỏ chuẩn bị chờ lắt nữa trước ôn, chờ đến bảo bối cháu gái tỉnh lại lại cho nàng uống. Hai người đại ở ghế lô an tĩnh mà chờ vinh cầm tỉnh ngủ, lại không biết đã có một hồi vô hình chiến đấu ở vừa rồi khai hỏa. Ghế lô cửa vương lệ lệ túi đầu đứng ở chỗ đó, tiểu tức phụ rũ xuống đi trong ánh mắt lập lệ từng đợt hồng quang, ở màu lam chế phục hạ, nàng ngực cũng có một đạo hồng quang ở xa xa hô ứng, lóe càng thêm mội vàng. Vinh Cẩm giờ phút này đem chính mình thần hồn đắm chìm ở thức hải chỗ sâu trong, nhìn xâm nhập tiến vào mỗi điểm đồ vật, mi đôi trọn trọn. Liên ở vừa rồi, đương vị kia không biết từ chỗ nào toát ra tới huyết tinh nữ chủ đi lên nhìn chằm chằm nàng mắt thấy một chút sau. Vinh Cẩm mới vừa có điểm không thể hiểu được, còn không có chuẩn bị quản đối phương nhàn sự, ngay sau đó đã bị tập kích. Một đạo quỷ dị lại có điểm quen thuộc lực lượng đột nhiên chiều nàng xung tới. Làm nàng trinh lăng dưới còn có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. bất quá đối với thần cách thêm thân nàng tới nói, như vậy điểm đồ vật còn không đủ để xúc phạm tới nàng. Bất quá, cái kia có thể xông vào nàng thức hại đồ vật giống như nhận thức nàng. Vốn dĩ đối phương vọt vào tới xem là muốn cắn nuốt nàng, kết quả gặp được nàng thần hồn quang đoàn sau lập tức liền an tĩnh như gà, còn xúc thành một đoàn run bần bật mà phiêu ở đằng kia, tả hưu chuyển động nhậm nàng tò mò mà đánh giá. Thậm chí đem bản thân trong ngoài triển lãm một lần, không hề giữ lại. Vinh Cẩm nhìn chằm chằm nó cô ý lộ ra nguyên hình cẩn thận nhìn nhìn, hoàng hốt chung nhớ tới ở đâu nhìn đến qua nó. Ai có thể nói cho nàng, vì mau trước thế giới đổ vật lại ở chỗ này. Vinh Cẩm lấy trụ vật nhỏ nhéo nhéo, trong lòng có điểm vô ngữ, mẹ nó này không phải trước thế giới nam chủ hắn ca ca tiểu ngoạn ý như sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Người chủ nhân đâu? Vinh Cẩm phiết miệng hỏi. Trên tay vật nhỏ nhảy nhảy, lộ ra trên người bị rầm dạp quấn quanh màu đen sương mù tuyến. Vinh cẩm lập tức nắm cái mũi, này thối hoác mùi vị sao như vậy giống ma đạo những cái đó hạ tam lạm đồ vật. Tiểu hắc cầu nháy mắt sụp thành bánh trạng, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Đừng trang đang thương à, vừa rồi không phải còn tưởng cắn nuốt ta sao, ngươi chủ nhân câu trần đâu, hắn có ở đây không? Chúng ta đến hảo hảo tính tính này bốc trướng, cần thiết bồi hai ba kiện pháp bảo. An ủi một chút ta bị thương tiểu thần linh. Vinh cẩm nắm tiểu hắc cầu không bỏ, Trên mặt có điểm tiểu đắc ý. Hắc, câu trần đại lão, Lần này bắt được ngươi cái đuôi nhỏ, Không ép ngươi một chút nước luộc như thế nào Không làm thất vọng năm đó kinh hoách. Bất quá. Vật nhỏ cũng đủ thảm, Năm đó đi theo nó chủ nhân hùng bám một phương dữ dội uy phong, Hiện giờ lại bị cái vai chính quang hoàn áp chế khế ước thành ma vật. Tấm tắc, thật nghèo túng, nàng thích. Vinh Cẩm đắc ý cái đuôi nhỏ đều kiều lên. Bên ngoài vương lệ lệ buông xuống đôi mắt chớp chớp, bên trong hồng quang càng tăng lên vài phần, nhưng mà buồn hẳn là cắn nuốt xong phúc vận sau liền ra tới bảo bối bàn tay vàng lại vẫn còn vô động tĩnh, làm nàng cảm giác được không ổn. Ngực hồng quang lập lệ càng ngày càng cấp, vô hình hắc ti kéo dài đi ra ngoài, xuyên thấu qua ghế lô môn dính ở Vinh Cẩm thân thể thượng, lại hướng trong kéo dài, thẳng đến nàng thức hải trung vật nhỏ hình cầu thượng bị nào đó tiểu thiên đạo tính kế. a ta giúp ngươi một lần, câu trần nhưng tính muốn thiếu ta một hồi đâu. Vinh cẩm khỏe môi gợi lên xấu xa ý cười. Dứt lời, nàng thuận tay liền đem vật nhỏ tu di cầu thượng xương đen tuyến bái sạch sẽ, cuối cùng tìm được khảm tiến nó trong cơ thể dị giới khế ước tuyến, trực tiếp thu bạo mà cấp tún đoạn nghiền thành cho, cho đến mai một. Bất quá là một cây dị giới tiểu thiên đạo mưu hoa quy tắc khế ước tuyến thôi. Đi vào người khác địa bản thượng còn như vậy kiêu ngạo, thật là tủ giang tủ xỉn lệ, làm tỷ tỷ giáo giáo ngựa như thế nào là người? Ầm vang, khế đứt tuyến đoạn rất khi, bên ngoài lập tức vang lên một trận bùn bùn nổ vang. Vinh cẩm bắn hạ tay nhỏ chỉ, tiểu thiên đạo cấp lực điểm chiến lợi phẩm chúng ta một nửa phân. bằng không liền chờ cấp khác thiên đạo dưỡng khuê nữ đi. Có lẽ là cuối cùng một câu nhắc nhở hiệu quả, Ầm vang thanh lại ngay sau đó vang lên một chút. Lý bà tử đảo hoa xứ tay đột nhiên một run run, thiếu chút nữa cầm chén đánh, vừa rồi thanh âm kia. Nghe quá quen thuộc. Lưu bộ trưởng đằng mà một chút đứng lên, trên bàn đang ở phê chứa công văn cũng mặc kệ, bên cạnh hỗ trợ liệu Lý văn kiện cấp dưới càng là sửng sốt. Nói, vừa rồi cái kia tiếng động sao như vậy giống tiểu tiên nữ triệu tới thiên lôi thanh lạc. Hơn nữa giống như liền vang ở bọn họ cửa. Lý bà tử bung chén chạy nhanh đi xem giường đệm thượng. Thấy bảo bồi cháu gái còn hảo hảo nằm ở đằng kia, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lưu bộ trưởng bá mà kéo ra môn, sau đó biểu tình kinh ngạc mà lui về phía sau một bước, lộ ra ngoài cửa tình hình. Lý bà tử cùng cấp dưới thấu đi lên xem, kết quả liền nhìn đến một cái đen thui hình người vật ngã quỷ ở bọn họ cửa, cả người mới vừa bị xét đánh quá dường như, còn mạo yên nhi đâu, cùng ngày đó kia hỏa bọn bắt cóc có hiệu quả như nhau chi diệu. Ngày Này này tính sao hồi sự? Cấp dưới chỉ vào không có bất luận cái gì cháy đen dấu vết thùng xe đỉnh chót cùng thảm kỳ quái nói. Hán kinh ngạc hạ liền không gì cảm giác, lợi hại hơn đều gặp qua, lần này chỉ có thể tính mưa bụi, chỉ là đối với người như thế nào tao xét đánh cảm thấy thập phần kỳ quái. Trong xe mặt khác cũng chưa hư hao chỉ có người bị xét đánh, này thật đúng là chướng kiến thức. Chẳng lẽ là làm cái gì thương thiên hại lý việc? Thiên lôi chống rông toát ra chuyên bổ tới trên người nàng. Ta liền nói đi, nàng thật không phải người tốt. Lý bà tử thoá một ngụm, ánh mắt rất là khinh bị. Lưu bộ trưởng đối vương lệ lệ ấn tượng thẳng hàng đến nhất đế, tiểu thần tiên không nói lời nói dối, thiên lôi càng không phách vô tội người, xem ra đối phương xác thật rất có vấn đề. Hắn đang muốn rời đi đi tìm đoàn tàu trường lại đây đem người áp đi thẩm vấn, cổ chân đông nhiên bị một con đen xỉ lì tay bắt lấy. Vương lệ lệ cảm giác cả người lại ma lại đau, thân mình một khởi không tới, vừa rồi biến cô tới quá nhanh, đầu góc một bạch cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dựa vào bản năng cầu cứu. Cứu cứu ta, cầu ngươi. Nàng nháy thanh lệ mắt to, lộ ra dĩ vãng thanh thuần lại mị hoặc miệng cười. Lưu bộ trưởng Thái Dương chịu chịu, liền kia phó đen tuổi lùi bốc khói nhi tôn dung còn tưởng xử mỹ nhân kế. Thật là cay đôi mắt. Vương lệ lệ là từ mạ thế xuyên qua lại đây, có cái thần kỳ linh tuyển không gian, tự thân mị lực vô hạ. Đời trước, nàng là ký túc ở gì trong nhà bé gái mồ côi, mỗi ngày bị cao cao tại thượng biểu tỷ khi dễ, lại một chút không dám phản kháng, nhận hết ăn nhờ ở đầu bị khuất. Thằng đến mạ thế tiến đến, ngoan độc biểu tỷ một kiện tổ truyền châu báo rừng ở tay nàng thượng, cơ duyên xảo hợp mở ra linh tuyển không gian, đạt được mạ thế sinh tồn bản tay vàng dẫn tới vô số tôn quý nam nhân truy phủng, cuối cùng bước lên mặt thế kim tự tháp tiêm, nào thị mọi người. Ác độc gì một nhà bị nàng vạch trần gương mặt thật, lọt vào toàn nhân loại phỉ nhổ, bị nhân loại căn cứ đuổi ra đi toàn chết ở tang thi đôi, trừng phạt đúng tội. Những cái đó lúc trước khinh thường nàng, nương trợ giúp nàng danh nghĩa nhục nhã nàng, bởi vì thèm nhỏ rãi nàng mỹ mạo mới đối nàng người tốt tất cả đều được đến ứng có trừng phạt, kết cục bi thảm, đại khoái nhân tâm. Toàn thế giới đều nhìn cao cao tại thượng nàng, chờ mong được đến nàng một chút rũ lòng thương. Vương lệ lệ dễ rùa bị kéo lúc đi, nhớ tới đời trước rất nhiều sự. Nàng lúc ấy sống là cỡ nào phong cảnh vô hạn a, các lộ mạt thế kiêu hùng cùng hào kiệt đều bái phục ở nàng thạch liễu váy hạ, quỳ thượng vội vàng liếm nàng ngón chân đầu. Thậm chí vì sợ mất đi nàng tốt đẹp, bọn họ tình nguyện cộng đồng có được nàng, cảm động nàng kia viên bị chịu tàn phá rét lạnh như băng thiệt tình. Nhưng là một người khác xuất hiện, làm nàng chân chính đỉnh trệ đi xuống, cũng là làm cho nàng nghèo tung đến như thế nông nỗi đầu sỏ gây tội. Nam nhân kia Long Tư Phượng Trương khí thế phi phạm, đặc biệt là thân hình cao lớn dung mạo tuấn mỹ không giống phạm nhân, như là trên 9 tầng trời mờ ảo thần bí thần tiên. Vương Lệ Lệ nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền nghe được tâm hoa nộ phóng bang bang thanh, đó là nàng ngực tiểu thỏ nhi loạn nhảy kích động thanh. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đối hắn nhất định phải được. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, người nọ không biết điều, liều mạng lấy lòng không đổi được một chút hòa nhã, thậm chí bị lạnh băng vô tình mà hung hăng đảo thọc một đao. Đương biết được nam nhân là tang thi hoàng thân phận khi, vương lệ lệ cực kỳ bi thương, cuối cùng lấy nhân loại ích lợi vì trước, đôi hắn khởi sướng công kích cùng bao vây tiêu trừ. Bất quá dù sao cũng là thích quá người, nàng tính toán cuối cùng lưu hắn một mạng, đưa đến phòng thí nghiệm vì nhân loại nghiên cứu làm công hiến đồng thời vì hắn hành vi phạm tội chủ tội. Lại không nghĩ, đối phương thực lực quá cường, căn bản không để bụng bọn họ tập kích quân công, tùy tay là có thể đánh vỡ mọi người vất vả bố cục cùng nỗ lực. Vương lệ lệ lại phát hiện chính mình càng ngày càng thích hắn, mời chào không thành, tiêu diệt không xong, vậy chỉ có thể dùng mưu kế mưu lợi chiến thắng. Nàng dù sao cũng là thiên mệnh chi nhân, thông minh mà phát giác nam nhân ở nơi nơi tìm thứ gì hoặc là người. Vì thế thả ra mồi thiết hạ thiên la địa vong bây dập. Chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy thảm trọng, thảm trọng đến tất cả mọi người nhận không nổi trình độ. Nam nhân tự nguyện mắc mưu tiến vào bây dập, chỉ vì tìm hắn muốn tìm người, lại phát hiện không có một chút hy vọng. Đối mặt vương lệ lệ dẫn dắt sở hữu cao cấp dị năng giả vây công, hắn xem đều không xem một cái, trực tiếp hủy hoại toàn bộ thế giới. Vương lệ lệ đến bây giờ đều còn nhớ rõ ngày đó kia phiến tre trời hồng. Thế giới giống gương giống nhau bị dễ dàng đánh vỡ, vỡ thành từng mảnh, ngay sau đó mai một. Tất cả mọi người đã chết, trừ bỏ bị một đám dị năng giả tiễn đi vương lệ lệ. Những cái đó váy hạ chi thần kiêu hùng nhóm ở Nguy Nan là lúc, lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, tề lực đánh vỡ không gian hàng rào, thành công đem ô yếm người đưa hướng dị thế, sau đó cùng thế giới kia cùng nhau biến mất ở thời không sông dài chung. Vương lệ lệ thân thể ở xuyên qua thời không thông đạo khi bị hư không lệ phong nhấn át, linh hồn bị quang hoàn bảo hộ bắt được chỗ trống rừng ở này phương tiểu thế giới nào đó nông ra nữ trên người, mượn xác hoàn hồn, đạt được tân sinh. Khả xảo, nguyên thân cũng kêu vương lệ lệ, thân thể trải qua quang hoàn cải tạo cùng nàng thập phần phù hợp. Vương lệ lệ cho rằng đây là ý trời, thực mau quên mất kiếp trước đông đảo tình nhân, bắt đầu vì chính mình tân sinh hoạt tính toán. Nhưng là thế giới này quá lạc hậu. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, liền mạng thế đều không bằng. Vương lệ lệ đầy bụng, câu oán hận. Cũng may nàng bản tay vàng còn ở, đem bình phàm bình thường nguyên thân trở nên tiếu lệ xinh đẹp, ở một đám xám xịt người nhà quê trung lóa mắt vô cùng. Thay đổi không bao lâu, nàng liền thành công đoạt nào đó thánh mâu tiểu bạch hoa vị hôn phu, nhảy trở thành triệu người tôn kính quân tẩu. Không chỉ có mỗi thang, có trượng phu tiền trợ cấp gửi tới tùy ý tiêu dùng thậm chí còn dựa vào tầng này quan hệ tìm được rồi một phần thể diện công tác. Đương nhân viên tàu ở vương lệ lệ xem ra là hầu hạ người sống, tuy rằng trong lòng thập phần kinh thường, nhưng là nếu có thể có cơ hội tiếp xúc đến càng cao trình tự người, kia cũng không phải không thể ủy khuất một chút. Bang vào lắp mình biến hóa hảo thân phận cùng dung mạo mỹ lực, nàng mặt ngoài công phu làm không tồi, cơ hội sở hữu đồng sự cùng lãnh đạo đều đối nàng khen ngợi có thêm làm nàng một lần nữa tìm về kiếp trước bị người chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Cho nên, nàng càng muốn tìm cơ hội hướng lên trên bò. Nếu không phải gặp gỡ vinh cẩm, nói không chừng nhiều ít năm luồn cưới lúc sau, nàng sẽ mang theo quân nhân trượng phu thẳng thượng thanh vân, thành tựu một đoạn cái gọi là giai thoại cũng chưa biết được. Đáng tiếc nàng quá lòng tham, dĩ vãng tiểu đánh tiểu nháo đoạt nhân khí vận cũng liền thôi, lần này lại không có mắt mà chọc phải vinh cẩm cái này ngạnh cha tử đương mọi việc đều thuận lợi bàn tay vàng thoát ly mà đi, thậm chí ngay cả Mỹ hoặc thủ đoạn cũng nhân bị lôi một phách mà mất đi hiệu quả, không có quang hoàng che lấp, vương lệ lệ sở hữu điểm đáng ngờ cùng vấn đề tất cả đều bại lộ ra tới. Nàng cuối cùng bị nghe tin tới rồi xe lửa nhân viên bảo vệ tạm thời áp quản lên, chờ lưu bộ trưởng bước tiếp theo chỉ thị. Lưu bộ trưởng thấy nàng bị thiên lôi phách, không phải cái gì người tốt, kia hắn cũng không cần lưu thủ. Trực tiếp làm cấp giới cùng nhân viên bảo vệ cùng nhau thẩm vấn vương lệ lệ, nhất định phải kẻ ra đối phương miệng, cha ra nàng rốt cuộc đã làm nhiều ít thương thiên hại lý việc. Lãnh đạo, vị này vương tiểu thư trưởng phu là vị quân nhân, nàng ở quần chúng gian vẫn luôn là rất có hiền huệ thanh danh quân tẩu hình tượng, ngày xem này nhân viên bảo vệ nghe được phải dùng cha tấn thủ đoạn, nhất thời có điểm do dự. Lưu bộ trưởng rốt cuộc đã từng cũng là xuất thân binh nghiệp, đối quân nhân muốn là có trời sinh ấn tượng tốt, Giờ phút này biết đối phương còn có như vậy một trọng thân phận, không khỏi mang lên một phân băn khoăn. Bất quá quân nhân nhất chịu đựng không được giấu giếm cùng phản bội, chờ đem vương lệ lệ tình huống làm rõ ràng, đến lúc đó thông chi đối phương trượng phu, này đoạn quân hôn cũng liền không có tồn tại đi xuống tất yếu. Nếu là không có vừa rồi Mỹ nhân kế, có lẽ hắn còn phải cho nàng chừa chút thể diện, coi như xem ở vị kêu bảo vệ quốc gia quân nhân trượng phu phân thượng. Nhưng là vương lệ lệ như thế một bộ phẩm hạnh bất lương bộ dáng, căn bản không xứng với quân tẩu thân phận, cần gì phải lại cho nàng lưu mặt. Lưu bộ trưởng xua xua tay, một thân da đen tản ra mùi khét vương lệ lệ thực mau bị người kéo đi xuống. Vì phong ngừa nàng loạn kêu gọi bậy kinh động những người khác, cấp giới hảo không thương hương tiếc ngọc mà cho nàng dùng rẻ lau đổ miệng. Không có bàn tay vàng cùng quan hoàn, vương lệ lệ ô ô, ô mà vặn vẻo thân mình, phi thường tưởng thoát ly trước mắt khốn cảnh. Lại biện pháp gì đều không có, chờ đợi nàng sẽ là kín không kẽ hở phòng tối, cùng với không biết ngày đêm thẩm vấn. Vinh Cẩm giờ phút này đã đã tỉnh, chính uống lý bà tử cho nàng ôn nước đường hoa sứ, lại ngọt lại hương, thèm khôi phục ngăn nắp tu di cầu xôn sao mà chảy nước miếng. Tuy rằng người khác nhìn không thấy, nhưng là Vinh Cẩm nhìn mắt có điểm ghê tẩm tới rồi, đem vừa rồi từ mộ nữ chủ trên người chót xuống dưới quang hoàng tạo thành tiểu cầu ném cho nó. Tu di cầu cao hứng mà nhảy nhót vài cái, tưởng ai lại đây cọ cọ vinh cẩm tỏ vẻ cảm tạ, bị nàng một cái tắt chụp đến giường đệm trong một góc đi. Vốn là không phải nhiều quen thuộc người cùng cầu, nếu không phải nó còn có điểm tác dụng, vinh cẩm phỏng trừng đã sớm đem nó cấp nghiết bạo đưa cho tiểu thiên đạo đương lễ gặp mặt. Tu di cầu một chút đều không có bị đả kích đến, nhảy nhót đem quang hoàng tiểu cầu một chút hấp thu hầu như không còn, chính mình hình cầu thượng lưu chuyển quang hoa khôi phục đã từng một chút dấu vết. Theo quang hoàng biến mất, vinh cẩm hoàng hốt nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thẳng thiết, lý bà tử vi hoa sứ cái muỗng vừa lúc lại đưa tới, kêu cái gì không quan hệ tiếng kêu bị nàng ném tại sau đầu. Vương lệ lệ chưa bao giờ nghĩ tới, thượng một khắc nàng vẫn là cái kia sống được phong cảnh tùy ý mỹ lệ nữ nhân, ngay sau đó đã bị người nhốt đánh vào địa ngục, rơi vào bi thương vô cùng chật vật bộ dáng. Thành thật công đạo rõ ràng chuyện của người, không cần mưu toan giấu hôn quá quan. Thẩm vấn nàng người thiết diện vô tư, thủ hạ không lưu tình chút nào. Vương lệ lệ mới vừa bởi vì không phối hợp mà ăn roi, trên lưng lộ ra hát hồng huyết, sấn kia thân hát tiêu ra, lệnh người nhìn ghê tởm không thôi. Thẩm vấn người đối nàng dùng da mị hoặc sóng mắt không có chút nào động dùng, ngược lại bởi vậy dâng lên một kia chán ghét, hoài nghi nàng là bờ bên kia phái lại đây đặc vụ, ý đồ đảo loạn quốc gia xã hội chủ nghĩa hòa bình. Sau đó có chút thẩm vấn đặc vụ thủ đoạn dần dần mà bắt đầu dùng ở vương lệ lệ trên người, nào đó thời điểm chịu đựng không nổi, nàng mới có thể thổ lộ một chút trong miệng đồ vật ra tới. Tuy rằng mỗi lần chỉ là một chút, nhưng là bị thời đại này khôn khéo người nhìn đến, một khi nối liền lên, cũng đủ làm bọn hắn hái hùng khiếp vĩa. Đương Lưu Bộ trưởng nhận được thủ hạ đưa lại đây một sắp thẩm vấn ký lục khi phiên phiên, mày càng nhăn càng sâu, cùng phụ trách thẩm vấn cấp dưới liếc nhau. Đều thấy được đối phương trong mắt kinh hãi Một lát sau Lưu Bộ trưởng tùy tiện quái giày Vinh Cẩm ngủ thời gian Hắn trước đem Lý Bà Tử Chi đi ra ngoài Sau đó đem ngáp liên tục tiểu hài đồng kêu lên Hỏi nàng có biết hay không Vương Lệ Lệ lai lịch Cái nào Vương Lệ Lệ Ngươi là hỏi trước kia Vương Lệ Lệ Vẫn là hiện tại Vương Lệ Lệ Vinh Cẩm ở đối mặt Lưu Bộ trưởng khi lười đến lại trang ngốc ngốc đát Cố ý làm khó dễ nói Ai làm hắn lại một lần quấy dậy nàng ngủ ngon đâu, không giống lần trước như vậy lập tức phát tác, vẫn là xem ở hai người trước mắt đang ở hợp tác phân thượng, bằng không sớm một cái tắt đánh ra đi được chứ. Lưu Bộ trưởng bị nàng hỏi lại sừng sốt, chẳng lẽ còn có hai cái vương lệ lệ. Kia mượn xác hoàn hồn là sự thật. Kia cái gì mà thế? Tang thi, thế giới hủy diệt chẳng lẽ cũng là thật sự. Các ngươi chính mình đi cha à, người đều bái sạch sẽ đưa đến các ngươi trước mặt còn tới hỏi ta làm gì, vinh cẩm không kiên nhẫn mà lẩm bẩm một câu, quay đầu thỉnh thịch một chút lại nằm trở về trên giường. bên ngoài mới vừa ngừng trong chốc lát mưa phùn lại bắt đầu rơi róc rách ngầm lên. lưu bộ trưởng thấy nàng bắt đầu thiết lập chính sự, không dám lại quay dây nàng. ở lý bà tử sau khi trở về, vẻ mặt ngưng trọng mà rời đi. kế tiếp vương lệ lệ đãi ngộ đột nhiên trầm dãi hảo lên, không hề dung hình, ăn uống cung ứng, thằng đến lần nọ bị chuốt say sau. Nàng lôi kéo người kể ra hủy khuất, đem đối phương trở thành đã từng nam nhân chi nhất, khóc khóc thút thít khóc hỏi cái gì đáp cái gì, đem chính mình đáy bóc hoàn toàn. Lưu Bộ trưởng nhìn đến thật dày báo cáo nội dung, trực giác này không phải chính mình có thể quản sự. Lập tức một cái chạm điểm tới, xe lửa lâm thời ngừng khi, vương lệ lệ không thấy, cùng biến mất còn có lúc ấy phụ trách thẩm vấn cái kia cấp dưới. Đi thông kinh đô thành mỗi điều trên quan đạo, nhiều một chiếc bay nhanh mà đi tiểu ô tô. Vương lệ lệ biến mất đối với vinh cẩm không có gì ảnh hưởng, cũng không chút nào để ý. Nàng tiếp tục đảm đương lâm thời tiểu long nữ nhân vật, cũng không có việc gì đánh xét đánh hạ trời mưa, nhàm chán thời điểm khi dễ khi dễ tu di cầu, nhàn nhã tự tại. Lần trước cùng tiểu thiên đạo hợp tác, từ mặt thế nữ chủ trên người chóc ra một giới khí vận, một nửa phân sau, rơi xuống trên tay nàng còn thập phần khả quan. Tu di cầu mắt trông mong mà chiều vinh cẩm bán manh, tưởng cùng nàng thảo một chút. Vinh cẩm ý chí sát đá, cơ hồ tất cả đều đút cho chính mình tiên phủ, để thuận lợi thăng cấp. Tu di cầu cuối cùng lấy ra bản thân không gian linh tuyển, tưởng cùng nàng đổi một ít khí vận, bị Vinh cẩm nghiêng mắt khinh bỉ. Vương lệ lệ có phải hay không ở bên trong tắm song? Ngươi thế nhưng lấy nàng nước tắm cùng ta đổi bảo bối, ngươi có phải hay không đốc? Câu trần quả nhiên là đầu góc không bình thường đi. Cho nên mới có cái như vậy thiểu năng trí tuệ tùy tùng. Vinh Cẩm như suy tư gì mà đỡ Tiểu cảm, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tu Di cầu bị nàng nói trinh Lang hồi lâu, phản ứng lại đây sau bỗng nhiên gào khóc, nó quả nhiên là biến buồn, không chỉ có đánh mất chủ nhân, còn bị tính kế nghèo túng đến bây giờ như vậy, liền khôi phục điểm năng lực đồ vật đều làm không đến, ô hoa Cuối cùng Vinh Cẩm bị nó ma âm sỏ lỗ thai phiền không được, đồng ý phân nó một phần khí vận, nhưng là lấy nó linh tuyển tới đổi. Dù sao nó cũng không gì dùng Tu di cầu vì phòng ngừa về sau tìm được chủ nhân khi Cũng bị hắn ghét bỏ là mổ mộ nước tám Vui sướng mà giao ra sở hữu linh tuyển Vì được đến càng nhiều công đức chi lực Vinh cẩm không có tham điểm này đồ vật Toàn bộ trộn lẫn tới rồi nước mưa trùng Sai hướng về phía khô cạn đại địa. Còn không phải là mấy lưu mang theo nhàn nhạt linh khí thủy sao Cũng liền đem chính mình làm thành một bộ quỷ nghèo dạng tu di cầu mới bảo bối thần tiên mới không hiếm lạ đâu. Tu di cầu ủy khuất ba ba, tu di thế giới là có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nhưng đó là thuộc về chủ nhân, không có chủ nhân, ai đều đừng nghĩ chạm vào một chút, chỉ có linh tuyển là nó tự sẵn, có thể có có thể không chi vận Linh tuyển vũ giải sau khi rời khỏi đây, công đức chi lực theo sau liền đến. Vinh cẩm thoải mái mà đắm chìm trong kim quan giới, tùy ý mà giãn ra tư chi, thưởng thụ thần lực tràn đầy thời khắc. Tu di cầu đồng dạng cọ tới rồi một chút công đức, song sau càng ăn vạ vinh cẩm bên người không đi rồi, chuẩn bị đi theo cọ năng lượng, chờ khôi phục một ít năng lực liền đi tìm chủ nhân. Đoàn tàu loảng xoảng loảng xoảng mà chạy, không chung mây đen theo sát xôn sao mưa rơi, trong xe hành khách phát hiện loại này hiện tượng đều là vẻ mặt ngạc nhiên, còn tưởng rằng là trung hợp. Mặt chữ điền tiểu cán bộ tại hạ vừa đứng đã đi xuống, lấy hành lý khi nhìn mắt ngoài cửa sổ. Phản phất nhìn đến ven đường khai ra một mảnh hoa, không khỏi thấu đi lên nhìn kỹ. Ngươi làm cái gì? Đều hạ mấy ngày vũ, còn xem không đủ. Tóc hối cua cán bộ ăn cuối cùng một phần cung ứng cơm cười nói. Không phải, ta giống như nhìn đến ven đường trường thảo nở hoa rồi. Nói, hắn đem cửa sổ kéo ra, mới mẻ ướt át không khí ập vào trước mặt. Mặt chữa điển tiểu cán bộ dối đầu đi ra ngoài nhìn, bị tóc hối cua kịp thời kéo trở về. Hạ cám dây tiếp theo bông xuống, xe lửa quá đường hầm. Người còn muốn hay không mệnh, chờ hạ đứng làm ngươi tùy tiện xem, hiện tại thành thật điểm. Tóc húi qua một lần phê bình hắn một bên ăn xong rồi cơm trưa, nghe cửa sổ thổi tới tươi mát hơi thở, nói thầm nói hạ quá vũ không khí chính là mới mẻ, không cùng phía trước giống nhau, hạn phát mặt đều là bụi bạm. Chờ hai người lúc sau đến chạm xuống xe, nhìn đoàn tàu cùng nó trên không mây đen đi xa, Tùy theo rời đi còn có liên miên không dứt hạ mấy ngày Vũ. Hai người đứng ở chỗ đó thật lâu chưa động. Lão ca, chúng ta lúc này cưới xe lửa sao như vậy quỷ dị lạc, mặt chữ điển tiểu cán bộ lòng tràn đầy kinh tủng cùng nghĩ mà sợ. Tóc hối của cán bộ lau mặt, đã nhiều ngày ngồi trên xe nhìn đến vẫn luôn đang mưa, còn tưởng rằng hiện tại nơi nơi đều hạ Vũ, kết quả. Vũ sắc thật vẫn luôn tại hạ, chẳng qua là đi theo xe lửa đi. Từ xa nhìn lại kia liệt xe lửa giống như là một cái tới hoa vòi hoa sen, không ngừng chiều ven đường đại địa phun dân chúng hy vọng. Hai người xoay người rời đi hết sức, lại nhìn đến đường dây hai bên tươi đẹp nộ phóng thành cánh hoa hoa cỏ thảo, ở hoàng hôn hạ chớp động lộng lây do xương, thậm chí có còn ở nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra. Mặt chứa điển kinh hô, ta nói gì tới, thật sự trường thảo nở hoa rồi. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta đi làm chính mình sai sự, không nên nói không cần nói bậy. Tóc húi cua kéo lên bằng hữu nhanh chóng rời đi. Ven đường nhà ga nhân viên công tác thực mau cũng đều phát hiện tình huống, nhưng phần lớn đều tưởng trời dáng cam lộ nguyên nhân, lâu hạn lúc sau kích phát rồi có cây sinh mệnh lực. Mà có chút biết điểm tin tức người đã bắt đầu ở nhà lặng lẽ cung phụng trưởng sinh bài, cũng lấy có thể mua được chính tông Lý Gia Thôn bài cung hương vì Vinh. Vinh cầm ngồi xe lửa lưu một vòng, ở trung thu phía trước vòng trở về Lý Gia Thôn. Ngồi xe đi ở trên đường trở về. Lý bà tử nhìn ven đường khắp nơi xanh đầm ruộng, cảm khái thổn thức thật lâu sau. Tường bọn họ lúc đi, thân tích ở ngoài vẫn là một mảnh hoang vắng, lỏa lồ khô cạn thổ địa, cho dù bị nước mưa tới lúc sau cũng không có nhiều ít xem đầu, hoang thực. Hiện giờ bất quá hơn một tháng qua đi, nơi này đã toàn trồng lại thượng nhà cái, xem mọc, nói vậy thu hoạch vụ thu khi sản lượng sẽ không thấp. Mà này đó, tất cả đều là nàng bảo bồi cháu gái công lao đầu. Lý bà tử kiêu ngạo mà thẳng thắn lưng và thắt lưng. Tặng người tiểu xe tải đi đến cửa thôn khi, toàn thôn người nghe được tin tức đều tới đón tiếp. Lý bà tử ôm vinh cẩm xuống xe, một bên hướng ra đi một bên ứng đối các hương thân quan tâm thăm hỏi. Lưu bộ trưởng hướng lao tộc bá Lý lao đầu đám người chào hỏi, cùng các thuộc hạ cùng nhau xách theo mấy bao lễ vật theo ở phía sau. Các thôn dân thấy bọn họ thôn tiểu tiên nữ thật sự lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại. Trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống, cùng Lý Bà Tử nói giỡn quá vài câu sau liền lục tục cáo tử. Tiến viện sau, trong nhà đại nhân cùng bọn nhỏ đều vây quanh lại đây, vội vã dò hỏi trên đường tình huống. Lưu Bộ trưởng lưu lại lễ vật sau liền trước rời đi, chuẩn bị chờ thêm 15 tháng 8 tiết trung thu lại khởi hành, đây là trở về trước thương lượng tốt. Vinh cầm lệnh qua Lý Bà Tử trong lòng ngực ngủ, bị nàng tiểu tâm mà đưa về phòng. Nho nhỏ người hoa ở tiểu trên giường gỗ trong ổ chăn, mang theo trẻ con phỉ gương mặt bên còn nằm một con hô hơ ngủ nhiều cục bột trắng, tiên tĩnh lại hài hòa. Lý bà tử ngồi ở trong viện, bị cả nhà súng lại, đem một đường hiểu biết giảng đầy nhịp điệu nước miếng bay tư tung. Toàn ra người nghe mùi ngon, cuối cùng còn phân tới rồi lưu bộ trưởng mang lại đây lễ vật đầu, sợi tổng hợp áo sơ mi, câu hoa áo lông, vải bông quần, thậm chí mỗi người còn có một đôi giải phong giải. Ai ra, lưu bộ trưởng lúc này nhưng xuất huyết nhiều đi, cấp chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật, hắn thật đúng là người tốt. Tiền Xuân Nga cầm một kiện áo sơ mi bông hướng trên người khoa tay múa chân, trong miệng tấm tắt nói. Lý bà tử nghe xong không cao hứng, trên mặt cười vừa thu lại, kéo xuống tới. Nói ai hảo đâu, này đó đều là phúc hoa tránh trở về cho các ngươi, các ngươi phải nhớ hảo kia cũng đến là phúc hoa hảo. Nhớ người khác có gì dùng. Nói đem nhị con dâu trên tay xem ý gì tốn đi cho con dâu cả. Tiền Xuân Nga chạy nhanh từ khi một chút miệng, chiều Lý Bà Tử bồi tội nói tốt, chủ yếu đem nhà bọn họ tiểu tiên nữ khen một hồi, rốt cuộc làm Lý Bà Tử một lần nữa có gương mặt tươi cười. Vừa rồi kia kiện màu sắc và hoa văn không sấn ngươi, nương cho ngươi tìm kiện thích hợp. Lý Bà Tử cười tủm tỉm mà ở mấy cái trong bao quần áo lay trong chốc lát, tìm ra hai kiện người trẻ tuổi xuyên áo trên da tới. Tiền Xuân Nga vừa thấy đó chính là cấp hai vợ chồng son, nàng cùng trượng phu vừa lúc có thể cùng nhau xuyên, vội vàng vui dạo dực mà nhận lấy. Các đại nhân phần lớn là quần áo dài, bọn nhỏ chính là một ít học tập độ dùng, bút chỉ vợ linh tinh, nữ hài tử mỗi người nhiều một đóa đầu hoa. Này đó đều là lúc ấy hạ xe lửa đi cá biệt địa phương trời mưa bổ lẩu thời điểm nhân cơ hội mua, đương nhiên đài thọ là lưu bộ trưởng phó, nghe nói có thể đuổi kịp đầu chi trả. Vinh Cẩm cùng Lý Bà Tử biết sau lập tức không lại khách khí. Vinh Cẩm trong ngoài thay đổi một thân, Lý Bà Tử cũng không nhường một tấc. chẳng qua nàng thích xuyên áo cũ, khi trở về không có thay, thói quen điệu thấp, quá trương dương nàng chính mình đều biến yếu. Lý lao đầu trừ bỏ một đôi mới tinh giải phóng dạy ngoại còn phải hai hộp hồng mai thuốc lá, bảo bối mà bị hắn giấu đi chuẩn bị ăn tết đại khách dùng, như cũ xoạch xoạch mà hút hắn lao tẩu thuốc, bất quá thần sắc thượng nhẹ nhàng vui mừng rất nhiều. Không ngừng hắn, toàn gia người đều thập phần cao hứng, lên núi bắt được hai chỉ to mọng thỏ hoang, trở về làm vần than an. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, nhà bọn họ liền nên đón một đợt bái thần thôn dân, mặt khác thôn được đến tin tức sau cũng ở lục tục mà chạy tới. Có công đức chi lực sau, Vinh Cẩm bắt đầu ghét bỏ tín ngưỡng lực, tỏ vẻ không nghĩ lại muốn loại này đối nàng tới nói dâu dịa đồ vật, càng không nghĩ lại ngồi bàn thờ. Vinh cẩm nạo kiều mà cự tuyệt thượng công bàn, chỉ chỉ nào đó thôn cung phụng đi lên tượng đá, tỏ vẻ làm nó thế thượng không phải được rồi. Theo nàng danh khí càng lúc càng lớn, mỗi ngày tới bái thần người chỉ biết càng ngày càng nhiều, nếu mỗi lần tế bái đều phải chân thân ra trận, còn không được mệnh chết nàng. Lý Hồng quân nghe xong mắt sáng rực lên, cảm thấy trong thôn trừ bỏ cung hương ngoại, còn có thể lại khai thác hạng nhất sinh ý. Trước kia thỉnh thần không đều cấp một bài sao. Hiện tại nếu là từ trên núi tìm tới cục đá, điêu thành cùng tiểu tiên nữ ngang tương tự bộ dáng, khẳng định có thể bán hảo bán hỏa. Đương nhiên, bởi vì phía trên đả kích phong kiến mê tín chính sách còn ở, bọn họ thôn sinh ý đều là ngầm tiến hành, còn không có quang minh chính đại mà nâng đến bên ngoài thượng. Tượng đá nếu làm ra tới, sẽ cùng cung hương tiêu thụ con đường không sai biệt lắm, không sợ bán không ra đi. Cung ngay! Bái thần địa phương dịch tới rồi không gian lớn hơn nữa sân đập lúa, ngày thường mở họp trên đài cao thả một tôn điêu khắc đến giống như đúc tượng đá, phía dưới thả một ngụm đại lưu, bên trong đều là khói bụi. Tới bái thần người trải qua Lý Hồng Quân một phen giải thích, không đến trong chốc lát thời gian tất cả đều tin bái này tôn tượng đá chính là bái tiểu thần tiên sự, sôi nổi tranh nhau quỳ lệ dân hương, chút nào không dám nhân nó chỉ là tượng đá mà chậm trễ. Vinh Cẩm Công Thành Lui Thân Nam trở về nàng tiểu trên giường gỗ hô hâu ngủ nhiều Đương tín ngưỡng lực như cũ quần quận không ngừng mà chiều nàng dũng lại đây thời điểm Bị nàng một tay đánh trở về, bám vào ở tượng đá trên người Tiết Trung Thu hôm nay, làng trên xóm dưới cùng họp trợ giống nhau Tất cả đều chạy tới Lý Gia Thôn bái thần tiên Một đợt lại một đợt, một đám không đi lại tới nữa một đám Nếu không phải Vinh Cẩm có dự kiến trước tìm thế thân Lý Hồng Quân lại bởi vậy đem nơi sân dịch Lý lao đầu ra thế nào cũng phải bị những người đó căng bạo không thể. Lý lao đầu cùng lao tộc bá tắc may mắn việc này trước tiên đuổi kịp đầu chào hỏi, thả có Lưu Bộ trưởng ở, Phụ cận làm quan tham gia quân ngũ cơ bản đều biết điểm tình huống, đều cấp mắt nhắm mắt mở. Bằng không chỉ bằng làm như vậy thanh thế to lớn bái thần hoạt động, một khi bị thọc đến mặt trên, bọn họ thôn mọi người đầu sợ là muốn dịch cái hoa. Tiết Trung Thu qua đi, Lưu Bộ trưởng dẫn người lại đây. Đem ăn vạ trên giường nghỉ ngơi hai ngày vinh cẩm kéo lên, chuẩn bị đi tỉnh bên hỗ trợ. Chỉ là còn chưa đi thành, vương điếm bên kia tới người. Vương kiến nghiệp lãnh một người mặc quân trang nam nhân lại đây, đối phương giống như người tới không có ý tốt.